Đã trở lại xe tải các bạn nhỏ không một lát liền nhìn đến tăng khả tâm đã trở lại, tất cả mọi người theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, chẳng sợ biết tăng khả tâm có không gian tô vãn hạ cũng buông xuống vẫn luôn hơi hơi nhăn mày, nhưng mà dây tiếp theo các bạn nhỏ tầm mắt đã bị đi ở tăng khả tâm bên cạnh tiểu nam hài hấp dẫn. Tăng khả tâm nhặt tiểu hải tử, này thật đúng là một kiện hiếm lạ sự tình. Bọn họ này dọc theo đường đi cũng không phải không có gặp được quá người sống sót. Cầu đáng thương đáng thương muốn đi theo cùng nhau đi cũng không phải không có, đối với này đó tăng khả tâm cơ bản đều là làm như không thấy, chỉ có nhìn đến tiểu hài tử thời điểm tắc khả năng bởi vì nàng chính mình cũng là mẫu thân duyên cớ, cho nên gặp mặt lộ không đành lòng, sau đó sẽ cho điểm đồ ăn cấp hài tử, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không nói muốn mang theo trên người. Bọn họ một đám người chỉ có văn lỵ sẽ đối người sống xuất lộ ra đồng tình thần sắc, nhưng cũng gần là đồng tình cái này nữ hài tử thậm chí chưa bao giờ từng đã cho đổ vật người khác mà mặt khác tiểu đồng bọn đều là thần sắc thực lạnh lùng bộ dáng mà nhất quán ôn hòa thẩm tư nhiên dứt khoát trực tiếp không đi xem những người đó cho nên các bạn nhỏ cho rằng tang khả tâm tuy rằng có thể là bọn họ trung đối tiểu hài tử nhất mềm lòng nhưng là cái này mềm lòng còn không đủ để làm nàng đến có thể nhặt hài tử trở về trình độ vì thế thật sự thực hiếm lạ chào mọi người ta kêu bộ dung bước chân bước Dễ dàng Dung, năm nay 8 tuổi. Bộ Dung không có buông ra tang Khả Tâm vào áo, đối với xe tải một đám đại nhân không lưng hành lễ, hy vọng cùng đại gia hảo hảo ở chung. Đứa nhỏ này là một dị năng giả, ta muốn mang theo hắn. tang Khả Tâm ngẩn đầu đối các bạn nhỏ nói xong mới cúi đầu đối Bộ Dung nói, ta kêu tang Khả Tâm, đây là nữ nhi của ta phàm phàm. Ta nhớ kỹ mụ mụ. Bộ Dung gật gật đầu, sau đó nhìn đến mọi người một bộ gặp quỷ biểu tình. Các ca ca tỷ tỷ có thể nói cho ta các ngươi tên sao? Mọi người, tuy rằng mạc danh lùn tang khả tâm đồng lứa, nhưng là đứa nhỏ này cũng thật có thể nói. Ta kêu văn lỵ, thủy hệ dị năng giả, chờ hạ cùng ta đi phòng 8 ta cho ngươi phóng thủy hảo hảo tẩy tẩy. Văn lị thích tiểu động vật, đồng dạng cũng thích tiểu hài tử, đại miêu không thấy, phàm phàm nàng mẹ liền không biết buông tay, vì thế văn lỵ cảm thấy lúc này nàng khả năng muốn như nguyện. Vì thế cái thứ nhất nhảy ra soát tồn tại cảm. Văn lị tỷ tỷ hảo. Bộ dung thanh âm cách đại khẩu trang có chút tông lọng, bất quá này không ảnh hưởng văn lị bị kêu tỷ tỷ khi cao hứng. Ngươi hảo, ngươi hảo, ta tới cấp ngươi giới thiệu. Văn lị dối tay, bộ dung nhìn nhìn trước mặt bác gái nghị nghị bắt tay dối qua đi, sau đó liền xem văn lị vẻ mặt cảm thấy mị mãn cho nàng giới thiệu. Cái thứ nhất là trong xe dư lại cuối cùng một nữ tính. Đây là tô vãn hạ tô tỷ tỷ, sở hữu vật tư đều là nàng quản lý phân phối. Tô tỷ tỷ hảo. Bộ dung ở tô vãn hạ xem kỹ hạ bình tĩnh hơi hơi không lưng túi đầu vẫn an. Người như thế nào kêu khả tâm mụ mụ. Tô vãn hạ ngẩn đầu nhìn về phía tang khả tâm mẹ con, kết quả nơi nào còn có người ở, tức khác vô ngữ. Từ văn lị trong tay đem bộ dung móng nuốt đoạt lấy tới, văn lị đi phòng tắm trước phóng thủy, lúc sau đến phòng bếp lộng điểm đồ vật cho hắn an. Nga văn lị có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua bộ dung ngóng bước nhỏ, xoay người hướng trong biên phòng tắm đi đến. Hảo, nói cho ta vừa mới vấn đề, thuận tiện nói nói người dị năng. Tô vãn hạ đem bộ dung ấn đến trên sofa, những người khác tắc làm chính mình sự tình đi, nhưng là lô thai toàn bộ dựng lên. Bởi vì ta là phàm phàm đồng dưỡng phu, cho nên phàm phàm mụ mụ tự nhiên cũng là ta mụ mụ. Bộ dung khởi ba lô từ ba lô lấy ra ảnh chụp sổ hộ khẩu cùng sinh ra trứng. Đây là ta thân phận chứng minh, trong giá thu tử, thân gia trong sạch, không có sở thích xấu. Tô vãn hạ. Mọi người, cái kia cái gì, chúng ta tới nói một chút người dị năng như thế nào. Tô vãn hạ âm thầm nghiến răng có chút không chắc, bộ dung trong miệng đồng dưỡng phu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là tang khả tâm trong miệng ra tới, vẫn là đứa nhỏ này trước kia liền biết, nhưng là vô luận thế nào này đều không rất giống một cái tám tuổi hài tử có thể nói ra tới nói. Ta dị năng là tinh điêu tế trác, chính là tinh tu cùng hơi điều chỉnh, trước mắt mới thôi còn không có gặp được không thể điều chỉnh tài chất. Bộ dung sau khi nói xong phát hiện những người này hai mắt đều là sáng ngời, nguyên bản vẫn luôn có chút dẫn theo tâm thức khắc bông lỏng, ở cái này mà thế chỉ có hữu dụng mới có thể sống sót. Ngươi về sau trước đi theo ta. Giang liếu cơ hồ là bộ dung sau khi nói xong liền mở miệng, tô vãn hạ trầm một bước. Bất quá nghĩ vậy loại dị năng tựa hồ chỉ có đi theo răng liễu mới là tốt nhất, vì thế đảo cũng không nói gì thêm mặt khác. Minh An, rõ ràng đi theo ta cũng là không tồi. Mỗi dạng tài chất đều có nó nhất thích hợp tồn tại hình thái, nhưng là đương nó bị nhân loại ra công chế tắt sau, luôn là sẽ có một ít không phối hợp, mà cái gọi là tình điều tế chắc chính là đem tài chất bản thân điều chỉnh đến vô hạn tiếp cận với cái kia nhất thích hợp hình thái. Giang liễu gần nhất vì cái gì một lần một lần điều chỉnh tần suất, còn không phải là bởi vì từ trường biến hóa quá nhanh làm cho sóng điện bị quấy nhiều cho nên luôn không thể bắt giữ chính xác tần suất sao. Nói đến cùng chính là thiết bị mấu chốt tài chất không kịp thích hướng biến hóa. Có cái gọi là tinh điêu tế trác, liền tính hiện tại không kịp điều chỉnh, nhưng tổng một ngày từ trường sẽ vững vàng xuống dưới, đến lúc đó tìm kiếm hơi điều liền làm ít công to. Đương nhiên nếu vẫn luôn như vậy hỗn loạn kia nói cái gì đều là hưởng phí. Văn lị phóng hảo nước tắm ra tới liền thấy tang Khả Tâm cầm một cái túi mở cửa, thấy nàng liền vẻ mặt tới vừa lúc biểu tình đem túi ném cho nàng, sau đó lại đóng cửa. Văn lỵ mở ra vừa thấy cư nhiên là một túi quần áo, liền giày vỡ đều có, tựa hồ còn không ngừng một bộ. Nhà nàng đại tỷ cư nhiên còn thu thập nam hải tử quần áo, hảo thần kỳ. Chẳng lẽ còn tưởng sinh một cái nhi tử. Văn lị một tay vớt, cầm một tay dẫn theo túi đi ra ngoài, thấy tô vãn hạ lập tức đem chính mình phỏng đoán thì thầm nói, ngươi cảm thấy ta tưởng đúng hay không? Đều mà thế đại tỷ. Đối với ngươi ra thất thiếu thật là tình thâm như biển, ta quyết định về sau kêu hắn tỷ phu. Ngươi như vậy tưởng đảo cũng thực hợp lý. Tô vãn hạ bản năng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng văn lị suy đoán đích xác thật rất có đạo lý à, nàng là biết tăng khả tâm có không gian. Nhưng là cho dù có không gian cũng không có lý do gì sẽ cản quét nam hải tử quần áo A. Hơn nữa vừa thấy văn Lệ lấy lại đây túi tô vãn hạ liền dám đánh đấu tăng khả tâm bên kia hẳn là còn có rất nhiều. Bị tự tiện suy đoán đối thần phàm tình thâm như biển tăng khả tâm đã xách theo ba lô vào không gian. Sau đó đem tiểu bao tử phóng tới dây đằng bên cạnh xe nôi. Chính mình tắc lắc mình đi vào hồ sâu bên cạnh. Đem suốt một cái ba lô quý trọng đá quý cùng kim loại quý toàn bộ đảo vào hồ sâu. Đồ vật đảo tiến vào sau lập tức ở hồ sâu hòa tan mở ra, biến thành một tia các loại nhan sắc ở màu xanh lục năng lượng trong nước du tẩu, sau đó chậm rãi biến dạng, cuối cùng toàn bộ quy về hư vô. Trong lúc này năng lượng thủy độ cao đều ở thông thả dâng lên, đem mặt trên bình thường thủy đều thác cao không ít, không gian cũng cảm giác càng thêm linh hoạt một ít, bất quá hẳn là ly thăng cấp còn rất xa, cho nên không gian cũng không có cái gì cụ thể biến hóa. Ngừng đầu vừa lúc nhìn đến đại miêu thập phần thèm nhỏ rãi ghé vào phía trên, túi đầu nhìn tang khả tâm trong tay vốc một phủng năng lượng thủy, bất qua ở tang khả tâm nhìn qua hảo thời điểm lập tức đem miêu đầu chuyển qua không hề xem bên này, đây là tị hiểm. Tăng khả tâm buồn cười nhìn ra vẻ bình tĩnh tiếp tục liếm móng bước đại miêu, lại ngấm lại ngoan ngoãn dây đẳng, dơ tay trống rỗng lôi ra cá nhân giao diện, sau đó từ ba lô điểm ra hai cái nhợt nhạt mâm, các múc nhợt nhạt một tầng năng lượng thủy sau đó một tay cầm một mâm lắc mình đi vào đại miêu trước mặt buông một cái mâm đại mắt mèo hạt châu đinh ở mâm thượng cơ hồ đều sẽ không động một hồi lâu mới nghiêng đầu miêu ngươi có phải hay không muốn cái này năng lượng thủy tang khả tâm hỏi xong liền nhìn đến đại miêu hai chỉ mắt mèo cọ đến liền sáng bất quá tiếp theo nháy mắt liền cẩn thận nhìn nhìn tang khả tâm dùng móng vuốt đem mâm hướng nàng trước mặt đẩy đẩy ý tứ là không cần nhưng là đôi mắt lại chết nhìn trầm trầm năng lượng thủy Nhìn đại miêu một bộ rất muốn lại không thể không cự tuyệt bộ dáng tăng khả tâm cũng rất là nghi hoặc, này đến tột cùng là muốn vẫn là không cần đâu. Người không cần sao? Ta đều cấp dây đằng Tăng khả tâm vừa định muốn bắt mầm đại miêu đã dùng miêu chảo tử khoanh lại mâm, hơn nữa trong miệng một trận miêu miêu vội gọi. Nôn ngữ không thông thật là một kiện phi thường thống khổ sự tình, tăng khả tâm viết đến tầm nhìn đột nhiên có cái rất nhỏ rất nhỏ màu đỏ dấu chấm than. Cơ Lực Mở vừa thấy kỵ sủng tiểu trợ thủ nhắc nhở ngài, ngài kỵ thừa chiến sủng cửu mệnh tâm tình thực kích động, sau đó phía dưới là xem xét cùng sau đó. Tang Khả tâm cờ lực mở xem xét liền thấy trước mắt xuất hiện một cái đang ở sở vẻm khun tròn, mặt trên không ngừng lặp lại như vậy nói mấy câu. Không có nhìn trộm năng lượng chi nguyên. Không cần bị đuổi ra không gian. Hảo muốn năng lượng chi nguyên. Không thể muốn năng lượng chi nguyên, sẽ bởi vì tham lam bị đuổi ra đi. Tang Khả Tâm xem đến có chút quá mắt, nhưng kết hợp Đại Miêu vừa rồi biểu hiện, cũng biết này Đại Khái chính là Đại Miêu hiện tại sở muốn biểu đạt ý tứ. Ta không đuổi ngươi ra không gian, này đó năng lượng thủy cũng là cho ngươi, bởi vì phía trước có nghe lời sẽ tăng thi, cho nên đây là khen thưởng cho ngươi. Tang Khả Tâm nói xong liền thấy quanh tròn không ngừng sở vẽ câu đột nhiên ngừng lại, sau đó Đại Miêu nghiêng đầu, Miêu, thật sự. Sẽ không bởi vì uống lên năng lượng chi nguyên mà bị ném ra không gian. Sẽ không. Tăng khả tâm lắc lắc đầu, lại đem mâm hướng đại miêu bên kia đầy đẩy. sau đó dơ tay vô vô đại miêu đầu, lập tức liền lắc mình chạy lấy người. Tuy rằng có kia cái gì tiểu trợ thủ đồng bộ phiên dịch thực thần kỳ, nhưng là như vậy cùng một con biến dị lưu vẫn là rất kỳ quái, bất quá có thể giao lưu chính là chuyện tốt, về sau không cần ngươi đoán ta đoán đại gia đoán thật sự là quá tốt. Tang Khả Tâm hấp thụ đại miêu nơi đó kinh nghiệm, ngay từ đầu liền đem nguyên nhân nói rõ ràng, sau đó dây đằng liền hoàn thiên hỉ điệu tiếp nhận mầm, hơn nữa là cây vừa nhấc, một mảnh các loại đóa hoa lại bắt đầu xoay lên, Tang Khả Tâm cấp tiểu bao tử thay đổi tã, Tắc Bình sữa lúc sau quyết đoán ra không gian, đàn hoa bác gái nhảy quảng trường vũ gì đó, hình ảnh này vẫn là quá ma tính một chút. Tang Khả Tâm lại đem cá nhân giao diện lấy ra tới cân nhắc một phen, quả nhiên ở điểm đến Hồng Du thời điểm Mặt trên xuất hiện nguyên bản không có rèn cấp bậc. Tăng khả tâm kết hợp một chút chính mình mặt thế trước bù lại trò chơi thưởng thức, còn có người giao diện chung rèn kia một lan giới thiệu, tức khác cảm giác chính mình thật là vận khí tốt, cái này kêu bộ dung tiểu nam hài dị năng cư nhiên có thể sử dụng tới rèn vũ khí. Kỳ thật ngẫm lại tùy tiện lấy cái gì cấp bộ dung, hắn đều có thể dùng tinh điêu tế chắc càng thêm ưu hóa như vậy đồ vật, cùng trong trò chơi thông qua rèn gia tăng các loại thuộc tính. Sự vật phẩm bản thân phẩm chất tăng lên, này hai người bản chất chính là giống nhau. Tăng khả tâm sờ sờ thoáng tinh tu quá hồng du rời đi phòng, đi rồi vài bước liền nhìn đến bộ dung đưa lưng về phía chính mình ngồi ở ghế trên, sau đó đối diện ngồi phía trước giúp chính mình bắt mạch bác sĩ, tựa hồ là tự cấp bộ dung thượng dược, bị thương. Tang khả tâm đi lên trước liền nhìn đến một trương bị thuốc đỏ cùng thuốc tím đồ đắc sắc màu sắc sỡ mặt, trên cổ còn cột lấy một cái hộ cổ. Cánh tay phải cùng chân trái cũng bị băng gạc cùng tiểu kim loại côn của lấy, trên mặt kinh ngạc mắt đều giấu không được, như vậy nhiều địa phương thương tới rồi. Người như thế nào không nói? Phía trước tuy rằng nhìn đến hắn bởi vì bị đánh rơi rất tàn nhẫn bộ dáng, nhưng là từ đầu tới đôi đứa nhỏ này đều bình tĩnh thật sự, một đường đi tới cũng không có chút nào khác thường, tăng khả tâm đều mò đã quên phía trước sự tình. Mũ mũ, ta không có việc gì. Bộ dung tựa hồ có chút bất an. Cổ cùng cánh tay phải vằn thương, chân trái hai cái ngón chân gãy xương, hai căn xương sườn nứt xương, này còn cứ gọi không có việc gì. Tô vãn hạ hổ mặt nói, nếu không phải tắm rửa thời điểm đụng tới đau đến cả người đều cuộn ở cùng nhau, thầm tư nhiên cảm thấy không thích hợp nhì, này còn một tiếng đều không cổ hỏng đâu. Tăng khả tâm bất quá trong nháy mắt liền minh bạch bộ dung vì sao sẽ dấu dếm, nâng lên tay sờ sờ túi đầu không biết suy nghĩ cái gì còn có chút ướt dầm dề đầu nhỏ đừng lo lắng, ta nói mang theo ngươi liền nhất định sẽ mang theo ngươi, sẽ không ném xuống ngươi. Bộ Dung tiểu thân thể hơi hơi cứng đờ, vẫn như cũ cúi đầu, nước mắt xoẹt xoạch nện ở dưới chân trên sàn nhà, xem đến tất cả mọi người là từng đợt chua xót. Một hồi lâu mới nghe được Bộ Dung giàu di nói, ta đã biết, mụ mụ, ân, thật ngoan, phải hảo hảo dưỡng thương. Tang Khả Tâm nhìn trước mắt Bộ Dung có một ý niệm chậm rãi ở trong lòng sâu ra. Có lẽ ở cái này chỉ vì tồn tại mà sống trong thế giới, nàng có thể làm chút khác sự tình gì. nay Liên Hảo! Lưu Hàm mỉm cười buông trong tay hòm thuốc sau đó nói, dĩ năng giả thân thể tố chất muốn so với người bình thường hảo rất nhiều, hơn nữa thời niên thiếu khôi phục lực vốn dĩ Liên Hảo, cho nên chỉ cần hảo hảo dưỡng thực mau liền có thể bình phục, ước chừng yêu cầu tam. 72 tiếng đồng hồ đi, liền có thể xuống giường đi lại. Bất quá tốt nhất một tuần thời gian không cần có cái gì kịch liệt vận động. Cảm ơn bác sĩ. Tang khả tâm nghe bác sĩ như vậy vừa nói lập tức liền an tâm, vội vàng nói lời cảm tạng. Tô vãn hạ cũng cầm thủy cùng một ít đồ ăn tính làm thù lao cấp lưu hàm. Lưu hàm cười tiếp xuống dưới đã đi xuống xe tải, chỉ là còn không có đi. Cách đó không xa liền chuyển đến một trận xôn xao. ẩn ẩn có tiếng hoan hô chuyển đến. Đây là ra cái gì đáng giá cao hứng sự tình sao? Đáng giá cao hứng sự tình đương nhiên là có. Diêu Phi đi ra ngoài một chuyến liền mang về một cái xem như không tồi tin tức, cách vách quân khu phái quân đội lại đây cứu viện. Hơn nữa có thực mình sát phía chính phủ thành lập người sống sót căn cứ tới thu nạp người sống sót. Các bạn nhỏ đều có chút tò mò đi ra ngoài đi bộ một phen, nhưng thật ra chỉ có tăng khả tâm ngáp một cái mang theo bộ dung đi ngủ. Bộ dung bởi vì chân thương có thương tích trên giới thang lầu thực không phương diện. Cho nên liền không có đi trụ trên lầu phòng trống, mà là trụ tới rồi dưới lầu. Tăng khả tâm phòng là phía dưới lớn nhất, vì thế khiến cho Minh An ra ngửa cách một cái tiểu gian ra tới, chờ bộ dung thương thế Hảo lại làm hắn trụ đến trên lầu. Tăng khả tâm lần này như cũ ngủ đầy 10 cái giờ mới tỉnh lại, rửa mặt Hảo vừa ra tới liền đuổi kịp văn lị đầu bếp thượng đồ ăn. Vài người vây quanh cái bàn một bên ăn cơm một bên thảo luận phía trước từng người tìm hiểu đến tin tức. Nói tóm lại chính là bên này hướng Tây Bắc một chút thành thị thành lập một cái người sống sót căn cứ, là dựa vào nguyên lai quân khu cùng phụ cận chấn nhỏ thành lập. Hiện giờ một cái họ lâm đoàn trưởng mang theo binh lính cùng quân dụng xe tải lại đây bên này cứu trợ người sống sót, sau đó muốn mang người sống sót đi hướng cái kia người sống sót căn cứ sinh hoạt. Không có thực không nói quy củ một đám người thảo luận rất là nhiệt liệt, sôi nổi suy đoán hiện tại người sống sót căn cứ nên là cái cái gì bộ dáng. So với cái này tiểu tụ tập mà sẽ có cái gì bất đồng? Nga, cho nên đâu? Chúng ta muốn đi theo đi người sống sót căn cứ sao? Tăng khả tâm cấp bộ dung gấp một khối thịt kho tàu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vây quanh ở bàn ăn biên các bạn nhỏ. Đương nhiên. Không. Tô vãn hạ trong tay chiếc đũa lắc lắc sau đó nhìn về phía giang liễu. Giang liễu uống một ngụm thủy, ở bên ngoài có lẽ sống được gian nan một chút, nhưng là tự do. Hơn nữa chúng ta nhóm người này người đều là dị năng giả biến dị giả thật sự có chút đục lỗ, vào nhân gia địa phương vậy không phải chúng ta định đoạn. Nói tới đây nhìn về phía như suy tư gì tăng khả tâm, đương nhiên nếu tăng tiểu thư muốn đi người sống sót căn cứ sinh hoạt cũng không phải không thể, chúng ta nhất định dốc hết sức lực bảo đảm người cùng tiểu tiểu thư an toàn. Vẫn là tính, ngẫu nhiên đi nơi đó dạo cái phố là có thể, trụ tới đó liền không cần. Tang khả tâm cảm thấy Giang Liếu cùng Tô Văn Hạ quyết định rất hợp nàng tâm ý, tuy rằng nàng tự nhận không phải cái gì sống một mình giả, nhưng là cũng không nhất định một hai phải đi cái loại này còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới người sống sót căn cư sinh hoạt, lại nói bọn họ này đoàn người thật đúng là chính là có chút đục lỗ, nói không chừng sẽ trở thành một ít người trong mắt dê béo. Đương nhiên nói một ngàn nói một vạn, quan trọng nhất một cái chính là Giang Liếu nói ở bên ngoài thực tự do. Hơn nữa trừ phi gặp được tang thi triệu bằng không bọn họ này, nhóm người vũ lực giá trị cũng đủ tự bảo vệ mình. Hơn nữa sống được gian nan gì đó thật là ở bậy bạn, có nhàn nhã thành như vậy gian nan sinh hoạt sao. Kỳ thật tô vãn hạ đám người không nghĩ đi cái gì người sống sót căn cứ nguyên nhân căn bản tăng khả tâm cũng biết, chủ yếu là sợ đại ma vương tới tìm không thấy địa phương, bất quá so với mang theo nữ nhi đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, còn khả năng đối mặt rất nhiều không biết nguy hiểm. Tăng khả tâm nàng tình nguyện lựa chọn mang theo nữ nhi ở quen thuộc trong phòng chờ thần phàm đã đến. Đến lúc đó nàng muốn làm cái gì quyết định, liền quyết định bởi với thần phàm sẽ làm cái gì quyết định. mụ mụ ta đủ rồi, ta ăn không vô nhiều như vậy. Bộ dung nhìn bắt cơm thượng các loại đồ ăn lập tức dùng không có bị thương tay trái phe phẩy cự tuyệt. Nga, không có việc gì ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Tang Khả Tâm phát hiện chính mình vừa rồi thất thần thời điểm đem bộ Dung bát cơm xếp thành tiểu sơn, ngẩn người mặt vô biểu tình đem trong tay chiếc đũa kẹp một miếng thịt bỏ vào chính mình trong chén. Tốt mụ mụ. Bộ Dung gật gật đầu rất là cảm động túi đầu bắt đầu phá được trong chén tiểu sơn. Nếu Tang tiểu thư cũng cảm thấy không đi người sống sót căn cứ tương đối hảo, như vậy chúng ta ăn cơm xong liền thu thập một chút rời đi đi. Giang Liễu Hạ tổng kết tử, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Diêu Phi. Ngươi chờ hạ kháng điểm bột mì đi cùng nơi này kho hàng quản lý tiếp cái đầu, chính là chúng ta phía trước thương lượng tốt, dùng lương thực đổi bọn họ sở hữu tinh hoạch. Ân. Diêu Phi gật gật đầu, trong tay động tác liền nhanh lên, không một lát liền xách theo không bát cơm vào phong bếp, sau đó liền dẫn theo một tiểu túi bột mì ra tới, nem xuống một câu ta lập tức quay lại đã không thấy tâm hơi bóng người. Diêu Phi so mong muốn trở về chậm một chút, lại còn có không phải một người trở về. Mà là còn mang theo một người, người kia mọi người đều nhận thức, chính là bác sĩ Lưu Hàm, chỉ là so với phía trước rời đi khi bộ dáng lúc này Lưu Hàm nhìn qua là tương đương tiểu tụy, trước mắt đều là thanh hắc, cảm giác tùy thời tùy chỗ khả năng xỉu quá khứ bộ dáng đem mọi người hoảng sợ, này ngắn ngủn mười mấy giờ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ta nửa đường thượng nhìn đến nàng ngã vào ven đường, liền đem nàng kéo lên, sau đó thoáng nghỉ ngơi một chút mới mang về tới. Diêu Phi đôi tay một quán, vẻ mặt ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Tô vãn hạ hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Phi liếc mắt một cái. Thật là không đương ra không biết xài một dầu muối quý, tăng khả tâm tốt xấu nhặt cái dị năng giả trở về. Cái này lưu hàm tuy rằng người nhìn không tồi bộ dáng, nhưng là một không là dị năng giả, nhị không phải biến dị giả, tuy rằng cũng coi như có nhất nghệ tinh, nhưng là nói thật ở thiếu dược hiện tại bình thường bác sĩ thật sự không có nhiều ít tác dụng. Hơn nữa bọn họ ngay từ đầu nói muốn tìm một cái bác sĩ cũng là đem người được chọn vòng ở dị năng giả cùng biến dị giả cái này phạm vi. Đến nỗi người thường trừ phi thật sự có làm người kinh diễm sở trường đặc biệt, bằng không mang theo không phải cho chính mình kéo chân sau sao. Xin lỗi cho các ngươi thêm phiền thoái, xin cho ta ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi một chút, chờ ta hoán lại đây lập tức liền đi. Tô Vãn Hạ biểu tình đối với Lưu hàm tới nói không có gì. Mà thế càng làm cho người nan kham biểu tình đều chỗ nào cũng có, không có trực tiếp mở miệng anh đi ra ngoài cũng đã coi như là người tốt. Chúng ta chờ một chút liền phải rời đi nơi này. Tô vãn hạ đệ thượng một chén nước, ngươi nói thật tuy rằng nói biết bọn họ không có khả năng sẽ mang lên nữ nhân này, nhưng là xét thấy phía trước hai lần đánh quá giao tế, tô vãn hạ đối với đối phương vẫn là rất có hào cảm, cho nên ở năng lực trong phạm vi một ít thuận tay vội vẫn là nguyện ý bang. Nhưng là lúc này muốn mở miệng hỏi lại cảm thấy đại gia tựa hồ không như vậy thủ. Nếu là phiền toái nhỏ tốt xấu quen biết một hồi, chúng ta không ngại thuận tay rút một chút. Tăng khả tâm vừa mới trở về đem tiểu bao tử ôm ra tới, làm không ngừng khiêu vũ dây đằng xuyến khẩu khí, đi ra liền thấy Tô Vãn Hạ vẻ mặt khó xử. Tăng khả tâm nhưng không có Tô Vãn Hạ nghĩ đến nhiều, rất là trực tiếp liền mở miệng hỏi, cho nên ngươi hiện tại làm sao vậy? Ta... Ta có thể cùng các ngươi ra căn cứ này sao? Lưu Hàm nói xong có chút thấp hỏng, sẽ không vẫn luôn đi theo của các ngươi, chỉ nghĩ ra căn cứ này. Người không đi theo quân đội đi cái kia đại người sống sót căn cứ sao? Hảo thân kỳ, một người bình thường cư nhiên tưởng một mình một người đi ra ngoài tìm đường chết. Lưu Hàm ý tưởng làm tất cả mọi người ngoài ý muốn, bọn họ là biết chính mình bản lĩnh, kia. Chẳng lẽ nói cái này Lưu Hàm còn có người khác không biết bản lĩnh? Ta muốn đi thành phố S bên kia thấm dương người sống sót căn cứ. Lưu Hàm nói có chút suy yếu mà cười, ta nhà mẹ để ở nơi đó. Nga. Nơi đó hảo xa đi. Tang khả tâm quay đầu dò hỏi Tô Văn Hạ, Tô Văn Hạ lập tức gật đầu. Diêu Phi mang về tin tức trừ bỏ hiện tại cái này quân đội ở ngoài, còn có mấy cái đại tin tức. Hiện tại cả nước cảnh nội nổi danh co hào đại căn cứ đã có sáu cái. Đều là các nơi đóng quân rửa vào địa phương thành thị cùng thành trấn thành lập, phương Nam Hân Vinh căn cứ, cũng chính là hiện tại ở chỗ này cách vách quân khu cái kia, lại hướng tây một chút chính là thấm dương căn cứ, nói là hướng tây một chút, nhưng ít nhất cũng muốn vài trăm dặm lộ, đương nhiên nói đó là thẳng tóc khoảng cách, mặt thế trước cũng chính là mấy cái giờ xe lửa, nhưng là hiện tại là mặt thế sau, này đường xá. Gian nguy quả thực so thượng thanh thiên con khó. Chứ bỏ này hai cái xem như tương đối gần căn cứ ngoại, còn có hướng đông bắc hạo hãn căn cứ, thiên trung gian một chút thủy phong căn cứ, dựa vào thủ đô thành lập trung ương căn cứ, còn có lại hướng tây một chút hạt mòn căn cứ. Chứ bỏ nơi đó, ta không có địa phương khác có thể đi. Lưu Hàm Tựa Hồ cũng cảm thấy chính mình có điểm thê thảm, hơi hơi thở dài một hơi, bất quá cuối cùng còn có trở về địa phương. Ở mặt thế này đã là một kiện thực xa xỉ sự tình. Ơn. Ngươi thực may mắn, còn có có thể trở về địa phương. Tang khả tâm ngẩn người gật gật đầu, tựa như nàng đều không có ra, cho nên chỉ có thể chính mình nỗ lực cho chính mình một cái ra. Kỳ thật ngươi có thể trước nếm thử đi theo cùng đi hiện tại cách vách cái này hơn minh căn cứ, sau đó tìm có hay không đi thấm dương căn cứ đội ngũ, như vậy so ngươi hiện tại một cái hảo rất nhiều. Tô ván hạ vẫn là không quá minh bạch đối phương là nghĩ như thế nào. Ở nàng xem ra người thường một mình hành tẩu mạt thế đó chính là thỏa thỏa tìm đường chết. Tới nơi này đoàn trưởng là ta trong trước. Lưu hàm sắc mặt có chút tái nhận, liền ở vừa rồi ly hôn. Này, này quân hôn dễ dàng như vậy ly hôn sao? Hơn nữa hiện tại là mạt thế A được không, nơi nào còn có cục dân chính ở buôn bán A. Chẳng những đối diện mặt tang khả tâm vẻ mặt mẫu bức, chính là khác tiểu đồng bọn cũng đồng dạng vô ngữ. Này người nào lúc này không may mắn lao bà không chết còn nghĩ muốn ly hôn. Chỉ cần có đầu góc người đều biết, mặt thế cuối cùng sống sót tuyệt đối là tuổi trẻ cường tráng nam tử chiếm đại đa số. Lão nhân hải tử cùng nữ nhân này đó tương đối nhược thế quần thể nhất định số lượng giảm mạnh, trở về sau phỏng trừng liền phải mãn đường cái quan côn. Mà ở loại này tương lai đại bối cảnh hạ, một cái có điểm thực lực, lao bà vẫn là có đặc thù tài năng người, này đều phải đem lão bà ném. Này nam nhân đầu góc là bị cửa kẹp, vẫn là bị cửa kẹp, vẫn là bị cửa kẹp. Hán tân Hôn thê tử là quan trên chất nữ, nghe nói là kinh đô đại gia tộc quý nữ. Lưu hàm lúc này nhưng thật ra đã thấy ra, mặt thế, một cái thiếu cánh tay tàn phế cũng chỉ có ta trồng trước loại này một lòng tưởng hướng lên trên bò nam nhân mới có thể mướn. Hiện tại lúc này nói là quân quyền áp quá chính quyền hoàn toàn không quá, một cái có phẩm cấp đoàn trưởng lúc này là có bao nhiêu đăng giá. Dùng đầu gối tưởng đều nghĩ ra, Lưu Hàm thậm chí đã sớm làm tốt nếu trượng phu có thể tồn tại liền khả năng bị vứt bỏ chuẩn bị, vốn dĩ chính là chấp vá sinh hoạt, chẳng lẽ còn không rời không bỏ, thật là khôi hài. Chẳng qua đối phương không phải tìm một người tuổi trẻ mạo mỹ dị năng, giả, mà là một cái tàn phế biến dị giả, vẫn là nhất thường thấy lực lượng biến dị giả, Lưu Hàm cũng cảm thấy thật là có đủ ghê tẩm. Tăng khả tâm dơ lên lông mày. Cái này giả thiết như thế nào nghe như vậy quen thai đâu. Ta cùng ta chồng trước từ nhỏ liền nhận thức, hắn là cái cái dạng gì người ta rất rõ ràng, nếu theo chân bọn họ một đường đi, nói không chừng vì lấy lòng tân nương tử, con người của ta vợ trước sẽ phải chết ở nửa đường. Lưu Hà Nguyên bản chính là nghĩ nếu là đối phương còn không có nữ nhân, như vậy đáp cái đi nhờ xe về nhà mẹ để hẳn là không có vấn đề, nhưng người nam nhân này động tác cũng quá nhanh một chút. Lúc này mới bao lâu cũng đã cùng người khác thông đồng. Chúng ta có thể mang ngươi cùng nhau, bất quá ta liền tương đối có hứng thú, loại này cha nam ngươi như thế nào sẽ gả. Tăng khả tâm đánh nhịp quyết định mang lên cái này thần kỳ bác sĩ. Không gì, hắn cha thì thế nào, ta lại không yêu hắn, bất quá là tuổi tới rồi, trùng hợp ta lại nhất hiểu biết hắn, sau đó môn đăng hộ đối, hơn nữa hắn ở bộ đội hàng năm không trở về nhà, này không phải ăn nhịp với nhau. Lưu Hàm rất là khinh phiêu phiêu nói, hắn chỉ cần xuyên khẩu khí ta liền biết hắn trong bụng xoay chuyển là thứ gì, loại này cha nam muốn so thấy không rõ còn muốn dựa đoán nam nhân đơn giản nhiều. Tang khả tâm, giống như hảo có đạo lý, nàng cư nhiên không lời gì để nói. Tuy rằng Lưu Hàm cách nói lược quỷ dị, nhưng cho nhau chỉ là hợp tác quan hệ phu thê, kỳ thật cũng nói không do ai so với ai khác cha. Lưu hàm cùng nàng chồng trước gương chừng cũng chính là một cái có điểm nguyên tắc một cái tương đối không có điểm mấu chốt khác nhau. Tuy rằng nhiều một cái lưu hàm gia nhập, bất quá đại gia cũng không có thay đổi hành trình, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch thu thập hảo, sau đó cùng thủ vệ chào hỏi liền quyết định chạy lấy người. Văn Lệ cùng Minh An ngồi ở phía trước xe trước, không trong chốc lát xe liền bắt đầu chậm rãi di động, Diêu Phi La Mục cùng thẩm tư nhiên tắc đi ở xe bên cạnh. Bởi vì bọn họ ngừng thời gian nhất định quan hệ, bên cạnh đã có không ít xe ở, cho nên bọn họ ba người liền phụ trách cấp người cao to xe tải thanh ra một cái nói tới. Cũng may quyết định phải đi thời điểm đã đi xuống đi qua một chuyến, cho nên thật không có cái gì xe chống đỡ. Chỉ là lung tung rối loạn chướng ngại vật vẫn là rất nhiều, thật vất vả tới rồi bọn họ tới khi nhọc khẩu, lại bị ăn mà cáo ngụy trang trong tay khiêng thương binh lính ngăn cản. Chúng ta đoàn trưởng thỉnh chư vị nói chuyện. Binh lính chi nhất là như thế này nói. Ta đi. Giang liếu đứng ở xe tải cửa nhíu nhíu mày đi lên trước. Kết quả kêu binh lính không muốn. Đoàn trưởng là thỉnh các ngươi mọi người. Như thế nào có loại người tới không có ý tốt cảm giác. Giang liếu trở về nhìn về phía mặt sau cùng ra tới Tô Văn Hạ. Tô Văn Hạ cũng nhăn lại mì. Hiển nhiên cùng Giang liếu cảm giác giống nhau. Như vậy, vậy thỉnh chờ một lát, chúng ta phu nhân còn ở nghỉ ngơi. Giang Liễu nhìn thoáng qua bên cạnh một trường bài nắm thương binh lính mí môi, sau đó đối với Tô Vãn Hạ gật gật đầu, Tô Vãn Hạ lập tức đi đem sự tình nói cho bên trong nghe Lưu Hàm khai tay mới mụ mụ tọa đảm tang khả tâm. Hắn hoặc là nhìn chúng các ngươi xe, hoặc là nhìn chúng các ngươi vật tư. Lưu Hàm tưởng đều không có tưởng liền đem chính mình phỏng đoán nói ra, bất quá ta phỏng chừng hẳn là xe chiếm đa số, vừa lúc có thể dùng để lấy lòng tân nương tử. Tăng khả tâm cảm thấy đối phương mang theo một cái đoàn người lại đây nghĩ cách cứu viện người sống sót. Này trước công chúng, hẳn là sẽ không như vậy không biết xấu hổ đi. Kết quả thật đúng là bị lưu hàm nói chúng rồi. Đối phương chính là như vậy không biết xấu hổ. Bất quá tốt xấu không có không biết xấu hổ đến cực hạn. Bọn họ một đám người tiến vào sau. Đối diện cái kêu 30 tuổi tả hữu nam nhân cũng không có vô nghĩa. Trực tiếp gần nhất câu, ta muốn các ngươi này chiếc xe. Điều kiện gì khai? Đi! Mọi người! Khu ân! Vị này! Đoàn trưởng Giang Liếu nhìn thiếu chút nữa vô ngữ mà trực tiếp trận trắng mắt tang khả tâm, cố giữ vững mặt bộ mỉm cười nói, chúng ta này chiếc xe là từ đồng khu bên kia làm ra, nơi đó có cái chuyên môn nhà xưởng, xe còn có rất nhiều, quan trọng nhất chính là chúng ta hiện tại cũng không có muốn Nói tuy rằng thực huyền chuyển, nhưng ý tứ đã thực minh xác đừng nhìn chầm chầm chúng ta xe, muốn chính mình đi lộn còn có chúng ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, yêu cầu cùng ngươi khai điều kiện gì. Bị gọi là đoàn trưởng nam nhân nhìn răng liếu liếc mắt một cái, lúc này mới nghiêm túc đánh giá nhóm người này người, sau đó trong nháy mắt liền kinh diễm, này đoàn người trừ bỏ một cái bị bối ở trên lưng tiểu Nam Hải, Nga. Còn có hắn vợ trước, kia thật là các đều thực xuất chúng, Nam Tuấn Nữ Mỹ, Dung Mạo cơ bản đều ở trục hành trở lên, vài cái càng là có thể xem như họa thủy cấp bậc. Hơn nữa những người này trạng thái tốt có chút không khoa học, tuy rằng bọn họ chiếc xe kia nhìn là không tồi, nhưng là tại đây mặt thế có bọn họ trạng thái chưa từng thấy quá, chính là hắn bị bảo hộ cũng khó tránh khỏi chằn trọc khó miên, sau đó cả người liền nhìn tương đối tiểu tụy. Ở mặt thế trạng thái người tốt chỉ đại biểu bà chữ, có thực lực. Để ý cho chúng ta tiêu một chút địa điểm sau. Đoàn trưởng cân nhắc một chút. Cảm thấy ở mặt thế còn sống được như vậy dễ chịu tuyệt đối không phải cái gì đơn giản người. Tuy rằng hắn là thực hiếm lạ bọn họ chết xe kia, nhưng cũng không phải tới rồi một hai phải không thể nông nỗi Hắn nhất quán thực có thể phân rõ lợi và hại, cho nên bất quá nháy mắt liền làm ra quyết định. Đương nhiên không có vấn đề. Giang liếu thấy vị này đoàn trưởng lựa chọn thoái nhượng cũng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hiện tại cũng không phải mạt thế trước. Cũng không biết lấy ra đại thiếu tên tuổi người khác còn mua không mua chướng muốn nói trực tiếp đánh đi, phỏng trừng cũng rất khó thiện, hiện giờ bộ dáng này nhưng thật ra hảo. Giang Liếu rất là sảng khoái ở tiêu một chút cụ thể vị trí, hơn nữa còn đối với lộ tuyến cho kiến nghị, đến nỗi bọn họ thật sự tìm được nơi đó sau còn có thể tìm được chút cái gì, ha ha, quan bọn họ chuyện gì. Đoàn trưởng nhìn kỹ một phen Giang Liếu tiêu ra lộ tuyến. Nhân tiện còn bị cho biết mấy cái yêu cầu chú ý địa phương, hơi hơi hơi chầm ngầm nói, vài vị rời đi là muốn đi đâu. Về nhà, giang liếu như cũ cười, còn có người nhà ở nhà, tuy rằng không biết tình huống thế nào, nhưng là nếu không đi tìm một tìm luôn là chưa từ bỏ ý định. Như vậy à, kia chư vị nếu tìm được người nhà sau không ngại đến chúng ta hân vinh căn cứ đến xem. Đoàn trưởng cũng không miễn cưỡng chỉ là gật gật đầu liền tính toán phóng mọi người rời đi. Giang Liếu cười lại đánh vài câu ha ha, tỏ vẻ nhất định sẽ thận trọng suy xét đoàn trưởng kiến nghị, sau đó một đám người liền rời đi thiết lập tại cổng lớn lâm thời làm công chỗ. Vốn dĩ sự tình liền đến nơi này xong rồi, bọn họ có thể lên xe trực tiếp đi rồi, chính là nên diện đi tới một cái an mặc váy dài nữ nhân làm tang khả tâm dừng bước chân. Chống hồng du ôm hài tử, một thân hồng nhạt đáng yêu phong tang khả tâm bắt một chút chính mình đã có chút quá dài hoa lê đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn đối diện chiều bọn họ đi tới nữ nhân, cái này tóc dài phiêu phiêu ăn mặc váy dài khoác trường khoản áo khoác nữ nhân, nhưng còn không phải là lúc trước đem các nàng mẹ con ném cho con nhện sau điện, sau lại lại bị nàng tức một cánh tay trị ấu đình sao. Thật là đời người nơi nào không gặp lại a Cũng không đúng, Tăng Khả tâm khỏe miệng kiều lên, vốn dĩ liền ở một cái thành thị, hảo một chút người sống sót tụ tập mà lại chỉ có này một cái, các nàng chạm mặt căn bản chính là tất nhiên. Không chạm mặt mới kỳ quái. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đều ly hôn còn tìm lại đây làm gì? Trình ấu đình hiển nhiên không có nhìn đến bị giang liếu la mục mấy cái cao lớn thân hình dấu ở phía sau tang khả tâm, nàng ánh mắt trước tiên liền định ở lưu hàm trên mặt, sau đó mới ngẩn đầu đánh giá này đoàn người. Một cái đối mặt đã bị đi ở lưu hàm bên người Minh An cùng Văn Lệ lẽ đến thiếu chút nữa không mở ra được mắt. Lưu hàm nguyên bản là thật sự cảm thấy chính mình một cái lộ đều không có. Nhưng là hiện tại này đàn vừa thấy liền rất lợi hại người nguyện ý mang nàng ra nơi này, chẳng sợ ra nơi này lúc sau muốn đối mặt thành đàn tang thi cùng đến từ đồng loại ác ý. Lưu Hàm cũng cảm thấy lúc này trong lòng là một mảnh trong sáng, cho nên hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này nửa chết nửa sống bộ dáng Liếc trịnh ấu đình liếc mắt một cái, trực tiếp liền từ bên cạnh vòng qua đi. Mọi người nghe được trịnh ấu đình hỏi chuyện, đang xem Lưu Hàm thái độ lập tức sẽ biết. Đây là vị kia đoàn trưởng tân hôn thê tử A. Trinh Ấu Đình hiển nhiên đối ánh mắt của người khác phá lệ mẫn cảm, lập tức xoay người liền phải há mồm, đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý, sau đầu càng là có tiếng xé gió xuất hiện, không lưng liền tưởng ngay tại chỗ một lăn, kết quả bởi vì ăn mặc váy dài không có phương tiện, hơn nữa chỉ có một bàn tay, cho nên lăn lúc sau liền không có nhanh nhẹn bỏ dậy. Trinh Ấu Đình một tay chống mặt đất, Xoay người ngẩng đầu liền thấy chính mình trước mặt bị tước đoạn một phần tóc, lưu loát bay xuống xuống dưới, Lịch cũng không mánh liệt dương quang xem qua đi, liền thấy một tay bung dù một tay nắm trường đao Tang Khả Tâm trên cao nhìn xuống nhìn nàng, sau đó kia trương hiền lành hồn nhiên trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười, tiếp theo trực tiếp nâng đao hoa hạ. Trứng ấu đỉnh kinh hãi mà cũng không lúc nhích, nàng chỉ biết lần này nàng là chết chắc rồi, Tang Khả Tâm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, hơn nữa nàng tốc độ thật nhanh. Mau đến người bên cạnh căn bản không phản ứng lại đây nàng đột nhiên làm khó dễ Chợ. Tăng khả tâm trường đau ngừng ở trịnh ấu đình trên đầu phương Nhìn đã nhận thấy được khắc thường đuổi theo ra tới đoàn trưởng còn có bước nhanh vây lại đây binh lính Thủ đoạn vừa chuyển liền đem trường Đao vào vỏ Vô trong lòng ngực mở to đen nhánh mắt to tiểu bao tử Vẻ mặt lòng còn sợ hãi nhìn về phía trịnh ấu đình Vị này tỷ tỷ, ngươi lần sau tiểu tâm một ít Mặt thế mọi người đều là thực cảnh giác Cũng chính là ta vũ lực giá trị không cao, đổi một người vừa rồi liền trực tiếp đem ngươi. Đương tăng thi cắt. Phu nhân, thế nào? Ngài cùng tiểu tiểu thư có hay không dò đến? Tô vãn hạ liền đi theo tăng khả tâm bên cạnh, nhìn nàng rút đao hướng người sau lưng chém. Sau đó vẻ mặt tiếc nuối phát hiện đệ nhất đao không đem người chém chết. Đệ nhị đao hiển nhiên đã không kịp sau lập tức biến sắc mặt trận tròn mắt nói lên nói dối. Thái dương nhảy nhảy lúc sau lập tức đi theo tiến lên nói lên nói dối. Ai nha, làm ta sợ muốn chết, ta thiếu chút nữa liền giết người. Tăng khả tâm vẻ mặt suy yếu, thật giống như tùy thời muốn ngã xuống tới giống nhau. Ta phải đi về nghỉ ngơi, ngươi làm lưu tỉ tỉ cho ta lộng điểm cái gì dừa can an thần, ta sợ buổi tối sẽ làm ác động. Mọi người, xảy ra chuyện gì, hung tàn Tang khả tâm cư nhiên phong cách trở nên như thế hoàn toàn. Hảo, hảo, ngươi để ý dưới chân, ta đây liền đỡ ngươi trở về. Tô Ván Hạ cũng không biết là nên phun tao Tăng Khả Tâm diễn đến quá giả, vẫn là bên cạnh người thật khờ, bởi vì những cái đó binh lính nguyên bản căng chặt để phòng biểu tình cư nhiên đều thả lỏng. Tăng Khả Tâm người đứng lại. Trình Ấu Đình lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức bỏ dậy, đẩy ra sốt ruột lại đây đỡ nàng đoàn trưởng, vẻ mặt oán độc muốn hướng Tăng Khả Tâm nơi đó hướng, nhưng là bị Diêu Phi cùng la mục đám người trực tiếp ngăn cản, vì thế quay đầu lại nhìn về phía đoàn trưởng. Nữ nhân này muốn giết ta, ngươi biết ta này chỉ cánh tay là như thế nào không có sao. Chính là bị nữ nhân này chém rớt. A đoàn trưởng ngẩn đầu nhìn về phía ôm hải tử vẻ mặt chịu đủ kinh hách tang khả tâm, cô nương này coi trọng liên người thật sự, thật sự khó có thể tưởng tượng là có thể làm như vậy hung ác sự tình người. Lưu hàm cơ hồn là sùng bãi nhìn tang khả tâm liếc mắt một cái, sau đó thấy vị này bạch liên hoa nháy mắt từ suy yếu tùy thời đều sẽ ké xỉu trạng thái cắt đến thiện lương trách trời thương dân trạng thái liền kém ở trên đầu trên đỉnh thánh mẫu này hai chữ chỉ nghe nàng dùng lã chả chữ khóc thanh em nói trịnh tiểu thư ngươi sao lại có thể như vậy oan uổng ta lúc trước nếu không phải ta thu lưu ngươi cùng ngươi đồng bọn ngươi cũng không biết ở nơi nào sau lại chúng ta cùng đi tìm vận tư ngươi vì chính ngươi cùng ca ca ngươi hai người đảo tẩu đem ta cùng nữ nhi của ta ném cho phía sau biến dị con nện ta thật vất vả mới mang theo nữ nhi sống sót tang khả tâm tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng đè ép háp không có nước mắt khỏe mắt. Ở các bạn nhỏ gần như điên cuồng trong ánh mắt tiếp tục nói. Lần này gặp mặt, liền tính ta thực khinh thường ngươi tiểu tam thượng vị, còn chủ động khiêu khích nguyên phối. Nhưng cũng biết mặt thế vốn dĩ liền đạo đức chôn vùi, cho nên ta dứt khoát không có tương nhận tính toán. Nếu không phải ngươi đột nhiên quăng ngã lại đây, ta cũng sẽ không theo bản năng phòng ngự. Bất quá tước ngươi một chút tóc, ngươi... Cứ nhiên như thế bôi nhỏ ta tang khả tâm nói như vậy xong, nghẹn ngào một tiếng ôm hải tử chống hồng du một bộ thương tâm muốn chết bước nhanh trở về xe tải. Hiện trường, tiểu tam thượng vị, đạo đức luôn tang, lấy oán trả ơn, sau lưng thọc đào, này mặt thật đúng là đánh đến bạch bạch bạch văng lên. Phu nhân, người thân thể không tốt, từ từ ta, lưu bác sĩ mau mau cùng ta cùng nhau, nói không chừng phu nhân lên xe liền xỉu đi qua. Tô vãn hạ đầu tạp một chút thân xác. Lập tức thần sắc hoảng loạn lôi kéo biểu tình trỗi chống lưu hàm đi phía trước đi nhanh. Chết tiểu tam, không biết xấu hổ. Văn Lý lắc lắc tóc dài, vẻ mặt khinh bỉ đối với sắc mặt một trận thanh một trận bạch trịnh ấu đỉnh cùng mặt hắc đoàn trưởng hừ hừ xoay người cũng đuổi kịp. Vị này trịnh tiểu thư, tuy rằng chúng ta phu nhân không truy cứu ngươi đã từng vứt bỏ đồng đội, sau lưng thọc giao nhỏ sự tình, nhưng là ta như cũ hy vọng chúng ta không cần có lần sau gặp mặt. Bằng không ta không cam đoan chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Giang Liếu tuy rằng khiếp sợ với tang khả tâm ma tính phong cách, nhưng là đối với tang khả tâm nói trước sự lại là tin tưởng. Đương nhiên vị này trịnh tiểu thư nói cánh tay là tang khả tâm tức rớt, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng, chỉ là mặc kệ như thế nào, nghĩ đến lúc trước cái kia bị ném ra đệm lưng cư nhiên chính là tang khả tâm cùng bọn họ tiểu tiểu thư. Giang Liếu vẫn là vừa kinh vừa giận. Diêu phi trên lưng từ đầu tới đôi đều không có ra tiếng bộ rung chợt lóe thân đã không thấy tâm hơi bóng người. La mục đi tới dưới chân một bước, bốn phía thủy tinh công nghiệp sàn nhà toàn bộ ra đẻ. Thẩm tư nhiên thì tại cửa dùng lôi điện anh một cái hô to. Người đi được chỉ còn lại có diễm quang bắn ra bốn phía minh an. Chỉ thấy hắn sờ sờ cảm hơi hơi mỉm cười sau đó nâng lên đôi tay một xoa. Bốn phía đứng binh lính tay xuống ống toàn bộ chết thành góc lông. Đoàn trưởng mặt từ hắc đến hồng lại đến bạch. Túi đầu nhìn đến sắc mặt xanh trắng sợ hái trịnh ấu đỉnh, trên mặt hiện lên một kia ghét bỏ, bất quá nháy mắt liền điều chỉnh lại đây, đình đình, đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi có việc. Trịnh ấu đỉnh nâng lên mắt thấy hướng bốn phía binh lính có chút khác thường ánh mắt, còn có nơi xa một đại sóng xem náo nhiệt người, nàng biết nàng thanh danh là hoàn toàn xong rồi, cuối cùng nhìn đến tân hôn trượng phu cùng ngày xưa vô dị ánh mắt trong lòng hơi hơi ấm áp, cuối cùng không có quá tinh thần xa sút Hơi hơi gật gật đầu sau liền túi đầu cùng đối phương cùng nhau ngồi vào trong xe trở về chỗ ở. Tang khả tâm, chỉ cần ta bất tử, ngươi liền cho ta chờ. Ở mặt thế có một thứ nhất thường thấy, rồi lại để cho người thống hận, kia đó là sau lưng thọc dao nhỏ, chỉ cần có một lần, hoặc là khả năng chỉ cần một cái đồ đãi, người khác liền sẽ phá lệ phòng bị ngươi, bởi vì mặt thế nguy hiểm tùy ý không ở. Ai sẽ nguyện ý đem chính mình thánh mạng giao cho như vậy một cái có phản bội tiền khoa nhân thủ. Tô ván hạ trong miệng lên xe liền khả năng xịu quá khứ tăng khả tâm ôm tiểu bao tử ở sofa, gặm không biết nơi nào sờ tới khoái lát, sau đó xem chuyện tranh thư, tiểu bao tử tắt ôm bình sữa chi đô chi đô, hai mẹ con thích ý đến không được. Nha, đều đã trở lại, vậy xuất phát đi, nhanh lên đến địa phương, trong xe lại thoải mái cũng không thói quen. Khôi phục nhất quán phong cách Tang khả tâm nâng nâng móng đuốt tìm cái tiếp đón, sau đó tiếp tục xem truyện tranh. Mọi người ngẩn người lúc sau nên làm gì liền làm gì, sau đó Minh An thấu lại đây, chính quy tốt nghiệp. Cái gì? Tăng khả tâm ngẩn đầu nghi hoặc nhìn vẻ mặt tìm được đồng hành Minh An. Diễn rất không tồi, cái nào trường học học? Vẫn là thượng qua cái nào công ty huấn luyện ban? Minh An trường một gương mặt đẹp, một bộ hảo giọng nói, nhưng là kỹ thuật diễn liền có chút khiếm khuyết. Không học quá, trước kia cùng chơi cổ người cùng nhau chụp quá mấy cái video. Còn đều là thu phí cái loại này, trong lúc còn khách mời một cái trò chơi đại ngôn, hầu gái cửa hàng sao, thế giới giả tưởng kia một phiếu người đặc biệt nhiều. Sao có thể, ta không tin, người này ít nhất ít nhất học 2 năm, bằng không làm hắn sao mà chịu nổi. Tăng khả tâm lúc này cũng minh bạch minh an ở dối rắm gì, đối với cái này thần tượng văn lỷ là thuộc như lòng bàn tay. Đương nhiên cũng nghe đến quá cùng loại cái gì cũng tốt chính là kỹ thuật diễn lực tra, bất quá ta thần tượng hoàn toàn có thể dùng nhan giá trị nghiền áp mấy vấn đề này nói, vì thế Tạ Minh An liếc mắt một cái giơ tay một liêu mặt sườn tóc dài, trời sinh diễn càng hảo, này cũng muốn trách ta lạc. Là... Minh An, về sau tuyệt đối bất hỏa nữ nhân này nói chuyện, khả năng bởi vì cộng đồng đã trải qua trị ngấu đỉnh sự kiện, cho nên đại gia đối lưu hàm thái độ tựa hồ càng thân thiết một chút. Rốt cuộc cũng không có vừa ra cái này tiểu căn cứ liền đem người ném xuống, mà là vẫn luôn mang theo đi phía trước đi. Chiếu Giang liếu cùng tô vãn hạ ý tứ là tính toán đem người đưa đến phía trước tăng khả tâm siêu thị nơi đó, bởi vì nơi đó là có dược phẩm, cho nên làm bác sĩ lưu hàm tác dụng liền lớn một chút. Còn có nói không chừng có thể gặp phải đi thành phố s. Thấm dương căn cứ đội ngũ tăng khả tâm ở hai người lại đây dò hỏi thời điểm không sao cả gật gật đầu. Ngay từ đầu liền nói, bọn họ lại không phải đạo đức luân tàng, tam quan toàn hủy, thiết tháo rất quang, dù sao cũng không đau không ngứa, đều là nhân loại ở mặt thế thuận tay giúp một phen cũng không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, coi như cấp tiểu bào tử tích phúc. Dọc theo đường đi trải qua đường cái khả năng bởi vì người sống sót lui tới tương đối thường xuyên cho nên vẫn là tương đối thông suốt, tăng thi cũng tương đối thiếu. Đương nhiên có thể ăn, có thể xuyên, có thể sử dụng cũng cơ bản đều bị cướp đoạt sạch sẽ, trừ bỏ Giang Liễu cùng Diêu Phi ngẫu nhiên xuống xe dọn chút sản phẩm điện tử gì đó trở về, rốt cuộc tìm không thấy mặt khác nhưng dùng đồ vật. Nhưng thật ra tăng Khả Tâm rốt cuộc ở sắp rời đi nội thành phía trước thấy một nhà hạt giống cửa hàng, cũng mặc kệ cái gì hạt giống hết thể đóng gói trở về, còn có không ít chậu hoa cái gì cũng lũy một chồng, bất quá cái này là Tô Vãn Hạ cùng Văn lị Mẫn Nghe nói là nghĩ tới địa phương xem có thể hay không loại điểm đồ vật ra tới, chẳng sợ chỉ trồng ra một phen hành cũng là tốt. Tang Khả tâm tưởng này hai cái hẳn là nghe xong nàng lời nói, cảm thấy biệt thự ban công pha lê trong phòng xanh miết nói không chừng có thể may mắn phát nạ. Cuối cùng rời đi nội thành thời điểm Giang Liếu lại kêu La Mục đi xuống, sau đó không bao lâu hai người liền dọn hai cái khá lớn máy móc trở về. Tang Khả tâm là hỏi mới biết được Ngọn ý nhìn này chính là mặt thế ở nhà lữ hành chuẩn bị năng lượng mặt trời phát điện khí. Minh An dùng ven đường vứt đi kim loại lộng cái mang tranh chấn tiểu xe tải cùng La Mục Giang Liễu cùng nhau trang thượng vứt đi chiếc xe thượng bánh xe. Sau đó buộc ở xe tải mặt sau. Hai tổ năng lượng mặt trời máy phát điện liền đặt ở xe tải. Xong rồi mấy người lại đi ra ngoài một chuyến khiêng vài tổ bình ắc quy trở về. Các ngươi như thế nào biết nơi nào có thể lộng tới? Tăng Khả Tâm Dương mắt nhìn lên xe mấy người. Mở miệng hỏi, hơn nữa này cưỡi xe nhẹ đi đường quen bộ dáng, thật là khả nghi. Biệt thự năng lượng mặt trời máy phát điện cùng bình ác quy chính là nơi này mua. Giang Liễu cười cười, lúc trước trang hoàng thời điểm chính là hắn lại đây nhìn chằm chằm, bởi vì nhà hắn thất thiếu tương đối quy mô quan hệ, cho nên hắn làm tương đối lớn chuẩn bị công tác. Thành thị này có chút địa phương hắn khả năng so bổn thành, cư dân đều phải quen thuộc. Ai? Tăng khả tâm bưng chén bớt lên một cây mì sợi có chút nghĩ hoặc, biệt thự có loại này cùng loại đồ vật tồn tại sao? Nàng ở gần một năm như thế nào chưa bao giờ biết. Bất quá nhưng thật ra kia một phòng các loại tình yêu tiểu thuyết điện ảnh phim truyền hình, lúc này trở về vừa lúc có thể dùng để tống cổ thời gian. Tang Khả Tâm suy nghĩ đến nơi đây đi liền không tự chủ được nghĩ đến thần phàm, sau đó ngẫm lại thần phàm ngồi ở cái kia trong phòng, nhất phái thanh tâm quả dục cao quý lánh diễm mà nhìn nam nữ diễn viên ở màn hình tình trạng ý thiếp. Sau đó các loại hiểu lầm chia tay lại hợp lại quay cùng khăn trải giường. Ha ha a, hình ảnh thật sự quá mỹ, tha thứ nàng tưởng tượng vô năng. Vì phong ngừa ngoài ý muốn đình điện, liền trang một cái. Giang Liễu không có nhiều lời, tang khả tâm cũng không có hỏi lại, dù sao chờ tới rồi địa phương lại xem là được. Nguyên bản nội thành tháp truyền hình bên kia đến siêu thị cũng bất quá hơn 2 giờ xe trình, nhưng là bởi vì mặt đường gồ ghề lồi lõm còn khắp nơi giọt nước. Bọn họ dừng lại lại là dọn đồ vật làm xe tải lại là ăn cơm nghỉ ngơi, cho nên chờ tiếp cận siêu thị thời điểm thời gian đã qua hơn 6 giờ. Bất quá kia không phải vấn đề lớn, bởi vì Thái Dương như cũ cao cao treo ở không trùng, một bộ vẫn là chính ngọ bộ dáng Dựa theo mấy ngày ngày đêm luôn phiên tình huống tới xem, không có 4 năm chủ. Tiếng đồng hồ Thái Dương hẳn là sẽ không lạc sơn, đương nhiên lúc này lạc phía sau núi không có 100 giờ trở lên. Này Thái Dương phòng trừng cũng là thằng không đứng dậy. Như vậy một cân nhắc lúc sau các bạn nhỏ liền có chút nôn nóng không khí, vật tư vẫn là đỉnh đỉnh quan trọng, như vậy nhàn nhã sinh hoạt thật là tội lỗi, cần thiết mau mau chữ hàng tận lực nhiều vật tư, như vậy mới có thể an ổn vượt qua kế tiếp dài lâu ban đêm. Nếu nói kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn nói, như vậy gần một tháng không gặp siêu thị thật là đại đại biến dạng. Ở Ly siêu thị còn rất xa địa phương liền thiết lập cao cao tường vây cùng chạm kiểm soát, mặc kệ là thẳng đi đến siêu thị, vẫn là chuyển biến đường vòng mọi người đều phải qua cái này chạm kiểm soát, hơn nữa cái này chạm kiểm soát phía trước còn bài thật dài một con rồng dài, dáng vẻ kê so với trước nội thành người sống sót căn cứ nhưng náo nhiệt có nhân khí nhiều. Chính là ra tới người nhìn khí sắc cũng đều là thực không tồi bộ dáng. Khả tâm lúc trước để lại rất nhiều vật tư. Tô vãn hạ nhìn này náo nhiệt tình cảnh, quay đầu dò hỏi Tang Khả Tâm, không có nhất định số lượng vật tư là không có khả năng tụ tập nhiều người như vậy. Xem như đi. Tang Khả Tâm ngẫm lại lúc trước chính mình chuyên phóng vật tư khi danh tác, nghĩ lại chính mình đôi mắt chấp cũng không nháy mắt đem vật tư tặng người. Lại nhìn lại chính mình này dọc theo đường đi nhìn đến cơ hồ tam quang hoàn toàn các loại cửa hàng, thật sâu cảm thấy chính mình lúc trước thật là quá thiên chân quá môi cá. Ít nhất cũng nên nói một tiếng cho nàng lưu một nửa vật tư, nàng không thể đường trường thu đi, chẳng lẽ còn không thể đưa về biệt thự chính mình lại thu sao. Chẳng qua lúc ấy nàng cũng không có nghĩ tới chính mình cư nhiên còn sẽ trở về, tăng khả tâm muốn là tính toán mang theo văn lị bọn họ lộng tới xe sau đó trực tiếp hướng Tây Bắc đi, hiện tại vì sợ thần phàm tìm không thấy nhân tài lại trở về bên này, cho nên nói này hết thể xét đến cùng đều là thần phàm sai, không sai. Chính là đại mà vương sai. Tang khả tâm trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng đã thịt đau không được, lúc trước chính mình khẳng định là đầu góc nước vào, chăng cái gì sói đuôi to a? Liên ở Tang khả tâm nội tâm đem chính mình quất đánh không biết mấy trăm lần lúc sau, rốt cuộc đến phiên bọn họ đi vào. Ghim súng vài người làm tất cả mọi người xuống dưới sau đó tiến bên trong hai cái phòng tiến hành kiểm tra, nhìn xem có hay không Tang thi cắn biến thành màu đen phát thanh miệng vết thương. Sau đó các bạn nhỏ đều cương. Nhất định phải cởi hết kiểm tra sao Giang Liễu cảm thấy liền tính chính mình là nam nhân, nhưng là cái này cũng là có điểm phá trừng mực. Vì thế thử thương lượng, chúng ta chỉ là về nhà, cũng không tiến nơi này siêu thị. Nơi này cũng đã là chúng ta siêu thị phạm vi. Ghim súng dẫn đầu hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này, vì thế chỉ chỉ mặt khác một loạt nhà ở, không cởi hết kiểm tra cũng có thể. Nam nữ tách ra tiến bên kia nhà ở ngây ngốc 10 cái giờ, không có việc gì các ngươi liền có thể đi vào. Tiểu đồng bọn đối nhìn thoáng qua từ la mục lái xe đình hảo, sau đó từ minh an dùng kim loại hoàn toàn phong bế xe tải môn cùng xe đồ môn. Các ngươi có dị năng giả? Cái kia đoan thương đầu lĩnh kỷ quái nhìn này nhóm người liếc mắt một cái, nếu các ngươi có dị năng giả, kiệt như thế nào không đi bên trái cái kia thông đạo. Tính, đi trước ngây ngốc 10 cái giờ. Có chuyện gì đi vào tìm cá nhân hỏi là được. Nói xong không kiên nhẫn chỉ chỉ bên trong thiết lập tại ven đường một loạt giống như cố vấn đài. Hảo đi khả năng chính là cố vấn đài. Giang Liễu còn muốn hỏi cái gì đã bị đối phương đánh gãy Đi mau đi mau, không gặp mặt sau còn có nhiều người như vậy sao. Có việc bên trong người sẽ nói. Nếu đối phương nói như vậy Giang Liễu cũng chỉ hảo cùng tô vãn hạ cười cười. Sau đó nhìn về phía tăng khả tâm. Tăng khả tâm ngũ quan nhanh nhảy mới vừa tiến vào liền nghe được bên kia trong phòng mơ hồ tiếng súng, nhìn thấy tô vãn hạ cùng giang liễu nhìn qua hơi hơi mỉm cười, ngược lại nhìn về phía thẩm tư nhiên, bên này ta sẽ cố hảo, bên kia những việc cần chú ý liền ngươi cùng bọn họ nói. Muốn nói mà thế tiểu thuyết trung giả thiết, còn có ai so vốn dĩ liền gõ chữ người càng quen thuộc? Nga! Còn có cho cốt cấp người đọc tiểu thiên sứ? Thẩm tư nhiên lập tức liền minh bạch Tang khả tâm đang nói cái gì, nhưng là trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá ngấm lại khả năng đối phương cũng thích xem tiểu thuyết internet liền buông xuống. Vốn dĩ sao mà thế trước cái loại này nhân thủ một cái di động trạng thái, thế giới mà thế lời đồn một người tiếp một người hoàn cảnh trung hạ, thật sự cái gì cũng không biết người không phải không có, nhưng là gặp được một cái giống như tinh thông cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tang Khả Tâm ôm tiểu bao tử cùng mặt khác ba cái giới tính vì nữ tiểu đồng bọn vào bên trái một gian phòng ở. 50 bình tả hữu địa phương đã đứng không ít nữ nhân, tuổi lớn nhỏ không đồng nhất, trừ bỏ số rất ít, phần lớn đều là biểu tình phi thường tiểu thụy, bất quá trong mắt nhưng thật ra đều mang theo một chút hy vọng. Chờ hạ cẩn thận một chút. Tang Khả Tâm chống hồng du đi vào thẳng mang theo người tìm cái không có người địa phương nốc, bởi vì vừa tiến đến nàng liền thấy vài cái không quá thích hợp như người. Tuy rằng nàng còn không có xem qua người sống bị tăng thi cảm nhiễm lúc đầu bộ dáng nhưng là trọng độ là gặp qua, tốt xấu trong lòng là có điểm đế Tăng khả tâm đám người ở cửa thời điểm đã bị đã phát thẻ bài, bên ngoài tự nhiên có người ký lục mỗi một cái thẻ bài đi vào khi thời gian, sau đó tới rồi thời gian kêu một tiếng thẻ bài thượng dây số, đã nói lên ngươi không thành vấn đề, tiếp theo tự nhiên liền có thể đi ra ngoài. Tăng khả tâm bốn người còn mang theo một cái hài tử, Trừ bỏ lưu hàm quần áo tương đối bình thường ở ngoài, mặt khác tam đại một tiểu đều là tinh xảo liền mặt thế trước trên đường cái đều không nhiều lắm thấy, cho nên đi vào liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, ánh mắt chung không thiếu có hâm mộ có tò mò, đại đa số người còn có sợ hãi, nhưng là cũng có một bộ phận là rõ ràng mang theo khinh thường cùng miệt thị ánh mắt. Thực mau nguyên bản an tĩnh phòng liền bắt đầu vang lên ong ong thảo luận thành muốn nói vốn dĩ mặt thế đại gia nơi nào còn có hưng thú nói bắt quái. Nhưng là 10 cái giờ ăn không ngồi rồi cũng là nhảm chán, Huống chi thật vất vả cảm thấy lúc này là thật an toàn. Đại đa số người đều yêu cầu một cái con đường phát tiết một chút chính mình mạng thế sau trong khoảng thời gian này tới nay bất an. Vì thế còn không có 2 cái giờ thời gian, nguyên bản chỉ là một nắm một nắm thấp giọng thanh ấm đã. Nghiễm nhiên biến thành thổi quét toàn bộ phòng tọa đàm biết. Còn có thể lấy cái tên, mặt thế hiểu biết thảo luận sẽ... Người ta nói ba nữ nhân là có thể trở thành một cái chợ bán thức ăn, như vậy nơi này trừ bỏ tang khả tâm bên này tứ đại một tiểu ở ngoài còn có gần hơn 30 cái nữ nhân, có thể thấy được cái này ồn ào trình độ. Hiện giờ thật là mặt thế, đạo đức luân tăng A. Thanh âm lớn nhất bác gái một trận thở ngắn than dài, nếu không phải gặp được bên này cứu hộ đội ta kia một đám nữ nhân đã có thể thảm. Câu này nói xong không ít người đều gật đầu phụ hoạn. Nhưng mà không bao lâu không biết như thế nào đấy, đề tài liền bắt đầu hướng nữ nhân đắm mình truy lạc phương diện xoay, tuổi hơi đại cảm thấy chính là đã chết cũng không thể đem chính mình đương đổ vật khắp nơi tặng người, tuổi nhẹ tác cảm thấy liền mệnh đều không có tiết tháo còn có cái mau dùng. Vì thế ở tang khả tâm chờ bốn người quỷ dị trong ánh mắt này bang nhân cư nhiên liền xảo đi lên, thậm chí có mấy cái cư nhiên liền động thủ đánh nhau rồi. Liên tính ngoài cửa mặt quản lý kỷ lục nhân viên đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng Nữ nhân đánh nhau sao, kia thật là không có chút nào mị cảm đang nói, chào sẽ cào niết veo tới tới lui lui liền này năm dạng, bất quá bộ dáng đó là phi thường chi hung tàn, tăng khả tâm mấy cái cùng không có tham chiến đều rất có an ý lui một bước. Nhưng mà có đôi khi không phải ngươi tránh đi, phiền thoái liền sẽ không tìm tới tới. Này không đồng nhất cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân liền thừa dịp văn lị cùng tô vãn hạ ngăn đón người trước mặt đàn thời điểm từ mặt bên chiều Tăng Khả Tâm nhào tới. Tăng Khả Tâm nhìn cặp kia đỏ lên đôi mắt, vung lên theo nàng tâm ý thu nạp hồng du trực tiếp chiều qua đi. Ban một tiếng, nữ nhân bị Tăng Khả Tâm trực tiếp chiều bay đi ra ngoài, tập tới rồi đối diện trên tường. Sau đó rơi xuống, nhan sắc cám trầm huyết nhanh chóng tại thân hạ khuyết tán mở ra, nguyên bản ầm ý phòng nháy mắt bị ấn xuống nút tạm rừng. Liền ở mọi người đều không có phản ứng lại đây kinh hãi nhìn máu tươi đầm điện nữ nhân thời điểm, tăng khả tâm đi lên trước nhấc chân trực tiếp. Đem muốn bỏ dậy nữ nhân lại dâm tới rồi trên mặt đất. Sau đó làm người kinh hãi một màn xuất hiện, nữ nhân kia cư nhiên đem chính mình khổ xoay 180 độ. Sau đó trương đại miệng lộ ra răng nanh muốn cắn tăng khả tâm chân. Tăng khả tâm trên chân dày bó đế chính là Minh An Gia cố quá hợp kim, trọng lượng không lớn nhưng là kiên cố dị thường. Chính là bình thường viên đạn lập tức cũng đừng nghĩ xuyên thấu, huống chi là kẻ hèn một con vừa mới cảm nhiễm thành công tăng thi. Bất quá liền tính dày kiên cố tăng khả tâm cũng không có tính toán làm tăng thi thử xem rằng, cho nên trực tiếp nhấc chân đem tăng thi đạp đi ra ngoài, đồng thời rút đao từ dưới mà thượng huy quá, bị đá ra đi tăng thi còn không có rơi xuống đất cũng đã đầu thân phận ra. Tăng khả tâm lắc lắc trường đao thu đao vào vỏ. Lại lần nữa căng ra hồng ru vô vô thẳng lăng lăng nhìn tang thi thi thể tiểu báo tử, lui về tô vãn hạ cùng văn lị phía sau, thật giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Thẳng đến lúc này mọi người mới phản ứng lại đây, thét trói thai thét trói thai, thai tránh né tránh né tuy rằng không có thương lượng nhưng cùng thời gian đều ly tang khả tâm kia một đám người rất xa. Lưu hàm bốn dĩ liền đứng ở tận cùng bên trong, lúc này có chút trận mắt há hốc mồm nhìn tang khả tâm. Nữ nhân cũng có thể sống thành như vậy sao? Nàng cho rằng một cái bình thường nữ nhân nếu bất hòa biến dị giả cùng dị năng giả so, sống thành nàng như vậy đã thực không tồi, nhưng là nhìn xem cái này tuổi trẻ nữ hài tử, mặc kệ nàng có hay không dị năng hoặc là biến dị, vừa rồi nàng khẳng định là vô dụng, cho nên kỳ thật bình thường nữ nhân cũng có thể như vậy lưu loát đến chém tăng thi, hơn nữa giống như vậy khí phách sống ở mặt thế. Ở Mỹ 2-3 tiếng đồng hồ chợ bán thức ăn đột nhiên an tĩnh lại, tăng khả tâm thật là có chút không thói quen, bất quá an tĩnh chút cũng không có gì không tốt, chỉ là nàng giờ phút này tương đối chú ý chính là mặt khác ba cái không quá thích hợp nhi nữ nhân. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, bởi vì tiến vào khi nói liền phải 10 cái giờ, cho nên tô vãn hạ cùng văn lị nhưng thật ra con ba lô mang đủ gia sản, đến nỗi nam sinh bên kia cũng chỉ có thể làm cho bọn họ gặm lương khô cũng không tính đại trong phòng lập tức xuất hiện pháo hoa khí, mùi hương lập tức liền tràn ngập mở ra, cái này làm cho tất cả mọi người hung hăng nuốt nuốt nước miếng, nhưng là thật sự không có nhịn xuống lấy đồ ăn ra tới ăn người vẫn là tương đối thiếu, phần lớn cũng chỉ là đỏ mắt nhìn nuốt nuốt nước miếng thôi. Văn lị ba lô thả một ít đơn giản nguyên liệu nấu ăn cùng một cái nho nhỏ cồn bếp lò, cũng không thể làm cái gì phức tạp đồ ăn, chính là nấu chút mì sợi, lại còn có đạt được vài lần nấu. Thật sự là nổi qua tiểu, một lần cũng liền nấu thượng hai người phân. Nơi này văn lị ở nấu mị sợi, bên kia tô vãn hạ đã lấy ra tá giấy ở giúp tiểu bao tử đổi tả. Một bên đổi một bên còn vô vô tiểu bao tử tiểu thí thí, tiểu tiểu thư giống như lại lớn một ít. Mới vừa nói xong đã bị tiểu bao tử đạp một chân, này lực đạo thật đúng là không nhỏ, tô vãn hạ mặt mày hớn hở cấp tiểu bao tử khấu thượng quần thượng nút thắt có chút tiếc nuối nhìn tăng khả tâm nhảy ra bình sữa nhét vào tiểu bào tử trong miệng. Nàng kỳ thật thật sự thực thích tiểu hải tử, nhưng cũng chỉ có thể ở đổi tã thời điểm sơ một cái quá đã quyền, đương nhiên phía trước nhưng thật ra ôm đến quá một lần, bất quá chỉ là rời đi trong chốc lát tiểu bào tử liền không cao hứng, cho nên nàng cấp tiểu bào tử đổi xong tã lại lập tức thả lại tăng khả tâm bên người. Nàng cùng thẩm tư nhiên vốn dĩ về nước liền tính toán trước lãnh trứng, Cho nên xuất ngoại sau cũng liền không có tránh thai, nhưng là chính là không có tin tức, bất quá cũng hảo, nếu lúc này nàng có hài tử kia cũng là một cọc phiền toái sự tình, chi bằng về sau an ổn lại tính toán muốn hài tử. Quan sát trong phòng trên vách tường rõ ràng viết, Tăng Thi Vi rút thời kỳ ủ bệnh ước chừng là 6 tiếng đồng hồ tả hưu, tuy rằng hiện tại phía dưới bị nhiễm huyết, nhưng là tự là màu đen viết lại rất lớn, cho nên đại đa số người đều thấy. Theo thời gian trôi qua đại gia nhưng thật ra cẩn thận lên, cũng không giống nguyên lai như vậy tệ ở bên nhau. Tuy rằng như cũ không có người dám tới gần thi thể hoặc là tang khả tâm bên kia, nhưng rốt cuộc không giống vừa rồi như vậy ủng làm một đoàn. Bởi vì tang khả tâm vẫn luôn chú ý kia ba cái sắc mặt xanh trắng đáy mắt biến thành màu đen nữ nhân, cho nên đương này ba người đẩy ra bên người người chiều nàng bên này đấu đá lung tung mà đến thời điểm, nàng trước tiên cũng đã rút ra trường đao. Nhẹ nhàng điểm điểm mũi chân liền sông ra ngoài, trường đau huy quá, cái thứ nhất sông tới đã phát gục trên mặt đất, đầu cục lăn đến một bên. Lúc này từ ba lô lấy ra cái đệm chuẩn bị làm tang khả tâm ôm tiểu bao tử nghỉ ngơi tô vãn hạ cũng phản ứng lại đây, lập tức tiến lên một chân gạt ngã từ mặt bên phát lại đây cái thứ hai, rút ra ống tay háo hai thanh trường truy thủ, một cái chữ thập rào liền lộng rất chính mình đầu gối ép xuống tang thi đầu, mà lúc này cái thứ ba cũng bị tăng khả tâm chém rất đầu. Tăng khả tâm lắc lắc trường đao, đánh ngáp một cái, lúc này cuối cùng có thể an ổn ngủ. Tô vãn hạ lấy ra một bước bao tay mang hảo, đem tam cổ thi thể kéo dài tới vừa rồi kia cổ thi thể một chỗ, đầu cũng ném tới nơi đó. Sau đó nhìn đến góc tường không biết hai ném ở nơi đó phá bố, kéo qua tới một cái, lúc này mới ném bao tay trở về. Nhưng thật ra văn Lệ rất là tiếc nuối mà nhìn chính mình trong tay chén cùng nghĩa, lần sau có cơ hội lại đi phía trước hướng đi. Tang khả tâm dọc theo đường đi đã thân thiết thể hội tăng thi đối nàng thiên vị trình độ, cấp bậc cao một chút tăng thi có lẽ còn sẽ trước chọn gần an, nhưng là cấp bậc thấp hoàn toàn dựa bản năng tăng thi tuyệt đối là hoàn toàn làm lơ bên người người chiều nàng phát lại đây, cho nên vừa tiến đến nàng liền chú ý này mấy cái không bình thường nữ nhân. Quả nhiên có nàng ở cùng cái trong phòng, bốn cái bị cảm nhiễm thành tăng thi nữ nhân đều trực tiếp làm lơ người bên cạnh, mà lựa chọn chiều nàng phát lại đây. Hiện giờ toàn bộ giải quyết nàng mới ôm tiểu bao tử ngồi vào tô ván hạ phô tốt cái đệm thượng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tuy rằng 10 cái giờ thời gian không ngắn, nhưng là muốn nói trưởng cũng thật không dài. Tăng khả tâm cũng liền đóng trong chốc lát đôi mắt lại mở bên kia đã mở cửa. Tồn tại người có loại chạy ra sinh thiên cảm giác gấp không chờ nổi đi ra ngoài. Tăng khả tâm đám người thu thập hảo lại đi ra ngoài. Bên ngoài dương quang cũng không nhiệt liệt, tăng khả tâm dơ lên hồng du căng ra đi ra ngoài. Sau đó phát hiện nguyên bản ồn ào tiếng người tức khắc cùng ấn nút tạm dừng giống nhau, ánh mắt mọi người toàn bộ đầu lại đây, tăng khả tâm bước chân dừng một chút chiều nàng lên lại đây các bạn nhỏ đi qua. Lưu hàm cùng mọi người nói xong lời từ biệt cùng đám người cùng nhau đi trước siêu thị phương hướng đạo thứ hai tường cao, mà tăng khả tâm một đám người tắc lái xe xoay cái con hướng một con đường khác mà đi, dọc theo đường đi thực sạch sẽ, thỉnh thoảng còn có lui tới chiếc xe. Cái này làm cho tăng khả tâm bọn họ thực ngạc nhiên, một giờ thời gian bọn họ đi tới khu biệt thự cửa, lại phát hiện cổng lớn cư nhiên có bảo vệ cửa, hơn nữa bọn họ còn bị ngăn ở bên ngoài. Các ngươi người nào, tới nơi này làm cái gì? Hai cài ăn mặc rất là phi chủ lưu nam tử đã đi tới, hai mắt ngăn không được nhìn từ trên xuống dưới này trước nhìn qua tương đương kiên cố lại thoải mái phòng xe, giang liễu từ trước mặt xe trước xuống dưới đồng dạng đánh giá một phen hai cái nam tử, mặt mang mỉm cười nói, chúng ta là nơi này nghiệp chủ, đến là các ngươi lại là ai? Nguyên lai là lão nghiệp chủ A. Hai người đối diện cười, hiện giờ này thế đạo ai còn để ý ngươi có phải hay không phòng ở nguyên lai chủ nhân? Chúng ta là phía trước an tâm căn cứ người, nơi này hiện giờ là dị năng giả cùng người nhà nhóm chủ địa phương, tuy rằng các ngươi là lão nghiệp chủ, nhưng nếu các ngươi không phải dị năng giả hoặc là biến dị giả, Chúng ta cũng là không thể tha các ngươi tiến hai người lời nói còn không có nói xong, bên chân đã bị màu tím kia chớp tạp ra cháy đen tiền hố. Hai người dương mắt xem qua đi, một cái diện mạo ôn hòa nam tử cũng từ trước mặt đi xuống tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đi theo xuống dưới nữ tử, mới dương mắt mặt mang mỉm cười dò hỏi, chúng ta có thể đi vào sao? Có, có thể. Hai người lập tức nuốt nuốt nước miếng thối lui đến hai bên. Xe không hề trở ngại khai đi qua. Văn Lệ mới thu hồi trong tay thủy cầu. Sách, lại bị đoạt thời cơ, Kia một đôi phu thê đương là chuyên môn tới cùng nàng đối nghịch. Thần phàm sang tên đến Tăng Khả Tâm danh nghĩa kia đóng biệt thự, là này phiến khu biệt thự lớn nhất một cái hộ hình. Muốn vào đi yêu cầu xuyên qua một mảnh nhà nghèo hình, còn chưa tới cửa nhà. Tăng Khả Tâm cùng bọn họ các bạn nhỏ liền phát hiện thật nhiều người tụ tập ở bọn họ biệt thự cửa. Chờ bọn họ xuống xe đi qua đi mới phát hiện này nhóm người ở cái môn ở phòng chủ nhân trước mặt cậy môn này thật đúng là làm tăng khả tâm quả thực không thể nào phun tạo. bất quá mà thế nàng nhưng thật ra sớm có chuẩn bị chỉ là tới rồi hôm nay còn không có bị cậy ra môn nàng kỳ thật còn rất ngoài ý muốn. vốn dĩ nàng còn tưởng rằng sẽ đến một lần đuổi người ra cửa tiết mục. thấy giang liếu cùng tô vãn hạ đều nhìn nàng tăng khả tâm đi lên trước nói này đạo môn ta sẽ khai có cần hay không hỗ trợ. nguyên bản vây quanh ở trước cửa người lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy là cái an mặc tinh tế cô nương nguyên bản không kiên nhẫn lập tức biến mất, lập tức liền có người giải thích nói, cửa này ta hồ đâu, rốt cuộc muốn cái gì vân tay phân biệt, nếu là chạm vào nơi khác vậy đến bị điện cái chết khiếp. Bọn họ rõ ràng có kim hệ dị năng giả lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Này phiến môn phòng ngự hệ thống lúc trước làm chính là đơn giản nhất, không cụ bị bất luận cái gì trí năng, trừ bỏ sẽ phóng điện ở ngoài cùng bình thường khóa cửa cơ bản không có khác nhau không giống những cái đó xa hoa điện tử mật mã khóa cho nên nhưng thật ra ở từ trường hỗn loạn chung may mắn thoát nạn lúc trước bên này phòng ngự hệ thống có lỗ hổng dựa theo thất thiếu nhất quán tính tình giang liếu liền tính toán loát sạch sẽ một lần nữa tới nhưng là hắn mới chăng cái rằng giáo thất thiếu muốn đi bọn họ cũng muốn đi đến chỗ tối không có cách nào chỉ có thể dùng đơn giản nhất lộng thượng một lộng không nghĩ tới nhưng thật ra chó ngáp phải rồi nga Tăng khả tâm lên tiếng đi lên trước, nâng lên tay phải ấn tới rồi vân tay phân biệt khí thượng, sau đó đinh một tiếng trên cửa lớn hồ quang liền biến mất, sau đó xem nàng từ túi quần lấy ra chìa khóa ba lượng vạn, đại môn liền khai. Lúc này tất cả mọi người biết cái này, nói muốn hỗ trợ cô nương chính là này, đóng biệt thự nguyên chủ nhân, nguyên bản vây quanh ở bên cạnh người biểu tình đều có chút vi diệu, phần lớn là ngượng ngủng, sau đó cười cười liền đi rồi còn có một ít tất cảm thấy thực mất mặt phẫn hận mà chừng mắt nhìn tang khả tâm đám người liếc mắt một cái mới hầm hực rời đi biệt thự cùng tang khả tâm rời đi thời điểm cũng không có rất lớn bất đồng trừ bỏ đình viện hoa cỏ cây tối đều chết sạch nga còn có sống giữa sân nàng cùng tiểu bao tử luôn là ở dưới ngồi bàn sưởi phơi nắng hải đường thụ còn sống hơn nữa so nguyên lai cao lớn hảo chút hải đường hoa cũng như cũ khai đến hừng hực khí thế Tuy rằng chỉ một cái đối mặt tăng khả tâm liền cảm thấy này cây trăm phần trăm biến dị, cũng không biết cụ không cụ bị tính nguy hiểm. Nô! No. Chờ hạ đem tiểu dây đằng ném ra nhìn xem. Tô vãn hạ cùng giang liễu mấy cái đối nơi này đều là rất quen thuộc, thậm chí so tăng khả tâm cái này ở một năm người còn muốn quen thuộc một ít. Dọn đồ vật dọn đồ vật quét tước quét tước, thừa dịp thời tiết còn có thể, trong phòng chăn gì đó đều phải lấy ra tới hong gió. Phòng trên dưới toàn bộ muốn quét tước một bên, trong nhà cung ấm hệ thống cùng nguyên lai like tuyến lộ cũng muốn toàn bộ kiểm tra một lần. Cũng may tạm thời không có đêm tối. Tang Khả Tâm nhìn vội đến khí thế ngất trời mọi người, nhưng thật ra tưởng hỗ trợ tới, chỉ là không có người muốn nàng hỗ trợ, bị chạy tới chạy lui. Lúc sau Tang Khả Tâm đơn giản đi đến đỉnh viện cùng Hải Đường thụ tâm sự nhân sinh lý tưởng. đương nhiên trung gian còn cần tiểu dây đằng hỗ trợ. nay không Tang Khả Tâm đứng ở Hải Đường dưới cây nhẹ nhàng duỗi tay. Tiểu dây đằng đã bị liền căn từ trong không gian rút ra tới. Tiểu dây đằng nguyên bản diêu tới diêu đi là cây cứng đờ. Sau đó tựa hồ nhìn quanh một vòng bốn phía, dài nhất hai điều cảnh là tới gần trung gian cảnh khô là một cái thực nhân tính hóa phủ mặt động tác, tăng khả tâm khỏe mắt nhảy dựng, trước một bước mở miệng, ngươi dám kêu, liền đem ngươi thiết bắt đoạn, tạt axit nghiền thành cặn bã. Tiểu dây đằng còn không có xuất khẩu tiếng thét chói hai lập tức bóp tắt ở trong cổ họng. đương nhiên nếu nó có ít hầu nói. Kỷ. Tiểu dây đằng hai điều cành lập tức rôi lại đây truyền tới rồi tang khả tâm trên đùi, sau đó một cọ một cọ, dốc hết sức bán manh. Ngươi nhìn xem này cây có hay không cái gì nguy hiểm. Tuy rằng biết vì để ngừa vạn nhất hẳn là trước tiên chém, sau đó hong gió song xuôi củi lửa, cực dạ thời điểm nói không chừng còn có thể sưởi ấm, nhưng là rốt cuộc dưới tảng cây tới tới lui lui đã hơn một năm thời gian, nếu không có gì nguy hiểm vẫn là có chút không hạ thủ được. Kỷ. Tiểu dây đằng lập tức di động chính mình bộ dễ nhảy tới tăng khả tâm trước mặt, hai căn cành vương trước hốn lượng, một bộ ta tới bảo hộ bộ dáng của người, làm tăng khả tâm nhịn không được con khoẻ miệng, thanh thanh hết hầu, đường chơi bảo, mau nhìn xem. Tiểu dây đằng lập tức đứng thẳng, rất là thận trọng đem cành vương đi đáp ở hải đường thụ cành khô thượng, Tang khả tâm kéo ra cá nhân trang báo mở ra kỵ thừa tiểu trợ thủ ở nơi đó thuộc về tiểu dây đằng khoanh tròn thực thông thả soát như vậy hai câu lời nói. Ngươi có ích lợi gì ta không muốn cùng ngươi chia sẻ lãnh thổ nó có phải hay không cũng tưởng tiến ta không gian tăng khả tâm ngồi sồm đang ở tiểu dây đằng bên cạnh hỏi sau đó dơ tay ngón tay chạm được Hải đường thụ cảnh khô thượng ngay sau đó lập tức cảm thấy một cổ cái gì ấm áp đồ vật tăng khả tâm sửng sốt nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ từ Hải đường thụ cảnh khô thượng chuyển đến cái loại này ấm áp thực thoải mái cảm giác 3 thực nhẹ một tiếng Tựa hồ có thứ gì pha rớt, trong thân thể tựa hồ có thứ gì bừng lên, tăng khả tâm mở mắt ra có chút nghi hoặc ngẩn đầu vừa thấy, tức khác hoàng sợ. Chỉ thấy nguyên lai chỉ có 3 mét cao hải đường thụ đã trưởng thành che trời đại thụ, thân cây cẳng là không có 2-3 người căn bản ôm hết bất quá tới, mà đình viện nguyên bản đã chết héo hoa cỏ, đang ở lấy mắt thường thấy được tốc độ lấy nàng vì trung tâm chuyển hoàng vi lục thực mau phóng xạ đến toàn bộ đình viện. Tang khả tâm thẳng đến cảm giác chính mình thân thể có chút rét run mới lửa nóng giống nhau buông ra tay, lúc này nguyên bản đỉnh viện so mặt thế trước nhìn còn muốn sinh cơ ràng dào, toàn bộ xanh đun tươi tốt bộ dáng, phản phất là nùng lục giữa hè, nhưng trên thực tế vào mặt thế sau, bên ngoài độ ấm cho dù là ban ngày cũng vẫn luôn không có ở 10 độ trở lên quá, không có thái dương thời điểm càng là vẫn luôn ở không độ dưới. Tăng khả tâm cái thứ nhất phản ứng chính là đi xem chính mình cá nhân trang báo. Thô sơ giản lược đảo qua liếc mắt một cái sau, phát hiện trừ bỏ chính mình sinh mệnh lực mặt sau nhiều một cái không ở ngoài, cuối cùng thiên phú kỹ năng cũng nhiều một cái. Nguyên bản có một cái ngũ hành vô thương, tăng khả tâm phòng trừng hẳn là chính là thân thể này xuất sắc khôi phục năng lực, chỉ cần thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ trong phạm vi thương tổn đều có thể dễ dàng khôi phục. Một cái khác bản thể tinh lọc hẳn là cùng năng lượng thủy tinh lọc năng lực có quan hệ. Hiện tại nhiều cái thứ ba thiên phú kỹ năng tư mục chi hoàng dựa theo mặt chữ thượng giải thích chính là tư trưởng mục năng lực hoàng đế dùng mặt thế văn thông tục giả thiết tới giải thích chính là chúc mừng ngươi thức tỉnh rồi tràn ngập sinh cơ một hệ dị năng khả tâm ngươi thức tỉnh dị năng tô ván hạ là cái thứ nhất ra tiếng bởi vì vị này biết tăng khả tâm bí mật nhiều nhất cho nên trước hết hoàn hồn trong lòng tán thưởng thanh mai chúc mã đại ma vương thật là giẫm tới rồi cất chó vận tăng khả tâm chẳng những có không gian Khôi phục năng lực nịch thiên, vũ lực giá trị cao, vũ khí ngưu ít, hiện giờ càng là thức tỉnh rồi tràn ngập sinh cơ một hệ dị năng. Hào cải trắng đều làm heo cùng Hình như là, tang khả tâm lúc này cũng phản ứng lại đây, trên mặt lộ ra một nụ cười dạng dỡ. Chúc mừng, chúc mừng. Nguyên bản bị đột nhiên điên cuồng sinh trưởng hải đường thụ dọa sợ các bạn nhỏ cũng lập tức cao hứng mà lại đây chúc mừng. Kỳ tiểu dây đang nhìn bị mọi người vây quanh vào nhà tang khả tâm. Rất là ai hoán ngồi xổm hải đường thụ bên cạnh dùng chính mình cành yên lặng trên mặt đất họa quyển quyển. An tâm thương thành lầu bốn hơi có chút tiểu thụy nham mịch nhìn cùng trượng phu Lý Ca trò chuyện với nhau thật vui lưu nhất đao khẽ như mày. Còn nhớ rõ tang khả tâm cuối cùng đối nàng nhắc nhở, tiêu nàng tiểu tâm lưu nhất đao. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy lúc ấy lưu nhất đao biểu tình có chút kỳ quái. Nhưng sau lại ngại với trượng phu đối hắn tín nhiệm rốt cuộc cũng không nói gì thêm, chỉ là ngầm yên lặng lưu ý. Theo thời gian càng ngày càng trường nham mịch chậm rãi có chút kinh hãi lên. Cái này siêu thị vốn dĩ chính là bọn họ vợ chồng từ tang khả tâm trong tay tiếp nhận tới. Hiện tại tang khả tâm đi rồi như vậy cái này siêu thị nói trắng ra chính là bọn họ vợ chồng ở làm chủ. Nhưng là bất chi bất giác chi gian các địa phương nàng lạ mặt quản lý càng ngày càng nhiều. Tuy rằng cũng có thể là bởi vì bên này người sống sót căn cứ càng lộn càng lớn duyên cớ Nếu không có tang khả tâm nhắc nhở, nàng khả năng còn sẽ không nghĩ nhiều, như vậy kết quả chính là bọn họ vợ chồng hai bị hoàn toàn hư cấu, nhưng là nàng chú ý là chú ý lại phát hiện mỗi lần điều động đều là lý do đầy đủ căn bản tìm không thấy nơi nào phản bác lý do, ngược lại là lưu nhất đau đối nàng nổi lên cảnh giác, cũng chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, thẳng đến mấy ngày hôm trước sự tình. Nàng từng cùng Trượng Phu nói tốt nhất lưu một bộ phận ngoại phóng vật chất ra tới. Vạn nhất nếu là tang khả tâm lại trở về cũng hảo còn cho nàng, lúc ấy trượng phu cũng là đồng ý, bọn họ vợ chồng tâm tính kém không tồi, liền tính bởi vì mặt thế quan hệ trượng phu đã có chút thay đổi, nhưng bản chất vẫn là người kia. Chỉ là nàng ra ngoài một chuyến sau khi trở về cư nhiên phát hiện lưu nhất đào đem kia bộ phận vật tư từ trượng phu trong tay hống đi ra ngoài, nàng lúc ấy tức giận đến tàn nhẫn cùng trượng phu hung hăng xảo một trận. Sau đó nghe được tiếng gió lưu nhất đao cư nhiên làm bộ làm tịch tới khuyên còn muốn trả lại vật tư Này phiên làm vẻ ta đây vừa ra tới nguyên bản bị nàng xảo lúc sau cũng cảm thấy chính mình làm được không ổn trượng phu như thế nào còn có mặt khác ý tưởng Lập tức liền muốn cấp Hảo huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống nhan mịch vô pháp chỉ có thể đem dư lại đồ vật xem đến càng khẩn Đồng thời cũng nhìn chầm chầm lưu nhất đao nhất cử nhất động Ngươi nghe nói không có Phía trước hướng nơi này tới một nữ hài tử thật là lợi hại, ở quan sát trong phòng lập tức liền chém bốn người đầu, ngoan ngoãn, nghe nói còn lớn lên thật xinh đẹp. Là cách vách hai cái thu thập nhà ăn nữ hài tử tại đàm luận nghe được hiểu biết. Hay là bậy bạ đi. Mặt thế lớn lên xinh đẹp nữ hài tử rất nguy hiểm, có thể hay không hảo hảo sống sót chính là cái vấn đề, còn chém người. Cái gì nha, bọn họ chính là nói có cái mũi có mắt. Nghe nói trong lòng ngực còn ôm tiểu hài tử đâu, chống một phen màu đỏ dù giấy, trong tay cầm một phen trường đao, một cái đối mặt liền đem cảm nhiễm vi rút người chém chết. Vừa nghe chính là nói bậy, ngươi nhưng thật ra nói nói như thế nào ôm hài tử, còn lại là bung dù lại là lấy trường đao. Nói cũng là đâu. Chính là bọn họ thật nhiều người đều nói như vậy. Bởi vì hài tử là trực tiếp cột vào trước ngực. Nham mịch theo bản năng phản bác, sau đó đột nhiên đứng lên. Mặt sau này hai người nói cái gì nàng đã nghe không thấy, nàng chỉ biết một việc, tăng khả tâm đã trở lại. Nàng rốt cuộc có lấy cớ cùng cơ hội đậu. nham mịch đầu tiên là đi đạo thứ nhất tưởng vây nơi đó chạm kiểm soát, cẩn thận dò hỏi hư hư thực thực tăng khả tâm đoàn người bộ dáng cùng lúc sau hành tung, chờ đến nước chừng cùng lúc ấy nàng nhìn đến người đều liên hệ lên lúc sau, liền trở về đem tin tức này nói cho Ly Ca. Lý ca đầu tiên là một trận vui mừng nhưng là thực mau lại có chút khó xử, vật tư đã mượn cấp lưu nhất đao, hắn tuy rằng đồng ý thê tử nói sẽ đem vật chất lưu một bộ phận cấp tang khả tâm, nhưng là mặc kệ là ai cũng chưa. Nghĩ tới tang khả tâm thật đúng là sẽ trở về, nhưng trên thực tế tang khả tâm thật sự đã trở lại, tuy rằng chưa từng có tới, nhưng nếu biết liền không thể đương không biết. Chỉ là cứ như vậy sự tình liền phức tạp. Tuy rằng Lý Ca cảm thấy tăng khả tâm nói siêu thị đã đưa cho bọn họ vợ chồng, hơn nữa bọn họ cũng là đã trả giá không ít tâm lực mới có thể lộng tới hiện tại cái này quy mô. Nếu nói đem siêu thị chắp tay trả lại cấp tăng khả tâm kia nhất định là không cam lòng, nhưng là hoàn toàn đương không có việc này nhi hắn cũng là làm không được. Lúc này chỉ có thể đi theo huynh đệ thương lượng một chút, xem hắn bên kia còn thừa nhiều ít, hắn bên này bổ khuyết thêm. Một chút sau đó cùng nhau còn cấp tăng khả tâm. Hạ quyết tâm lý ca lập tức liền đi theo lưu nhất đao thương lượng, lưu nhất đao hiển nhiên còn không có nghĩ vậy một vụ, bất quá ngẩn người lúc sau liền lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người chính là phân phó thủ hạ kiểm kê vật tư. Tăng khả tâm còn không biết bởi vì chính mình trở về, siêu thị bên kia đã bắt đầu rồi một lần nữa ích lợi phân phối, tuy rằng trong lòng hối hận đến không được, đem lúc trước chính mình mắng đến không được, nhưng là nếu lúc trước đã chơi xoáy tặng đi ra ngoài kia nàng cũng sẽ không nói lại đi phải về tới đương nhiên quan trọng nhất chính là vật tư bọn họ này đoàn người cũng không thiếu trải qua mọi người toàn diện quét tước tu sửa năm cái giờ sau tang khả tâm đã ngồi ở cùng mạt thế trước không có nhiều ít khác nhau trong đại sảnh hấp mắt hưởng thụ văn lị hảo thủ nghệ muốn ta nói mạt thế quả nhiên vẫn là một hệ dị năng nhất thực dụng đây là ta nhiều như vậy nhật tử an nhất thư thái minh an mê muội gấp một đúa cải thỉa sau đó dơ lên trong tay mạo bia phao chén rượu đối với trên bàn cơm mọi người chúc đại gia càng sống càng tốt mặt thế cũng sống thọ và chết tại nhà an thiếu khó được nói câu tiếng người vẫn là xuôi thai. tô ván hạ nghe được sống thọ và chết tại nhà mấy chữ không khỏi cười nay phòng trường chính là đối người tốt nhất chúc phúc thầm tư nhiên thấy minh an mặt hắc hơi hơi mỉm cười không sai đơn vị sống thọ và chết tại nhà bốn chữ cũng muốn làm một ly mọi người cũng vui vẻ Đều rơ lên trong tay cái ly cũng mặc kệ là rượu vẫn là đồ uống lớn tiếng phụ họa chúc chúng ta đều sống thọ và chết tại nhà. Chờ đến ăn cơm chẳng sợ Thái Dương còn treo ở bầu trời mọi người cũng đều vào phòng đi nghỉ ngơi. Tăng khả tâm đẩy xe nôi đi vào bộ dung phòng, túi đầu nhìn nhìn chính mình tay sau đó go go môn. mụ mụ Bộ dung thay đổi áo ngủ, trên mặt như cũ mang theo một cái khẩu trang, có chút kỳ quái nhìn Tăng khả tâm không biết lúc này tới có chuyện gì. Bất quá cũng không có do dự liền mở ra môn. Ngươi vì cái gì luôn mang theo khẩu trang? Bị cảm sao? Muốn dự sao? Tăng khả tâm chỉ tại đây tiểu tử đồ dược thời điểm mơ hồ gặp qua toàn cảnh. Bất quá khi đó đầy mặt thuốc đỏ thuốc tím, còn có xương đỏ, cả khuôn mặt cơ hồ đều là biến hình. Chỉ là ước chừng ngũ quan còn có thể. Cụ thể trông như thế nào căn bản thấy không rõ lắm. ăn cơm thời điểm đi lại cúi đầu tóc mái còn trường. An song liền lập tức mang lên khẩu trang, thật là tương đương kỳ quái. Không có cảm mạo. Bộ dung lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn tang khả tâm tinh xảo dung mạo cùng xe nôi cùng bút bê Tây Dương giống nhau xinh đẹp tiểu bao tử. Trong lòng buông lỏng, hắn thật sự quá khẩn trương. Này nhóm người mỗi một cái đều là một bộ hảo tướng mạo. Tại đây nhóm người chung hắn thật sự không có gì rất sợ hãi. Nghĩ như vậy liền trích rớt khẩu trang. Ta trên mặt thường còn không có hảo, cho nên mới mang theo khẩu trang. Nga. Một trương thanh thanh tím tím mặt sắc thật ảnh hưởng hoàn cảnh mỹ quan, xem ra tiểu tử này vẫn là một cái phi thường chú trọng hình tượng cùng ảnh hưởng người. Ta tới tìm ngươi là có việc cùng ngươi thương lượng. Tăng khả tâm sờ soạn cái món đồ chơi cấp tiểu bao tử, sau đó ngồi xuống tiểu trên sofa, đối với bộ Dung vẫy tay làm hắn ngồi vào đối diện. Mụ mụ mới nói. Bộ Dung nhìn mỉm cười Tăng khả tâm tâm hơi hơi nhắc lên. Đừng lo lắng, chính là yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tang Khả Tâm cảm giác được bộ dung khẩn trương, giơ tay sờ sờ bộ dung đầu. Ta liền muốn biết ta một hệ dị năng có hay không chưa khỏi năng lực. Mụ mụ muốn giúp ta trị thương. Bộ dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng lên tay phải bắt đầu hủy đi băng gạc. Bên này phía dưới có một khối chảy ra, nếu hữu hiệu, hiệu hẳn là lập tức liền có thể thấy. Mụ mụ liền thí nơi này được chứ? Đinh Đinh, ta tới. Tang Khả Tâm xem bộ dung một bàn tay liền đi xả băng gạc lập tức tiếp nhận tay. Cẩn thận một chút, vạn nhất ta dị năng không thể trị, ngược lại hủy đi cái băng gạc làm ngươi thương càng thêm thương liền không hảo. Không có việc gì, bất quá là tiểu thương, mặc kệ nó cũng thực mau sẽ tốt. Liên tính tự thân không phải chữa khỏi hệ dị năng giả hoặc là có tự lành năng lực biến dị giả. Dị năng giả cùng biến dị giả bản thân khôi phục lên cũng muốn là người thường vài lần, cho nên nếu là tiểu thương căn bản không có cái gì. Ngươi không phải nói ngươi thật xinh đẹp sao. Ngươi nếu là không hảo hảo dưỡng thương, vạn nhất để lại sẹo không xinh đẹp, ta cũng không nên ngươi." Tang Khả Tâm thấy bộ dung là thật sự không thèm để ý, trong lòng hơi hơi đau xót, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. "Ta sẽ hảo hảo dưỡng thương." Bộ dung lập tức bảo đảm. "Hảo, ta nhìn xem." Tang Khả Tâm thấy nho nhỏ cánh tay thượng một đường dài hoa thương đã bắt đầu đóng vảy, hơi hơi ngưng ngưng tâm thần nhắm mắt lại, một bàn tay nâng bộ dung cánh tay. Một bàn tay phủ phiếm ở miệng vết thương phía trên, sau đó điều động trong thân thể kia cổ ấm áp lực lượng, tựa như phía trước củ chín rau dưa giống nhau, đem kia cổ lực lượng điều động đến tay phải lòng bàn tay. Phía trước củ chín rau dưa khi nhắm lại đôi mắt trước cũng không có đặc biệt, nhưng là lúc này tàng khả tâm nhắm lại trước mắt lại xuất hiện một mảnh nhàn nhạt mà ánh lục, này phía ánh lục có vài chỗ chỗ chống chỗ, tâm tùy ý động trước mắt thực đột ngột xuất hiện một chút thâm màu xanh lục quan điểm. Theo kia phiến ánh lục dung hướng chỗ chống chỗ, sau đó một chút chỗ trống chỗ bị lấp đầy, thời gian dài kia phiến nhàn nhạt thoánh màu xanh lục đều phản phất nhan sắc thâm thật nhiều. Tang khả tâm cảm thấy chính mình đầu có chút hơi thứ, tay chân có chút vô lực mới mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên tự nhiên là thấy được trong tay hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay, đừng nói miệng vết thương chính là liền cái xẹo đều không có, cười ngẩn đầu liền nhìn đến bộ dung nguyên bản tím thanh cùng nước thuốc che kín mặt cũng đã không có biến hình. Chẳng qua lúc này, bộ dung không riêng trên mặt chính là trên tay đều phủ một tầng dơ bẩn. A. Tiểu Bao Tử nháy đôi mắt cùng bộ dung đối thượng tầm mắt, bộ dung lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức nhảy dựng lên vọt vào toilet, một hồi lâu mới ở trong phòng tắm lắp bắp mở miệng, "Mụ mụ, ta không có lấy quần áo." Phúc Tang Khả Tâm cong môi cười, tùy tay sách lên trên sofa túi vừa thấy, quả nhiên là phía trước nàng tử trong không gian lấy ra tới mặt khác một bộ quần áo cũng không thèm nhìn tới trực tiếp sau này một ném, vừa lúc tạp đến phòng tắm cửa. Bộ dung nho nhỏ rời đi một cái phùng, sau đó vèo một chút đem túi lấy đi vào, dương mắt chi gian liền nhìn đến tăng khả tâm là đưa lưng về phía hắn bên này ngồi, nhưng là xe nôi là đối diện hắn bên này, liền thấy tiểu bao tử nghiêng đầu vô ngóng nuốt nhỏ, nên miệng chiều hắn cười, ước chừng cho rằng ở cùng nàng chơi trốn tìm. Bộ dung đối thượng tiểu bao tử sáng lấp lánh mắt to tức khắc cả khuôn mặt đều đỏ. Liên tính trẻ con cái gì cũng đều không hiểu hắn vẫn là cảm thấy thực mất mặt, đóng cửa lại sau ngẩn đầu nhìn thoáng qua trong gương chính mình, trong lòng vẫn là có chút hơi hơi thấp vọng như thế nào cảm giác so nguyên lai like còn muốn tốt một chút. Tăng khả tâm đỡ có chút chóng váng cái chán, dựa vào sofa nghỉ ngơi một chút, nghĩ về sau cũng không thể như vậy, bất quá rốt cuộc mới vừa có dị năng còn nắm giữ không tốt, về sau tuyệt đối không thể động bất động hao hết dị năng. Nghe thấy phía sau tiếng bước chân tăng khả tâm hơi hơi sườn mặt xem qua đi, sau đó sừng sốt. Vòng là tăng khả tâm bên người một đám đều là mỹ nhân, cũng có chút trận mắt cứng họng, tiểu tử này. Tăng khả tâm nhìn bộ dung một hồi lâu, mới nhíu mày đối trên mặt có chút thấp thỏm bộ dung nói, Ngươi thật là nam hải tử. Ta kỳ thật là xem trọng ngươi bản thân, ngươi giới tính là nam vẫn là nữ căn bản không có quan hệ. mụ mụn, ta xác thật là nam hải tử. Bộ dung có chút quá mức minh diễm ngũ quan hơi hơi cứng đở. Cũng đúng, thẩm tư nhiên đều cho người tắm xong. Là nam hay là nữ vừa thấy sẽ biết, Tăng Khả Tâm cũng không biết nói cái gì hảo chỉ là đối bộ dung vây vây tay, sau đó dơ tay vén lên kia thật dài tóc mái, nguyên bản minh diễm ngũ quan nháy mắt càng thêm làm người không thể nhìn thẳng. Nay con chỉ có 8 tuổi, nay về sau là muốn trưởng thành cái dạng gì yêu nghiệt. Sợ là liền tính là thần phàm cũng muốn lui hắn một bán nơi. Mụ mụ. Bộ dung nhìn tang khả tâm trầm mặc không nói. Tâm liền nhắc lên. Hắn biết chính mình tướng mạo thập phần nhận người. Khi còn nhỏ không biết đụng tới vài lần ý đồ dụ dô hắn. Nếu không phải ngay lúc đó lao sư là chính mình gì xem đến thập phần khẩn. Hắn sớm không biết ở nơi nào. Sau lại học tiểu học cũng không an bình. Cuối cùng không có cách nào ba ba mụ mụ đành phải cùng trong trường học nói chuyện. Chỉ đi khảo thí. Còn lại thời gian liền ở nhà thỉnh gia giáo. Hiện giờ cái này tân mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc, bộ dung liền có chút luôn uống, chẳng lẽ muốn sống sót thật sự muốn hủy hoại gương mặt này không thành. Ngươi đã nói đồng ý làm nữ nhi của ta đồng dưỡng phu đúng không? Tăng khả tâm thực nghiêm túc mở miệng hỏi, bộ dung ngẩn người lập tức gật đầu, đúng vậy mụ mụ. Thức hảo, bất quá sau khi lớn lên sự tình sau khi lớn lên lại nói, ngươi trước khi ta nhi tử đi. Tang Khả Tâm cảm thấy như vậy xinh đẹp, tương lai nhưng dự kiến hại nước hại dân đại Mỹ Nam nhất định phải trước lây đến chính mình trong nhà, liền tính về sau tiểu bao tử không muốn, dưỡng cái như vậy nhi tử cũng là không tồi. Đúng vậy, mũ mũ. Bộ dung trên mặt thấp thỏm biến mất lộ ra một nụ cười dạng dỡ, thiếu chút nữa lóe mủ Tang Khả Tâm đôi mắt. Bất quá người mặt vẫn là thật tốt quá một ít, ở nhà là không có việc gì, đi ra ngoài khó tránh khỏi để cho người khác nổi lên ý xấu có chút phiền phức. Tăng khả tâm nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng thật thông minh vẫn luôn mang theo khẩu trang còn giữ trường tóc mái, lúc này mới không có bị người lừa bán. Muốn ở trên mặt hoa hay đau sao? Ăn đủ gương mặt này đau khổ, bộ dung tản nhẫn đến hạ tâm, so với chính mình thân sinh mụ mụ thích gương mặt này, hắn sống sót hiển nhiên càng quan trọng một chút. Khi nào nói muốn ở trên mặt hoa đau? Tăng khả tâm cả kinh, lập tức sụ mặt nói. Không được ở trên mặt loạn lộng có nghe hay không. Tang khả tâm nghiêm túc bộ dáng cùng nói ra nói cùng bộ dung trong trí nhớ một khắc khuôn mặt một cái khác thanh nhâm trọng điệp. Ách! Tốt mụ mụ, ta sẽ không ở trên mặt loạn làm cho. Bộ dung không biết là thở phào nhẹ nhõm vẫn là vô ngữ, hai cái mụ mụ cư nhiên sẽ nói giống nhau nói. Ơn, yên tâm ta sẽ nghĩ cách, hảo hảo ngủ đi. Tăng khả tâm xoa xoa cái chán, cảm giác chính mình thể lực khôi phục một ít. Lúc này mới đẩy từ đầu tới đuôi đều không ra tiếng chỉ là nhìn chằm chằm bộ dung tiểu bao tử ra phòng, hành tẩu gian nhìn thoáng qua chính mình đôi tay, khỏe miệng hơi hơi cong lên, thật tốt, hiện tại nàng cũng coi như có thể đánh có thể nãi đi. Thiên còn không có đêm thượng liền bắt đầu bay là tả rơi xuống màu xám bông tuyết, thần phàm nhữ mày nhìn bên ngoài thời tiết, đối thượng Tùng Bạch dò hỏi hai mắt thanh lánh mở miệng, tiếp tục đi. tung Bạch gật đầu. Đây là phải đợi thật sự vô pháp đi rồi mới có thể dừng xe ý tứ. Thần Phàm hai người cuối cùng đem xe ngừng ở hành đoạn di thị đại giang bắc ngạn, mà lúc này trên mặt đất tuyết đã rất dày, này chiếc xe liền tính tính năng thật sự không tồi, quang khai đi xuống nhưng thật ra có thể, nhưng là này cũng không phải là một đường đều có khách sạn mặt thế trước, cho nên thần Phàm cuối cùng rốt cuộc là hô dừng lại. Bọn họ dừng lại địa phương là một cái đại đại bến tàu. Một chỉnh bài một chỉnh bài kho hàng lớn san sát, thường thường còn có thể nghe được tang thi giống lên một tiếng cùng linh tinh tiếng súng. Di thị là một cái câu thông Nam Bắc Mậu dịch thành phố lớn, mặt thế trước nơi này hàng hóa chuyên trở dỡ hàng thùng đựng hàng kia đều là hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa nơi đây dòng nước vững vàng, thủy tràn đầy đủ, mặc kệ là đất liền vẫn là hải ngoại, các loại con thuyền tới tới lui lui đó là náo nhiệt đến không được. Đương nhiên mà thế cũng đại biểu nơi này có rất nhiều vật tư có thể tìm tòi. Tung bạch đến thần phàm ý tứ đem xe ngừng ở một đống kho hàng trước mặt, sau đó nhìn thần phàm sách trường đao đem bốn phía tăng thi đều chém sạch sẽ, lúc này mới tiến lên cấp tăng thi thi thể đốt lửa, chỉ còn chờ nhặt xinh đẹp tinh thạch, nghe thấy ca ca ca kim loại dây xích tiếng đánh mới ngừng đầu, phát hiện thần phàm móc ra một phen chìa khóa đang ở khai kho hàng môn, hơi hơi sửng sốt. Này kho hàng là lão đại gia chính mình, Thân phàm hiển nhiên không có muốn giải thích gì tứ, chỉ là tiếp nhận Tùng Bạch truyền đạt tinh thạch, tiếp theo tay ấn ở trường Đào Thượng dỗi tay đẩy cửa, dây nặng kho hàng môn thực dễ dàng đã bị mở ra, một hồi lâu cũng không có vụt ra tới cái gì kỳ quái đồ vật, lúc này mới lập tức đẩy ra đại môn. Kho hàng có chút tối tăm, nhưng là bởi vì Thái Dương còn treo ở bầu trời cho nên kho hàng đồ vật vẫn là thấy được rõ ràng. Một tầng tầng một trồng điệp đôi đến cao cao túi hoàn hảo không tổn hao gì chỉnh chỉnh tề tề mã ở kho hàng. Thần Phạm tùy tay dùng trường đao cắt ra mấy cái túi. Tùng Bạch nhìn thoáng qua tựa hồ cái gì màu ngụy trang quân dụng phẩm. Ngươi làm 10 ngày phân ta có thể mang theo lương khô. Thần Phạm nhìn thoáng qua bắt đầu triển khai đồ vật chuẩn bị nấu cơm Tùng Bạch nói. Sau đó không có nói cái gì nữa mà là đi tới kho hàng ngoại, xác định một chút mới mở miệng, đều ra tới. Thực mau ở tùng bạch trận mắt há hốc mồm chung mười mấy điều hắc ảnh từ bên ngoài lắc mình nhảy tiến vào, một đám túi đầu đứng ở thần phàm trước mặt, toàn bộ thấp giọng nói, thất yếu, Các ngươi nghĩ cách lộng một cái đoàn xe, đem nơi này đồ vật vận trở về, bên cạnh kho hàng cũng đi xem, đem có thể sử dụng đều mang đi thần phàm dương mắt nhìn một loạt các sắc mặt có chút xanh trắng, nhưng đều biểu tình hờ hững cả trai lẫn gái, các ngươi không cần cùng ta quá giang. Thất hiếu. Mọi người toàn bộ ngẩn đầu kinh ngạc đến nhìn thần phàm, sau đó dẫn đầu cái kia đứng dậy, thất thiếu, này không hợp quy củ, thuộc hạ đều không có kịp thời đuổi theo thất thiếu đã là thất trách, như thế nào có thể làm thất thiếu một mình lên đường. Ta định đoạt, trở về thời điểm đem hắn mang lên. Thần phàm đối với một lưu sắc mặt bắt đầu rồi dám thuộc hạ nói, ta không muốn nghe đến dị nghị, tung bạch trước cho bọn hắn nấu chút nhiệt thức ăn lỏng. Tốt lão đại! Tùng Bạch vốn dĩ cho rằng chính mình phải bị nem xuống. Hảo đem chính mình xác thật phải bị nem xuống. Bất quá hiển nhiên nhà mình lao đại đã giúp hắn an bài hảo đường lui. Vì thế trong lòng bất quá khổ sở trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Lập tức động tác lưu loát đến xe mặt sau lấy ra một cái nồi to. Bắt đầu cấp này nhóm người làm một nồi to thịt khô cháo. Thân Phàm tắt sớm ở Tùng Bạch dọn ra tới gấp ghế trên ngồi xong, Cầm bản đồ dùng bút ở mặt trên họa viết cái gì. Ai cấp ngươi lạnh hay không? Lại đây nướng sưởi ấm. Tung Bạch lại ở nồi to bên cạnh đất trống thả mấy cái không biết nơi nào sở tới than đá bánh, thiêu cháy sau chi cái cái giá điếu cái đồng lò bắt đầu nấu nước, Nguyên Bản đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích người toàn bộ nhìn về phía thủ lĩnh, nhìn đến thủ lĩnh gật đầu lúc này mới lập tức vây quanh qua đi, bên ngoài chính là hạ một hồi lâu tuyết, bọn họ ngay từ đầu cũng là có xe, nhưng là sau lại chính là dựa hai chân, cũng thật thực lãnh. Thủ lĩnh nhìn đem nhà mình thất thiếu ăn, mặc, ở, đi lại nội vụ an bài gần có điều mập mạp, thật sâu gật gật đầu, nhà bọn họ thất thiếu chính là sẽ dạy dỗ người, chỉ là lần này bọn họ cùng thất thiếu mặt đối mặt, tổng cảm giác thất thiếu tựa hồi nhiều rất nhiều nhân tình vị, bằng không dựa theo lệ thường, bọn họ này đó thuộc về ám bộ này một mặt chính là tuyệt đối không thể dễ dàng lộ diện, không giống giang liễu kia một đám có thể tùy thời chờ ở thất thiếu bên người, đương nhiên cứ như vậy, bọn Họ bởi vì bên ngoài thượng đãi lâu rồi cho nên phản ứng liền trì độn Chứng cứ chính là bọn họ ám bộ tuy rằng động tác chậm một chút, nhưng là lại kịp thời phát hiện thất thiếu rời đi, mà bên ngoài thượng kêu mấy cái lúc này còn không biết ở nơi nào đâu, bất qua có bọn họ lưu lại ký hiệu đuổi theo cũng là thời gian vấn đề. Lần này không hề nghi ngờ là bọn họ ám bộ hơn một chút. Chỉ là không nghĩ tới thất thiếu sẽ đem bọn họ kêu tiến vào, nhìn nhìn lại nổi to đã bắt đầu quay cuồng đồ ăn. Thủ lĩnh cảm thấy nhà mình thất thiếu cư nhiên cũng học được săn sóc cấp dưới này thật là một kiện hảo thần kỳ sự tình. Quả nhiên là mà thế, cái gì đều khả năng phát sinh. Ba cái giờ sau, thân phàm thu thập hảo tung bạch làm một đại điệp thịt đồ ăn mặt bánh, có khắc một đại hộp mã chỉnh chỉnh tề tề sủi cảo, cộng thêm một túi cay vị thịt khô, lại tác thượng hai bộ quần áo cùng hắn tùy thân mang đã chứa đầy hơn phân nửa xinh đẹp đại bình thủy tinh, sau đó đối với một đám người gật gật đầu. Đạp bóng đêm cùng phong tuyết trực tiếp chạy lấy người. Tung bạch đuổi tới kho hàng cửa nhìn thần phàm nhẹ nhàng ở đạp lên trên nền tuyết liền một chút dấu vết đều không có, sau đó lại mấy cái nhảy lên sau liền hoàn toàn biến mất ở hát ám cùng sôi nổi đông tuyết, lần đầu tiên như thế rõ ràng mà phát giác chính mình chân sau là kéo đến như thế nghiêm trọng, hảo tâm tác. Thần phàm thu liễm chính mình dị năng liền vừa vặn bao chùm ở chính mình bốn phía phạm vi một mét trong vòng. Nương thủy vì băng đến nỗi lòng bàn chân trượt với thật dày tuyết động phía trên, điều động thưa thất hỏa dị năng cho chính mình bảo trì độ ấm, thúc dục phong có thể vì chính mình ra tốc, lợi dụng không gian cắt tới ngắn lại hai điểm chi gian khoảng cách, một bên ở trên nền tuyết chạy, một bên tận lực tinh vi tính toán chính mình dị năng đối sở trong phạm vi không chế sở hữu năng. Lượng khống chế độ Thần phạm này dọc theo đường đi đã gặp qua không ít dị năng giả cùng biến dị giả, Sau đó phát hiện chính mình thức tỉnh dị năng cùng mọi người dị năng đều không phải đồng loại, tuy rằng cùng ngũ hành dị năng linh tinh đồng dạng cũng là khống chế hệ, nhưng là sở khống chế năng lượng bản chất là hoàn toàn bất động. Tỷ như hắn trong thân thể cũng không tồn tại bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, hắn sở sử dụng năng lượng đều là tự do tại ngoại giới, mà hắn dị năng chính là dẫn đường hơn nữa không chế này đó năng lượng sử chúng nó vì hắn sử dụng. Tỷ như lần đầu tiên hắn đối thần qua sử dụng chính là không khí sóng âm cùng trọng lực ba loại dị năng trồng lên, sau lại cũng là, lúc sau hắn còn sử dụng quá phong cùng thủy, thậm chí hiện tại có thể dùng ngoại giới tự do thủy năng lượng lợi dụng ngoại giới độ ấm trực tiếp ngưng kết thành băng. Hắn cũng từng thử qua lôi điện cùng hỏa, hỏa năng lượng tuy rằng tại đây rét lạnh ngoại giới thực thưa thớt, nhưng tốt xấu còn có thể ngưng tụ một ít, lôi điện tắc yêu cầu tương đối đặc thù địa phương cũng chính là khả năng sinh ra lôi điện thời tiết mới được. Ngày thường thông qua các loại năng lượng thay đổi nhưng thật ra có thể sinh ra một chút, nhưng là thành quả quá tiểu, mà hao phí dị năng cùng mặt khác năng lượng lại quá nhiều, thật sự là không có lời. Hiện tại tại đây loại rét lạnh thời tiết hạng, hắn dùng đến nhiều nhất chính là phòng, thủy. Này hai loại năng lượng ở hắn dị năng không chế trong phạm vi nhiều nhất, yêu cầu tiêu hao dị năng ít nhất, đặt tới thành quả lại lớn nhất. Một cái khác chính là không gian cát. Tuy rằng trước mắt hắn chỉ có thể dùng để ngắn lại cố định hai điểm chi gian khoảng cách, nhưng là cái này dị năng là phát triển không gian lớn nhất, cho nên hắn hiện tại cơ hồ hơn phân nửa tâm tư đều ở chỗ này. Trên cầu lớn ô tô bị đâm cho lung tung rối loạn, không biết vì sao còn có đám người ở chỗ này, ồn ào thanh rất lớn, nơi xa còn có tang thi giống lên một tiếng, thần phạm đỉnh mày gom lại nhẹ nhàng cong hạ đầu gối sau đó trực tiếp nhảy lên những cái đó ô tô cái, cũng không đi trực tiếp thúc giục phong năng lượng nhảy qua đi, thực mau liền tiếp cận ồn nào nơi, nguyên lai like là một đại đội người bị tang thi đổ ở chỗ này. Phía trước là tăng thi đàn, mặt sau là hãm ở trên nền tuyết chiếc xe cùng người sống sót, vì thế này đội nhìn qua trang bị cũng không tệ lắm, đội ngũ cũng chỉ có thể ở chỗ này liều mạng. Thân phàm nhảy lên bên cạnh đoạn rớt đèn trụ thượng, nhìn ra xa tang thi đàn chiều dài, tự hồ bởi vì đại kiều kiều mặt cũng không tính quá rộng quan hệ, Cho nên tăng thi đàn độ dày còn rất khả quan, bất quá này không thể trở thành ngăn cản hắn đi tới bước chân chướng ngại vật. Vì thế tuyển cái góc độ trực tiếp nhảy qua đi, đơn chân đạp lên một cái tang thi trên đầu, sau đó mượn lực hơn nữa phong dị năng hướng lên trên thác, ngay sau đó nhảy dựng lại dâm chung một cái khác tang thi đầu. Như vậy hai lần nhảy lên, tăng thi đàn liền đã qua một nửa. Nguyên bản cùng tăng thi chiến đến hừng hực khí thế một đám người nhìn như vậy nhẹ nhàng ở tăng thi đàn phía trên nhảy tới nhảy lui thần phàm. quả thực có loại nháy mắt muốn hộp máu đến cảm giác, đậu má, loại này bị ngừng áp, cảm giác thật tờ mở quá tâm tắc. Đúng lúc này dị biến nổi lên, tăng thi trong đàn đột nhiên nhảy lên một con so khác tăng thi nhìn đều phải sạch sẽ tăng thi, đó là trực tiếp liền chiều thần phàm nhào tới. Mọi người, yêu người lãng! Thần Phạm ở không chung nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, sau đó xoay tay lại chính là một đao trực tiếp đem tang thi cấp cắt, một viên màu xanh ngọc tinh ánh dịch thấu tinh thạch dừng ở thần Phạm vươn trên tay, tiếp theo lại giống một cái tang thi đầu mới đặt chân đến một cây tương đối cao đèn trụ thượng. Mọi người, người tiếp tục lãng. Thần phàm đứng ở đèn trụ thượng đối với chỉ dư lại mấy cái không có hư dạ quang đèn, dơ lên trong tay màu xanh ngọc tinh thạch. Thật là xinh đẹp sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua dưới lòng bàn chân kia một đoàn tăng thi, thật giống như thấy một đại phủng các loại nhan sắc tinh thạch, vì thế thần phàm chỉ do dự một cái chớp mắt liền sách theo đao nhảy tới mặt khác một bên, sau đó bắt đầu thiết tăng thi đầu, thiết tiếp theo cái hoặc dùng vỏ đao hoặc là dùng chân, hoặc ném hoặc đá toàn bộ chồng chất đến chính mình phía sau kia một khối địa phương. Thần phạm động làm sạch sẽ lưu loát, hơn nữa phối hợp phong dị năng, thủy dị năng cùng trọng lực, Thiết khởi tang thi tới quả thực làm ít công to, thần phạm đã đã làm thí nghiệm, sóng âm dị năng đối với tang thi là vô dụng, hơn nữa ngay từ đầu hắn dị năng có thể điều động năng lượng không nhiều lắm, cho nên đối tang thi cơ bản không có hiệu quả, nhưng là hiện tại chỉ là trọng lực là có thể làm đánh mất động tác trở nên chậm chạp, càng đừng nói trên mặt đất còn có thật dày tuyết động, ngưng thủy. Thành băng lúc sau hai chân bị trôn trụ tang thi liền cùng cọc cũng không kém nhiều ít, Bất quá hắn vì chờ hạ còn có lên đường, cho nên dị năng không chế phạm vi vẫn luôn không chế ở phạm vi 2m trong vòng, cho nên hắn thiết đến nhẹ nhàng. Người khác chỉ cho rằng hắn lợi hại, nhưng thật ra không có phát hiện cái gì đại dị thường. Trải qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ chém giết, Tăng Thi đàn bị tiêu hao hầu như không còn, thần phạm nhìn mắt đối phương tựa hồ cũng ở đảo tinh thạch, xoay người đi đến chính mình kia đôi tang Thi trên đầu cũng bắt đầu một đám thiết lên. Tăng thi tinh thạch cơ bản đều ở giữa mày cùng cái hót trục trung tâm thượng. Đối với am hiểu với kia tính thần phàm tới nói đó là một đao một cái đao đao đều thiết được đến tinh thạch. Tuy rằng không còn có cái thứ nhất nhan sắc như vậy tốt tinh thạch, nhưng là cũng không kém đi nơi nào. Hơn nữa thắng ở số lượng không ít, thần phàm đem một phen tinh thạch bỏ vào bình thủy tinh sau đó nhẹ nhàng lắc lắc, khỏe miệng liền hơi hơi kiểu lên. Xem ở tăng khả tâm đối hắn tâm ý phân thượng. Hắn cũng muốn hảo hảo nhiều lộng một ít xinh đẹp sáng lấp lánh đồ vật cho nàng, tưởng tượng đến bạch bạch nộn nộn tang khả tâm thần phàm tâm tình liền phi thường hảo. Đúng rồi còn có một cái cùng hắn lớn lên giống như, tựa hồ thực thích hắn nữ nhi. Nô! Tiểu hài tử sẽ thích thứ gì đâu? Thần phàm hơi hơi nhăn lại mi, hiển nhiên vấn đề này làm khó chúng ta nhất quán miệt thị ngu xuẩn nhân loại đại ma vương. Thần Phàm âm thầm quyết định đi ngang qua hiệu sách thời điểm xem có thể hay không tìm được một ít thư tới tra xem xét cái này tương đối phức tạp luận đề. "Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút ngươi là muốn qua cầu sao?" Đang ở thần phàm một bên Tiết Tang Thi đầu một bên tự hỏi cấp nữ nhi lễ vật thời điểm, một cái hơi mang thanh lãnh giọng nữ ở bên cạnh vang lên, thần phàm nắm trường đao tay căng thẳng, nếu không Tang Thi đầu tăng đến một nửa, hắn lại có chút thất thần. Bên người nữ nhân này phòng trường liền phải bởi vì loại này đột nhiên tới gần hắn hành vi mà bị hắn xuất phát từ cảnh giác cùng phòng bị trực tiếp át. Có việc, vốn dĩ không nghĩ trả lời, nhưng nghĩ đến chính mình đã quyết định thoáng thay đổi chính mình dĩ vãng hành vi. Cuối cùng vẫn là dùng so nữ nhân càng thêm thanh lánh lương bạc thanh âm trở về hai chữ, trong tay thiết tang thi đầu động tác lại một chút không ngừng, càng là từ đầu tới đôi liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Chúng ta cũng muốn qua cầu. Xem ngươi rất lợi hại bộ dáng, ngươi xem chúng ta bên này có rất nhiều người sống sót, có thể hay không đắp bắt tay cùng nhau. Nữ nhân nhìn thần phàm trong tay trường đao liếc mắt một cái, lại túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên eo treo hai thành nhật bản đao. Thần phàm thiết xong cuối cùng một con tang thi đầu, đứng lên lắc lắc trường đao, sau đó trường đao vào vỏ quải hồi trên eo, đem trong tay tinh thạch cất vào bình thủy tinh nội cẩn thận thả lại ba lô. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía đứng ở chính mình hai bước xa nữ nhân, mặt vô biểu tình mà trở về một câu, không thể. Sau đó nhấc chân liền đi. Nữ nhân hơi hơi sửng sốt, sau đó đôi lông mày lộ ra một trận ý mừng, đôi mắt vừa chuyển lập tức cao giọng nói, chúng ta có thể phó báo đáp, tỉ như cái này. Nói từ túi áo lấy ra một cái túi nhỏ lắc lắc, thanh thúy va chạm thanh làm thần phàm dứng bước chân, chỉ thấy hắn do dự một phen mới nhíu mày nói, chỉ qua cầu. Đúng vậy, chỉ cần qua cầu liền hảo. Nữ nhân lập tức gật đầu. Người có bao nhiêu? Thần phàm lũi trở về mặt vô biểu tình, trước lấy ra tới ta nhìn xem. Hảo. Nữ nhân xảo tiếu thiến hề nhìn thần phàm. Đại giang thượng vượt giang đại Kiều vẫn là rất dài, toàn nhảy vọt chừng 36 km, trên mặt sông liền ước chừng có 6 km chiều dài. Mà lúc này trên mặt đất đã có thật dày tuyết đọng. Hơn nữa bên ngoài rét lạnh độ ấm cùng không ngừng phiêu hạ bông tuyết, đối bình thường người sống sót tới nói quả thực là thai nạn, bất quá cũng may này nhóm người còn tính chuẩn bị sung túc, có hai chiếc quân dụng xe tải tới trang người sống sót, mà những cái đó vũ khí trang bị còn tính hoàn mỹ đội viên tắt cho nhau thay đổi xuống dưới đi bộ thuận đường điều tra mặt đường. Thân Phàm cầm nữ nhân đưa qua tinh thạch lúc sau, làm lừa nữ nhân mời hắn ngồi vào xe tải phòng điều khiển hào ý. Trực tiếp nhảy tới đệ nhất chiếc xe tải xe trên đầu phương, từ ba lô lấy ra một cái cái đệm dơ tay thuốc dục phong dị năng quét khai tuyết động, sau đó bung cái đệm mở ra trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi đi lên. Cái này cái đệm là Tùng Bạch không biết nơi nào tìm ra tới, nghe nói không thấm nước phòng ẩm cách lãnh cách nhiệt, thần phàm ngồi xuống sau sát thật cảm giác không tồi, không cấm ở trong lòng gật đầu, Tùng Bạch người này sát thật không tồi, nếu không phải hành động lực thật sự có chút trợm. Hơn nữa ban đêm đi ra ngoài nguy hiểm khá lớn, hắn nhất định sẽ mang theo cùng nhau đi. Hơn nữa mập mạp thực sẽ nói chê cười, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy buồn cười, nhưng là nói không chừng tăng khả. Tâm sẽ cảm thấy buồn cười. Thần phàm lấy ra tinh xảo bình thủy tinh đem tinh thạch toàn bộ rót đi vào, đã tám phần đầy nhẹ nhàng lắc lắc, thanh âm thanh thúy động lòng người. An An ổn ổn hành tẩu một km tả hưu xe ngừng lại, nguyên nhân là phía trước kiểu mặt có chút vỡ vụn bị thật dày tuyết tầng bao trùm, nếu không phải đi ở phía trước dò đường người cẩn thận, phòng trưng liền phải ra đại sự, cái này vỡ vụn cũng không phải thực nghiêm trọng, đơn cá nhân qua đi không thành vấn đề, nhưng là quân dụng xe tải là tuyệt đối không thể qua khứ, mà nếu bỏ xe, như vậy kế tiếp trong xe người sống sót lại nên làm cái gì bây giờ? Tân thục cầm làm lần này dẫn đầu thế khó xử lên, cuối cùng khỏe mắt thoáng nhìn ngồi ở trên nóc xe bắt phong bất động, Liên bay xuống đông tuyết đều tránh đi không dám tiếp xúc thần phàm lập tức bỏ bên cạnh xe đem trên tay đi, cũng không dám tới gần cứ như vậy cười nói, không biết thất thiếu có hay không cái gì lưỡng toàn hảo biện pháp. Thần phạm đối với bị tiêu phá thân phân loại chuyện này hoàn toàn không có cảm giác, nghiêng đầu nhìn tần thục cầm liếc mắt một cái, không hề cảm xúc giao động thanh lành ánh mắt làm tần thục cầm trong lòng hơi hơi cứng lại, bất quá trên mặt vẫn là cười nói, nếu thất thiếu cho chúng ta giải quyết vấn đề này. Chúng ta còn có mặt khác thù lao, tỉ như tinh thạch. Thần phám nghe được tinh thạch nhìn trong tay cái chai liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi một hiên, trước lấy tới ta nhìn xem. Đây là có biện pháp ý tứ. Tần thục cầm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bò đi xuống hỏi quản lý vật chất người còn có bao nhiêu tinh thạch. Tăng thi trong óc có tinh thạch chuyện này hiện tại biết đến người còn không phải rất nhiều, nhưng là không ít người đều cảm thấy thứ này hẳn là rất hữu dụng. Còn có người tin tưởng tiểu thuyết trực tiếp hướng trong miệng tác, đương nhiên dây tiếp theo liền trực tiếp biến tăng thi. Tuy rằng trước mắt còn không có nơi nào nghiên cứu ra này tang thi tinh thạch tác dụng, nhưng là ở bắt được người đã có không ít. Thần thục cầm bọn họ một đường từ phương bắc lại đây cũng góp nhặt không ít, phía trước lưu lại thần phạm kia một túi bất quá là nàng chính mình tư nhân phân đến, đầu to đều ở quản lý vật tư nhân thủ. Mà bọn họ dám loại này thời điểm suốt đêm lên đường cũng là ỷ vào cái này quản lý vật chất người, bởi vì nàng là một cái không gian hệ dị năng giả, chỉ là đáng tiếc nàng không gian cũng không tính thập phân đại, bởi vì đại lượng vật tư chiếm cư không gian, cho nên quân dụng xe tải căn bản phóng. Không đi vào, lại nói nàng cũng không nghĩ ở như vậy nhiều người sống sót trước mặt bại lộ bọn họ không gian hệ dị năng giả. Thân Phàm tiếp nhận Tần Thục cầm ném lại đây một đại bao tinh thạch điên điên. Sau đó nhảy xuống xe tải đứng ở hai chiếc xe tải trung gian, xe tải người trên trừ bỏ tài xế đã toàn bộ xuống dưới, thần phàm đứng yên tốt trong nháy mắt mọi người liền cảm thấy chính mình tựa hồ bị thứ gì bao đi vào, sau đó chính là một cổ từ đáy lòng thăng lên tới hoàng sợ, thật giống như muốn thần phục gì đó cảm giác, tiếp theo liền nghe được rất là thanh lánh tiếng nói vang lên, lái xe, thanh âm rõ ràng không lớn lại tựa hồ vang ở mỗi người bên hai. Lái xe tài xế không tự chủ được liền nghe theo thanh âm này chỉ thị, chẳng sợ trong lòng sợ hai phía trước vỡ vụn tiểu mặt cũng vẫn là giẫm hạ chân ga, hai cổ phong xoay quanh ở hai chiếc xe tải phía dưới, xe tải nghiền quá thật dày tuyết động lưu lại dấu vết cư nhiên so bên cạnh đi đường người càng thêm thanh thiện, chờ đến hai chiếc xe tải an toàn qua kia đoạn vỡ vụn mặt đường, mọi người liền cảm giác trên người cái loại này huy áp, lập tức bỏ chạy, không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Thục cầm nhìn lại lần nữa ngồi trở lại xe đỉnh thần Phàm lại bò đi lên cười hỏi, chúng ta muốn đi tha nhở phô dê bên kia tân kiến hân vinh căn cứ, không biết thất thiếu đích đến là nơi nào. Thành Trấn L. Nghe được đối phương cùng mục đích của chính mình mà như thế tiếp cận thần phạm mới trở về một câu, sau đó liền thấy Tần Thục cầm hai mắt sáng ngời, nguyên lai chúng ta mục đích địa như vậy gần đâu, không biết thất thiếu có nguyện ý hay không cùng chúng ta một đường đồng hành. Thành Trấn L là Tha nhờ phô dê hạ hạt huyện cấp Tiểu Thành, cũng không phải rất lớn, ở thai nhờ phô dê, cũng chính là hiện tại hân vinh căn cứ hướng đông nam một chút địa phương, chỉnh thể chỉnh trường điều hình, phía trước là dãy núi, phía sau là nhập cửa biển phụ cận rộng lớn ra mặt, mặt đông là biển rộng, phía tây chính là thai nhờ phô dê. Thành Trấn L tuy rằng không lớn, nhưng là lại bởi vì tới gần biển rộng mà phi thường phân vinh. Chỉ là bởi vì mặt đông đá ngầm tương đối nhiều cho nên không thể làm đại hình hải cảng, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nó trở thành phương nam lớn nhất đất liền cảng chi nhất, bởi vì nó còn có một mặt là lân đại giang. Không muốn, thân phang mặt vô biểu tình quay mặt đi đem vừa mới được đến tinh thạch tiểu tâm mà bỏ vào bình thủy tinh nội, ánh mắt nhu hòa khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhìn cái kia sắp phóng mãn tang thi tinh thạch bình thủy tinh giống như là nhìn thích nữ hải tử, tần thục cầm mím môi bỏ đi xuống. Sau đó triệu tập trong đội quản lý thành viên cùng tổng muốn nhân viên, cùng nhau thảo luận, cuối cùng quyết định nhìn nhìn lại. Dù sao thông qua đại kiều còn có một đoạn thời gian, nếu thần phàm thật sự tương đương lợi hại nói, bọn họ cũng không ngại dùng toàn bộ tang thi tinh thạch nhìn xem có thể hay không lưu lại này một cái cường đại sức chiến đấu. Bất quá bọn họ kỳ thật càng thêm tò mò vì cái gì thần phàm phong hệ dị năng, cho người ta khi chẳng như vậy đại cảm giác. Phân cách tuyến Không trung tối sầm xuống dưới bầu trời bay là tả giải màu xám bông tuyết, Tăng khả tâm sách theo trường đao ở trong sân nhẹ nhàng đi xong hai lần đào pháp, sau đó bắt đầu lặp lại phách chém động tác, trải qua chém trịnh ấu đỉnh chưa tọa sự kiện sau. Tăng khả tâm thật sâu cảm thấy đối mặt trước mắt Tăng thi nàng tốc độ sát thật đã không có vấn đề, nhưng là nếu gặp được người, vẫn là một cái rõ ràng tương đối cảnh giác người thời điểm tốc độ này liền có chút không đủ. Tăng khả tâm một đao sẹt qua trước mắt sau điên điên trong tay trường đao. Quả nhiên minh an cùng bộ dung hợp tác lúc sau. Trong tay nguyên bản bình thường trường đao cảm giác này thượng cũng cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm giác. Lúc này tô vãn hạ cũng thanh đao pháp phân giải động tác toàn bộ dán ở đại sảnh trên tường. Sau đó quay đầu đối với bộ dung nói, ngươi người tiểu, kỳ thật ta kiến nghị ngươi cùng ta học đôi tay truy thủ. Trường đao liền tốt như vậy, một cái hai cái đều muốn học. Không ta muốn cùng mụ mụ học. Bộ Dung nắm hai thanh minh an đặc biệt cho hắn làm nhẹ nhàng ngắn nhỏ một chút. Chính hắn lại căn cứ hắn thói quen hơi điều quá trường đao. Hiện tại đi theo Văn Lệ tỷ tỷ cùng nhau vừa lúc. Nói xong lấy lòng đối với đồng dạng đôi tay nắm đao đi đào pháp Văn Lệ cười cười. Dung Dung mơ lạc. Văn Lệ tỷ tỷ chờ hạ cho ngươi làm mới mẹ dâu tây thánh đại. Văn Lệ nháy mắt đã bị xinh đẹp nam nữ không biện Bộ Dung manh hóa, rất là vui mừng gật đầu. Cái gọi là một tức đoạn một tức hiểm, một tức trường một tức cường, đao nại trăm binh chi vương, bá chủ cũng. Nói tới đây trở tay nắm đao, xem, có hay không bá khí chắc lậu cảm giác. Văn lị chỉ cần nghĩ đến tăng khả tâm nắm đao chém tăng thi cái kia lưu loát cùng khí phách, liền tưởng lập tức quỷ gối ở đối phương hồng du dưới, cho nên chẳng sợ mọi người đều cảm thấy nàng không thích hợp trường đao, thích hợp phối hợp thủy dị năng roi dài, đương nàng như cũ đối trường đao hái đến không được. Văn lị tỷ tỷ đệ nhị, mụ mụ nhất uy vũ khí phách. Bộ dung chỉ xem qua một lần tăng khả tâm cử đao, chém đến vẫn là cá nhân, nhưng là cái kia khí thế hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Lại qua một thời gian tăng thi đầu liền sẽ tiến hóa càng thêm kiên cố. Đến lúc đó bình thường súng ống đối tăng thi đầu xuyên thấu lực liền sẽ biến mất. Chém tăng thi khi phá hư đầu cũng sẽ càng ngày càng khó. Biện pháp chỉ có một cái, đó chính là chia lịa tăng thi thân thể cùng đại não liên hệ. Cho nên về sau, trừ phi sử dụng trọng hình vũ khí nóng, mặt khác chính là vũ khí lạnh thiên hạ. Lại nói hắn về sau nhất định hội trưởng cao, dùng trường đao là chính chính hảo hảo. Tăng khả tâm cũng là đôi tay nắm đao cùng tô vãn hạ chậm rãi đối luyện lên, sau đó hai người động tác dần dần nhanh hơn, không một lát liền đã xem không rõ lắm, chờ đến dừng lại hai người đều là một bộ sắc mặt tái nhợt mỏi mệt dạng. Có nhanh sao? Tang khả tâm từ trong túi lấy ra khăn lông ướt ném cho tô ván hạ, tô ván hạ tiếp nhận sau mới gật đầu, so với trước nhanh, ta tưởng lần sau gặp được nữ nhân kia, nàng tuyệt đối tránh không khỏi. Lại không có gì thâm cựu đại hận, đừng nói ta giống như lòng dạ nhiều hẹp hỏi giống nhau. Tăng khả tâm chính mình cũng cầm khăn lông lau mồ hôi, sau đó đôi tay vươn đem tô ván hạ cùng chính mình trên người bởi vì tránh né không đủ kịp thời lưu lại miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được tô vãn hạ nói vây vây tay, một bộ không lắm để ý tư thái. Mọi người, không ra một tiếng liền chém người, không chém tới liền cho người ta đào như vậy một cái hô to, còn thuận tiện đem người thanh danh toàn bộ bại hoại hết, này còn chưa đủ thâm cựu đại hận, còn chưa đủ mang thù. Bất quá thay đổi người khác này thù cũng là phải nhờ đến, lại không phải thiếu tâm nhãn, như vậy vừa thấy thật đúng là không thể xem như cái gì lòng dạ hẹp hỏi người, bất quá gậy ông đập lưng ông thôi. Đó là, đại tỷ lớn nhất phương. Văn lị chính mình cũng đi xong rồi một bên đao pháp, sau đó ở bên cạnh chỉ điểm bộ dung tư thế, tăng khả tâm nói rơi xuống liền lập tức phụ hoạn. Là, là, là, là ta tương đối lòng dạ hẹp hỏi. Tô vãn hạ đối với tăng khả tâm một lớn một nhỏ hai cái fan nào tản không có gì hào thuyết, tiếp đón văn lị quá trong chốc lát tiến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, chính mình bước lên biệt thự lầu hai lớn nhất cái kia ban công. Sau đó chiều nơi xa nhìn ra xa. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Tăng khả tâm thấy tô vãn hạ ngăn không được lo lắng, mở miệng nói, sớm nói ta đi theo đi, như vậy càng thêm an toàn. Bởi vì không biết thần phàm khi nào đến, lần này ban đêm lại sẽ liên tục bao lâu, cho nên thừa dịp đại tuyết còn không có bao phủ mặt đường. Các nam nhân sôi nổi kiến nghị đi ra bên ngoài thăm tham phụ cận con đường thuận tiện tìm xem còn có cái gì để xót vật chất có thể cho bọn hắn nhặt về tới. Tăng khả tâm là nóng lòng muốn thử muốn đi theo cùng đi, nhưng là tất cả mọi người không đồng ý, vì thế đành phải bị về làm nữ nhân tiểu hài từ này một phạm vi nhược thế quân thể, lưu tại trong nhà chờ đợi. Thật vất vả nhìn một bộ lăn qua lộn lại hiểu lầm chia tay lại hòa hảo phim thần tượng, Tăng khả tâm cảm thấy thật là đầu phát trướng. Đồng thời cũng cảm giác tâm thần và thể sắc đều mệt mỏi, than một câu chính mình quả nhiên là già rồi, nhìn đến một nửa liền cảm thấy này cũng đủ lan lộn, nhìn đến cuối cùng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, vẫn là cảm thấy thờ mở nếu là nói cái luyến ái mệnh thành như vậy, nàng còn tình nguyện không luyến ái, càng đừng nói phim thần tượng nam chủ nhan giá trị. dáng người cư nhiên liền thần phàm một nửa cũng không có. Tăng khả tâm quyết đoán liền ném tiếp tục xem phim thần tượng tâm tư, nhân tiện cũng muốn duy trì điện. Vì thế trực tiếp ra phòng bắt đầu luyện đao pháp, đến nỗi tiểu bao tử còn ở trong không gian xem quảng trường vũ đâu. Ngươi vẫn là thôi đi, chờ thất thiếu tới, ngươi tưởng như thế nào lãng ta đều mặc kệ. Tô ván hạ trợn trắng mắt, sau đó nhớ tới nhà nàng thất thiếu ở vũ khí lạnh trung tựa hồ cũng là thói quen dùng trường đao, không biết về sau có thể hay không cùng Tăng Khả Tâm trở thành một đôi lãng nhân. Thiết, Tăng Khả Tâm nói cách khác nói, lại không phải sống không nổi nữa. Này bên ngoài một mảnh đen nhánh nàng còn không có muốn đi ra ngoài lãng ý tứ, liền tính đại gia không nói nàng cuối cùng cũng là không chuẩn bị đi, nàng chính là thực quý trọng mạng nhỏ, rốt cuộc còn có tiểu bao tử tồn tại đâu, vạn nhất nàng chơi xong rồi tiểu bao tử làm sao bây giờ. Còn trông cậy vào có xả tinh bệnh đại ma vương. Ha ha Khả tâm ngươi nhìn xem bên kia có phải hay không có chút hồng. Tô vãn hạ đôi tay chống ban công cực lực hướng tây bắc phương hướng xem qua đi. Ân, Tăng khả tâm nguyên bản là đi theo tô vãn hạ xem phía đông nam hướng, lúc này cũng đi theo chuyển tới tây bắc phương hướng, quả nhiên cách nơi này có chút xa không chung hơi hơi phiếm hồng quang, bởi vì là đêm tối tròn nên phá lệ thấy được, tùy tay đưa qua đi một cái kính viễn vọng, chính mình cũng cầm một cái nhìn qua đi. Chỉ thấy nơi xa không chung một mảnh lửa đỏ, nhưng khoảng cách rốt cuộc quá xa, cho dù là kính viễn vọng cũng nhìn không tới cụ thể, chỉ là nhìn nhưng thật ra giống nơi nào nổi lửa. Như là nơi nào thiêu cháy đâu. Tăng khả tâm cầm kính viễn vọng tự mình lầm bẩm. Không có phát hiện bên người tô vãn hạ biểu tình có trong nháy mắt ngốc lăng. Bất quá thực mau khôi phục lại. Chỉ nghe nàng nói. Phòng trừng là nơi nào ở đốt cháy thi thể đi. Phòng trưng cũng là. Tăng khả tâm gật gật đầu buông vọng mắt kính liền nghe tô vãn hạ nói. Thiếu chút nữa quên mất. Diêu phi đổi trở về tinh hạch còn ở tan nơi đó đâu. Cùng ta đi trong phòng lấy. Hảo a Nghe được tinh hoạch tang khả tâm liền đem chuyện vừa rồi vứt tới rồi một lần, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lưu chữ đổi vật tư đâu, nguyên lai là đã quên cho ta à. Đổi cái gì vật chất, vật tư chúng ta sẽ chính mình đi tìm, này tang thi tinh hoạch ngươi thích liền toàn ngươi cầm, bất quá ngươi muốn như vậy nhiều có ích lợi gì. Tô vãn hạ thấy tang khả tâm chạy trốn so nàng còn nhanh, tức khắc thở vào nhẹ nhõm, nếu nàng phán đoán không có sai, vừa mới cái kêu hỏa thế là phi thường đại. Hơn nữa nơi đó nếu không có ngoại ý muốn nhất định chính là khả tâm cái kia an tâm siêu cấp thương thành. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, bất quá mặc kệ xảy ra chuyện gì nàng đều sẽ không làm tăng khả tâm chạy tới đúc kết. Tăng thi tinh hoạch muốn tới làm gì? Đây là một cái hảo vấn đề, thật là tương đương sắc bén đâu, bất quá tô vãn hạ nhưng không giống văn lĩ bởi vì tăng khả tâm vào trước là chủ khí phách hình tượng, cho nên có một số việc cứ việc không phải thường minh bạch nhưng là chỉ cần biết rằng không hiểu ra sao bốn chữ là được, hoàn toàn không có nghĩ tới muốn đuổi theo tìm tòi đế. Cho nên Tăng Khả Tâm đơn giản buông tay ném xuống một câu, ta hữu dụ. Sau đó xách theo một túi tinh hạch trở về phòng, lưu lại để để Thái Dương một mình xuống lầu tô văn hạ. Tăng Khả Tâm vào phòng sau kéo ra chính mình đối với Tây Bắc phương hướng cửa sổ bức màn, nhìn kia lửa đỏ địa phương ánh mắt có chút phát trầm. An tâm siêu cấp thương thành là nàng nhìn cái lên. Không có người so nàng càng quen thuộc nó vị trí, vừa rồi ở trên ban công nàng chỉ là có chút hoài nghi, nhưng là tới rồi phòng, cửa sổ biên, tăng khả tâm cảm thấy cho dù không có kính viễn vọng nàng cũng có thể xác định thiêu cháy địa phương là siêu thị không có sai. Như vậy lại hỏa, xảy ra chuyện gì sao? Có một loại cảm giác chính là như vậy, chẳng sợ đồ vật đưa cho người khác, hảo hảo thời điểm tự nhiên không có gì đâu. Nhưng là một khi đưa ra đi đồ vật bị đạp hư vẫn là làm người tức giận phi thường. Tăng khả tâm đương nhiên sẽ không tin tưởng lý ca cùng nham mịch sẽ như vậy xuẩn chính mình đem siêu thị cấp thiêu. Như vậy là ai làm? Rời đi có một đoạn thời gian tăng khả tâm cũng không thể xác định. Nhưng là mặc kệ như thế nào nàng cứ như vậy nhìn thật là có chút nghẹn khuất khó chịu lợi hại. Nhưng là bên ngoài đã hoàn toàn hắc. Hơn nữa, Tang khả tâm nhìn bên ngoài tuyết động cùng không ngừng bay xuống đông tuyết khỏe miệng nhấp đến gắt gao đột nhiên có một cái ý tưởng xâm nhập, lập tức xoay người vào không gian. đương nhiên trước tiên là đem trong tay tinh hạch một cổ não đảo độ sâu trong đàm, hồ sâu năng lượng thủy bỗng nhiên liền đầy đi lên, thực mau tới điểm tới hạn. Sau đó tăng khả tâm liền cảm thấy trước mắt một trận bạch quang hiện lên, chờ đến nàng đôi mắt lại thấy do đồ vật thời điểm, hồ sâu thủy lại biến thành hơn một nửa. trong không gian sở hữu hết thảy đều lại biến đại, không trung di động màu xanh lục xương mù cũng càng thêm nồng hậu. Nguyên bản vẫn đến kiệt sức tiểu dây đằng lập tức cùng tiêm máu gà giống nhau liều mạng đong đưa lên, mà nguyên bản vẫn luôn ở thác nước phía trên lười biếng đại miêu cũng nhảy xuống tới, đuổi theo mặt cỏ thượng không biết khi nào xuất hiện con bướm. Cửu mệnh lại đây. Tăng khả tâm đối đại miêu vẫy vây tay, đại miêu lập tức buông con bướm tốc độ cực nhanh lẻn đến tăng khả tâm bên chân. Cọ đuổi. Thành công vì ngày chiến đấu tọa kỵ xác định tên vì cửu mệnh. Tăng khả tâm bị đột nhiên nhảy ra khoanh tròn dọa một chút. Bất quá thực mau liền điểm xác định, sau đó không lưng vuốt đại miêu cổ hạ kia một vòng bạch mau, mở miệng nói, cửu mệnh, ngươi hẳn là không sợ lên đi. Miêu, bị tân mệnh danh là cửu mệnh đại miêu lập tức đứng lên một bộ ngẩn đầu đỡ ngược bộ dáng, rất là ngạo khí nâng nâng móng vuốt kêu một tiếng. Nói giỡn, đương miêu ra này một thân mau chỉ là thuần trang trí không thành. Không sợ liên hảo, như vậy cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Tang khả tâm nói xong liền thấy đại miêu nằm sắp xuống tới, lập tức liền ngồi đi lên, nửa đường không quên dặn dò tiểu dây đang hảo hảo chiếu cô tiểu bao tử, chờ trở về thời điểm có khen thưởng, sau đó mới cùng đại miêu ra không gian, bất quá vừa ra tới Tang khả tâm liền, nguyên nhân là đại miêu quá lớn, này cửa phòng thật sự có chút tế, đành phải xuống dưới đem đại miêu thu vào không gian, ra cửa phòng sau trực tiếp đi vào bàn công lúc này mới đem đại miêu thả ra. Sau đó cưới đại miêu tử, trên ban công nhảy xuống. Đại miêu tuy rằng dáng người rất cao lớn, nhưng là động tác rất khinh xảo. Bốn con móng bước rơi trên mặt đất chỉ để lại một đám nhợt nhạt dấu chân, bất quá vài phút đã bị rơi xuống đại tuyết vùi lấp. Hướng nơi đó, tang khả tâm hướng tây bắc phương hướng phiếm hồng quang địa phương một lòng tay. Đại miêu lập tức đối một cùng bắn nhanh mà đi. Tang khả tâm lập tức phục hạ thân tử đôi tay bắt lấy đại miêu trên cổ kia một vòng trường bao. Sau đó lại có khoanh tròn ở trước mắt nhảy ra chúc mừng người chơi tự hành lĩnh ngộ kỵ thừa thuật, từ đây quay lại như gió không phải mộng. Thật là đủ rồi. Đây là mạt thế văn, không cần một cái trò chơi hệ thống luôn ra tới soát tồn tại cảm. Đặc biệt là loại này tương đối khẩn trương thời khắc, tang khả tâm thật là cảm thấy một giây ra diễn, sau đó trực tiếp cờ lạc mở cá nhân giao diện trung thiết trí cái nút, muốn tắt đi tin tức nhắc nhở nhưng là vạn nhất có cái gì không có kịp thời tiếp thu kia phải làm sao bây giờ. Như vậy tưởng tượng lại cảm thấy che chắn rất không tốt lắm, vì thế cuối cùng chỉ đem bắn ra cửa sổ tắt đi, về sau có tin tức sẽ ở thực hiện góc xuất hiện tiểu phong thư lập lòe, nhưng sẽ không ở tự động bắn ra tới, như vậy mới tính hảo một chút. Đại miêu tốc độ phi thường mau thực mau liền có thể thấy siêu thị đạo thứ 2 tường cao, mà thiêu cháy cũng không phải siêu thị bản thân, mà chính là đạo thứ 2 tường cao bên ngoài vây quanh rất nhiều người, có mấy cái thủy dị năng ở cứu hỏa cũng có lấy bình chữa cháy, nhưng là cái này hỏa hiển nhiên không phải giống nhau hỏa, nhìn dáng vẻ căn bản phát bất diệt, đây là ra chuyện gì? Tang Khả Tâm còn không có đi vào liền thu hồi đại miêu, sau đó đi lên trước dò hỏi, không biết ta hôm nay bên ngoài Lưu Phó Thủ lĩnh khai tề tối, này không muộn sẽ chạy đến một nửa đột nhiên mặt sau nhị tường liền cháy sao? Hiện tại mọi người đều bị nhốt ở bên ngoài. Cũng không biết bên trong thế nào. Trả lời người nọ nói như vậy liền đem một cái tiểu bình chữa cháy ném cho tang khả tâm. Tiểu cô nương, cấp, cố gắng một chút. Nga, hảo. Tang khả tâm cầm tiểu bình chữa cháy học người khác bộ dáng bắt đầu dập tắt lửa. Chẳng qua nàng một bên dập tắt lửa một bên nghĩ cách. Không biết bên trong có hay không thiêu cháy. Hơn nữa ra chuyện lớn như vậy Lý Ca cùng Nham Mịch đều không ở bên ngoài. Liền lưu nhất đao cũng không có thấy. Cụ đông. Mị mị những người này cũng không có thấy. Chẳng lẽ nói đều ở bên trong? Cho dù lửa lớn ly siêu thị còn có một khoảng cách, trung gian còn cách một vòng tiểu hồ, nhưng là bị nhốt ở bên trong người vẫn là cảm giác nhiệt đến lợi hại, liền tính không trung lại không ngừng phiêu xuống dưới tuyết, cũng không thể giảm bất loại này bị bỏ vào lồng hấp cảm giác. Lý ca trong tay ôm nửa người đều là huyết nhan mịch hối hận muốn chết. Mặc cho ai sẽ không nghĩ đến hắn vẫn luôn cho rằng có thể đối xử chân thành giúp bạn không tiếp cả mạng sống huynh đệ, cư nhiên như vậy quay đầu lại hung hăng cắn hắn một ngụm, thậm chí liền ngay từ đầu đi theo hắn huynh đệ đều sớm đã âm thầm phản chiến. Lý ca, chúng ta cũng không phải nhận thức một năm hai năm, chúng ta tình nghĩa ta vẫn luôn đều nhớ rõ, vốn gì ta cũng không muốn làm như vậy tuyệt, nhưng là lý ca ngươi thật sự là quá làm ta cùng các huynh đệ thất vọng rồi. Lưu Nhất Đao trong tay thưởng thức một khẩu súng, nhìn sắc mặt u ám Lý Ca cùng nghiễm nhiên đã hôn mê nham mịch thở dài, rất là thành khẩn địa đạo. Ta Lưu Nhất Đao tàn nhẫn độc các điểm này ta thừa nhận, nhưng là ta là thiệt tình tưởng đi theo Lý Ca ngươi tại đây mặt thế là một phen đại sự nghiệp. Lý Ca không có xem Lưu Nhất Đao, chỉ là nhìn chầm chầm nham mịch eo sườn, sợ vừa động liền phải đổ máu. Liễu Nhất Đao thấy Lý Ca hoàn toàn không để ý tới hắn cầm lấy trong tầm tay cái ly liền hướng trên mặt đất hung hăng một tạp, chính là ngươi đâu. Ngươi làm lão bà ngươi đối với các huynh đệ khoa tay múa chân còn chưa tính, hiện tại còn muốn đem vật tư đưa cho một tiểu nha đầu phiến tử. Lý Ca, ngươi là chuẩn bị làm các huynh đệ uống gió Tây Bắc, cùng ngươi cùng nhau ở mạn thế đói chết sao. Cái này siêu thị vốn dĩ chính là tang khả tâm. Lý Ca cười nhạo một tiếng, lấy người khác đồ vật. Hiện giờ chủ nhân trở về, bất quá lấy ra một chút đồ vật đáp lễ thôi, lưu nhất đao ngươi là tính toán chi ly thôn cô sao. Cứ như vậy một bộ không phong khoáng bộ dáng còn muốn làm đại ca. trách không được hùng ca muốn chem chết hắn, lúc trước hắn liền không nên niệm lưu nhất đao ngày xưa đi theo hắn tình nghĩa cứu hắn. Lý ca, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Vẫn luôn giống ẩn hình người giống nhau nam tử cười nói, mặt thế như cũng là sơ mi trắng hắc quần tây một bức ưu nhã lại tinh anh bộ dáng, đúng là vẫn luôn đi theo Lý Ca cổ đông. Chỉ nghe hắn hoan thanh nói, nếu không có chúng ta, Tang tiểu thư một cái mang theo Tiểu hài tử độc thân nữ tử như thế nào thủ được cái này siêu thị? Lại nói Tang tiểu thư đều nói muốn đem nơi này sở hữu đồ vật đều đưa cho Lý Ca, Lý Ca cần gì phải vì cái này lại cùng chúng ta phản bội? Chỉ cần Lý Ca giao ra kho hàng, chìa khóa, ngươi liền vẫn là chúng ta Lý Ca, tẩu tử cũng vẫn là tẩu tử. Nếu không phải phía trước cái kia kim hệ dị năng giả chết ở bên ngoài, kẻ hèn một phiến kho hàng đại môn còn không làm khó được bọn họ, mà lần này thuộc về bên trong vấn đề sợ chuyển ra không tốt lời nói, cũng phòng ngừa có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho nên cũng không thể dùng bên ngoài dị năng giả cho các ngươi, Lý ca cười cười, nhìn quanh một vòng, tổng cộng chỉ có ba mươi mấy cá nhân, mà hắn bên này vẫn còn có ba bốn người vây quanh ở hắn cùng nhà mịch bên người. Những người khác không phải ở bên ngoài chính là đã phản chiến, còn không bằng đặt ở bên trong chờ nó lạn rất tới hảo. Ta đời này chuyện tốt không có làm nhiều ít, nhưng ít nhất đạo nghĩa vẫn phải có. Muốn giết cứ giết đi, vốn dĩ sống ở này mà thế cũng là tùy thời chuẩn bị đi tìm chết, chính là không nghĩ tới sẽ chết ở từng nay huynh đệ. Trong tay, Lý Ca sau khi nói xong hiện trường có trong nháy mắt đình trệ, mặc kệ lưu nhất đau như thế nào ý tưởng, nhưng là đối với mặt khác một ít người tới nói, Lý ca dù sao cũng là đã từng đại ca, bọn họ chỉ là cho thấy một chút duy trì lưu nhất đao không cho vật tư lưu lại tự dùng cách làm, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn giết chết Lý ca vợ chồng. Lưu ca, nếu không chúng ta tái hảo hảo cùng Lý ca nói. Mỹ Mỹ vốn dĩ chính là bởi vì cụ đông mới đảo hướng bên này, trong lòng đối Lý ca cùng nham mịch cách làm tuy rằng có ý kiến, nhưng là cũng, cũng không có bao lớn, dù sao hiện tại cũng không có thiếu ăn thiếu xuyên. Không áp lực cũng liền không rõ hiện tại hai bên thần trường, phía trước nham mịch eo biên bị viên đạn lao một chút nàng liền khiếp sợ, lúc này vừa nghe Lý ca nói lập tức liền luôn cuống, nàng nhưng không có nghĩ tới muốn Lý ca vợ chồng đi tìm chết ta. Bang, Mỹ Mỹ bị lưu nhất đau hung hăng một cái tắt phiến tới rồi một bên, chỉ nghe hắn tức muốn hộp máu hung hăng trừng mắt còn có chút ngốc Mỹ Mỹ nói, người con mẹ nó không nghe được hắn nói những cái đó vật chất tình nguyện lạn rất cũng không cho chúng ta sao. Mỹ Mỹ bị lưu nhất đau hoảng sợ, bụng mặt té ngã lộn nhào trốn đến cụ đông phía sau, cả người run rẩy một câu cũng không dám nói. Mọi người vừa thấy tức khắc cả người dùng mình, lúc này đại bộ phận người đều phản ứng lại đây, cái gì bất quá cùng Lý ca kháng nghị một chút cho thấy một chút các huynh đệ lập trường, căn bản chính là trên đầu hai vị đại ca bắt đầu nội giang, vẫn là lén nội giang, nơi này đều là mạ thế trước đại gia liền cùng nhau hỗn, mạ thế sau một cái cũng không có cũng liền nói mặc kệ hôm nay cuối cùng kết quả là cái gì, cuối cùng đều là bọn họ định đoạt Liêu nhất đao đánh Mỹ Mỹ lúc sau thật cao hứng không có cái nào lại ngoi đầu ra tới nói chuyện, hôm nay đây là qua lúc sau, liền sẽ không lại có người dám không phục quản. Tiểu lục ngươi lại đây, đưa ngươi lý ca lên đường. Liêu nhất đao phun ra một hơi hướng ghế dựa một kép võ trong tay thương ném cho phía sau một cái nhỏ gầy nam tử, nhỏ gầy nam tử bị kêu lên tên run run một chút. Bất quá vẫn là theo bản năng nhận được thường, chờ phản ứng lại đây muốn hắn đang làm gì thời điểm, lập tức sắc mặt trắng bệnh, hắn tiểu lục tử tuy rằng nói cũng là hốn, nhưng nhiều nhất chính là ăn trộm ăn cắp ngẫu nhiên đoạt cái bao gì đó, bị bắt được đều là bị quan mấy ngày cái loại này việc nhỏ, đánh nhau đều là ở bên ngoài vây quanh. Tiêu kêu, giết người cái gì chính là chưa từng có trải qua, đừng nói hiện tại muốn đưa nhà mình vẫn luôn đi theo đại ca lên đường. Lưu ca, này Nay tiểu lục đôi môi run run cơ hồ phải quỳ xuống tới, đặc biệt đối thượng đối diện lý ca hai mắt, kia thật là một chút dũng khí cung thăng không đứng dậy. Như thế nào không muốn, kia ca liền trước đưa người lên đường. Lưu ca động tác bay nhanh trực tiếp từ bên hông rút ra một khẩu súng, căn bản không có cấp tiểu lục phản ứng thời gian, chỉ nghe tỉnh một tiếng, tiểu lục liền trừng lớn mắt ngã xuống. Giữa mày một cái huyết động không ngừng ra bên ngoài mạo huyết, ở đây mọi người toàn bộ hô hấp cứng lại liền vẫn luôn bắt phong bất động bảo trì mỉm cười cù đông cũng giật giật lông mày lưu nhất đao tựa hồ có chút quá mức xem ra tiểu lục rốt cuộc không đủ phân lượng như vậy liền mời chúng ta đông ca đưa lý ca lên đường đi lưu nhất đao một chân đem tiểu lục rơi xuống thương đá tới rồi cù đông bên chân chúng ta đông ca đi theo lý ca thời gian nhưng không ngắn muốn hay không một chút thời gian từ biệt cù đông liễm khởi gương mặt tươi cười nhặt lên lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau khô Sau đó nhìn Lưu Nhất Đao, Lưu Ca thật muốn ta đưa Lý Ca vẫn là lên đường. Cú đông cơ hồ muốn chọc giận cười, nay còn không có qua sông đâu, liền phải rút ván. Quả nhiên so với Lý Ca, Lưu Nhất Đao thật sự là quá bất ham, phỏng trừng trên người duy nhất có thể ở mặt thế bị khen, chính là kia cổ tàn nhẫn kính nhi. Như thế nào, chúng ta đông ca không muốn. Ta đây nhưng khó xử. Lưu Nhất Đao đôi tay một quán cười nói, chỉ là trên mặt biểu tình có chút dữ thợn. Nơi nào có thể làm Lưu Ca khó xử, khó xử chính là ta mới đúng. Cú đông mỉm cười nâng lên dơ xuống tay, chỉ lại không phải Lý Ca, mà là Lưu Nhất Đao. Lưu Ca đừng náo loạn, nếu Lý Ca chết đều không muốn đem vật tư lấy ra tới, như vậy liền tính, chúng ta làm huynh đệ đã bao nhiêu năm, như thế nào có thể vì vật tư bức tử huynh đệ. Ha ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi không phải cái gì hảo điểu, lúc này súng kỵ binh nhưng thật ra chơi đến một cái hảo. Lưu ca ở một đám người mộng bức biểu tình hạ trực tiếp đem trong tay thương chỉ hướng về phía Lý ca, đưa Lý ca loại việc lớn này ta làm sao vậy làm cho cho người khác. Cú đông sắc mặt biến đổi khấu động có súng, quả nhiên thương căn bản liền không có viên đạn, chờ đến hắn lại tưởng rút súng bên kia Lưu nhất đào đã đối với Lý ca khấu động có súng. Lý ca bọn người bị chói chỉ có thể chơ mắt nhìn viên đạn bắn về phía chính mình ngực, sau đó một đạo hắc ảnh xẹt qua trước mắt, viên đạn phát ra đinh một tiếng tiếng đánh sau đó một chuỗi hỏa hoa xẹt qua rơi xuống trên mặt đất đánh mấy cái chuyển chỉ thấy lý ca nguyên bản chống không một vật trước người cắm một phen còn ở lắc lư trường đao thân đao bởi vì ngăn cản viên đạn mà để lại một đạo thật sâu hoang ân ai nha tựa hồ một không cẩn thận lên sân khấu quá mức loay sáng. tăng khả tâm ngồi sổm siêu thị lầu hai trên cửa sổ một bàn tay nắm hồng du gắt trên vai một bàn tay chống trường đao nhìn phía dưới kia một đám người mặt mang mỉm cười các ngươi thảo luận cái gì Có phải hay không cùng ta cái này nguyên chủ nhân cũng nói nói? Nha đầu! Lý ca dương mắt kinh ngạc đến nhìn đột nhiên xuất hiện tang khả tâm, hắn là thật cho rằng lần này cần đã chết, chẳng sợ cuối cùng cù đông soát một tay, nhưng hắn rốt cuộc càng hiểu biết lưu nhất đau làm người, cho nên hắn so cù đông càng mò đoán được kia khẩu súng là không có viên đạn, lan lộn như vậy nhiều năm căn bản sẽ không để ý sinh tử, chỉ là trong lòng ngược thê tử lại làm hắn thật sự xá không dưới. Không nghĩ tới Tang Khả Tâm cái này tiểu nha đầu cư nhiên tới. Con cứu bọn họ vợ chồng, Lý Ca nhìn chính mình trước mặt kia đem trường đao, xem ra một đoạn thời gian không gặp Tang Khả Tâm đã không phải lúc trước cái kia có chút hung tàn tiểu cô nương, mà là phi thường chi hung tàn. Nha, Lý Ca ngươi bộ dáng này cũng thật không xong. Tang Khả Tâm nói như vậy liền trực tiếp cầm ô từ cửa sổ khẩu nhảy xuống tới, tinh chuẩn rơi xuống Lý Ca bên này. Sau đó dơ tay huy đao đem hai người trên người dây thừng một hoa rốt cuộc, tiếp theo mới cười xem đối diện lưu nhất đao. Cú đông rút ra chính mình chỉ vào lưu nhất đao, hơi hơi mỉm cười, lưu ca, ngươi xem, quả nhiên chuyện gì đều là người tính so bất quá thiên tính. Tăng khả tâm đột nhiên xuất hiện, làm tình thế lập tức nghịch chuyển, không ít người đã yên lặng sau này lùi một bước, nguyên lai còn tưởng rằng cái gì bên trong biểu quyết hội nghị, lộng tới hiện tại nguyên lai là ở tranh lão đại vị trí này. Lưu Nhất Đao ha hả cười, trên mặt đao xẻo vặn vẻo nhìn về phía bên kia đã bung ra chói buộc lý ca đám người, cho rằng nhiều một cái tiểu cô nương liền ổn thao nắm chắc thắng lợi. Ha hả a, thật là buồn cười, bên ngoài vây quanh nhưng đều là người của ta. thằng thứ hai tường vây cách trở đều là lại đây đến cậy nhờ người sống sót, tuy rằng siêu thị bên trong chỉ có những người này, nhưng là siêu thị bên ngoài còn vây quanh hơn trăm người, này đó đều là mặt thế sau Lưu Nhất Đao thu nạp thủ hạ. Những người đó tạm thời không rảnh lo ngươi. Tang khả tâm lướt qua tường âm chính là dựa vào tiểu dây đằng cuốn nàng trực tiếp ném lại đây, cho nên đương nàng gặp được chướng ngại vật nhóm thời điểm. Tiểu dây đằng làm nũng muốn mấy khẩu mới mẹ người huyết, nàng chẳng lẽ còn sẽ ngăn cản không thành. Tang khả tâm chỉ là dặn dò một phen đừng đem người đều hút khô rồi, tốt xấu lưu cái mạng lúc sau liền tùy tiện tiểu dây đằng. Ngươi có ý tứ gì? Lưu nhất đao nhìn về phía bên ngoài, trong đêm đen lờ mờ. Ngẫu nhiên có thứ gì thoảng qua, còn có mơ hồ tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi hương vị truyền đến. Lưu Nhất Đao dùng sức hướng ra ngoài giống lên một tiếng, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một mảnh mang theo mùi máu tươi hiên tĩnh, mà vốn dĩ liền lui ra phía sau đám người lại lui một bước. Nột, Lý Ca, cái này Lưu Nhất Đao có thể giao cho ta xử lý đi. Tăng Khả Tâm quay đầu dò hỏi Lý Ca, ta phía trước chịu người chi thác, nói muốn ta giúp nàng đưa Lưu Nhất Đao đi địa ngục đầu. Bất quá phía trước này, Lưu Nhất Đao chính là Lý Ca Hảo huynh đệ, cho nên ta tuy rằng nghe xong nhưng là cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Hiện tại nhưng thật ra vừa lúc làm ta tấn điểm tâm lực, rốt cuộc đối phương chính là cho ta một đống lớn thứ tốt. Đồ vật ở ngươi nơi đó. Lưu Nhất Đao vốn đang ở hoảng sợ với bên ngoài không có phản ứng, nghe được Tăng Khả Tâm nói, nháy mắt liền hai mắt đỏ đậm nhìn chầm chầm lại đây, vì kia phê xuống ống đạn dược hắn chết bao nhiêu người tay. Không tiếp cùng hùng ca trở mặt, kết quả hùng ca cái kia chết nữ nhân như thế nào cũng không muốn nhả ra. Sau lại bên kia người càng là bị cái này tiểu nha đầu cùng bên người nàng người chém đến một cái cũng không dư thừa. Hiện giờ đúng là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Là đâu, ở ta nơi này. Tăng khả tâm cười gật gật đầu, sau đó đột nhiên làm khó dễ. Khi thân thượng tiền trường đao thẳng chỉ lưu nhất đao cổ, lưu nhất đao cả kinh lập tức nổ súng. Nhưng là hoảng sợ phát hiện số viên viên đạn không phải bị đối phương tránh thoát đi, chính là bị trường đau hoặc là nàng trong tay cầm kia đem dù chặn, bất quá một cái trước mắt chi gian hắn nắm thương tay liền từ trên cổ tay rớt xuống dưới, máu tươi phun trào ra tới. À, tiếng kêu thảm thiết từ lưu nhất đau trong miệng phát ra tới, theo bản năng cung đứng dậy che lại đứt tay, ngăn cản máu tươi phun trào cùng sói mòn. Tăng khả tâm không đợi lưu nhất đao đạo thứ nhất tiếng kêu thảm thiết biến mất. Lập tức quay cuồng thủ đoạn trường đao hoa hạ, liền đem lưu Nhất Đao mặt khắc một bàn tay cũng cắt xuống dưới, sau đó trường đao chỉ hướng hai chân, bất quá hai chân cũng không có chém đứt mà là chỉ chém một nửa. lưu Nhất Đao không hề trì hoãn về phía sau nền ở trên mặt đất, tựa hồ đã đau đến kêu không ra thanh âm tới, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bạo trên mặt đất lan tràn mở ra, lưu Nhất Đao thực mau vốn nhờ vì mất máu quá nhiều mà mặt nếu giấy kim, tắt thở bất quá là thời gian vấn đề. Mà từ tăng khả tâm hoa hạ đệ nhất đao bắt đầu đến ném rớt trường đao thượng vết máu, lui ra phía sau một bước đứng ở bậc thang phụ cận chỉ dùng bất quá vài giây, mọi người còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Trường hợp thế cục như thế nào lại đột nhiên nghiêng về một phía thời điểm, lưu nhất đao đã chặt đứt hai tay ngã xuống trên mặt đất, huyết chảy đầy đất. À, trước hết phản ứng lại đây chính là Mỹ Mỹ, nàng là hoàn toàn bị dọa đến thét trói thai. Bởi vì nàng cùng cù đông cùng lưu nhất đao vốn dĩ liền chạm đến gần, lưu nhất đao lúc này vừa lúc liền ngã vào nàng bên chân, máu tươi tựa như trời mưa khi nhọt nhạt vũng nước tẩm ướp nàng đế giải. Mỹ Mỹ tiếng thét trói thai đánh vỡ yên tĩnh ma chú, không ít người lập tức thối lui đến thật xa chân tường chỗ, nhưng càng nhiều người chiều lưu nhất đao nhào qua đi, còn có không ít người chiều tăng khả tâm vây qua đi. Lý ca đem nham mịch giao cho người bên cạnh, làm hắn dẫn người hướng bên cạnh dựa. Chính mình lại đứng ở tang khả tâm trước mặt, trầm giọng nói, các ngươi là chính mình hiện tại thu thập đồ vật chạy lấy người, vẫn là ta liền các ngươi người cùng nhau thu thập. Lý ca rốt cuộc đương mười mấy năm đại ca, tuy nói mấy năm nay đã không ở trên đường lan lộn, nhưng vẫn như cũ thuộc về cái loại này ca không ở giang hồ, nhưng là giang hồ vẫn như cũ có ca truyền thuyết nhân vật như vậy, cho nên xem như xây dựng ảnh hưởng hãy còn ở. Hơn nữa lưu nhất đao rốt cuộc là không còn dùng được, Cho nên đối mặt Lý Ca không ít người đều lựa chọn lưu bước, đây là nhân chi bổn tính không có gì hảo kỳ quái. Nhưng như cũ có vài cá nhân đầy mặt lệ đến vây quanh Tang Khả Tâm, Tang Khả Tâm nhìn này mấy người hai mắt đỏ bừng, một bộ hận không thể nàng chết bộ dáng, trực tiếp đẩy ra Lý Ca, sau đó nắm trường đao đón qua đi. Bất quá lần này Tang Khả Tâm cũng không có đại sát tứ phương, mà là mới chém một cái, dư lại mấy cái đã bị Lý Ca cùng cụ đông giải quyết. Chỉ là bất đồng với tăng khả tâm trực tiếp một đao bị mất mạng, Lý ca cùng cù đông đều thủ hạ lưu tình, chỉ là toàn bộ ngã trên mặt đất cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mà Lý ca cùng cù đông này phân cố ý lưu bọn họ một mạng tốt đẹp nguyện vọng, này vài người hiển nhiên không có thân thiết thể hội, cho nên một bên mắng to một bên thể có cơ hội tuyệt đối muốn giết chết tăng khả tâm, tăng khả tâm ha hả cười, nếu là ngay từ đầu nàng kia nói không chừng thật đúng là liền buông tha những người này, Nhưng là hiện tại nàng nhưng một chút đều không thích lưu trữ hậu hoạn. Nha đầu, cấp Lý ca một cái mặt mũi, bông than này vài người thế nào? Lý ca vẫn là có chút không đành lòng, hắn có thể đối người ngoài thực tàn nhẫn, nhưng là đối huynh đệ tâm lại rất mềm. Lý ca ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ ra hôm nay chuyện như vậy sao? Làm một cái đại ca, mặc kệ là vì cái gì cư nhiên có như vậy nhiều người dám cùng chính mình làm trái lại. Nói thật tăng khả tâm thật đúng là có đủ không thể hiểu được, bất quá hiện tại vừa thấy Lý ca như vậy ước chừng cũng có chút minh bạch. Nay nay không phải bởi vì muốn đem vật chất còn cho ngươi một bộ phận sao. Lý ca mím môi không có nói nữa mà là quay đầu nhìn mấy nữ hải tử đang ở giúp nham mịch xử lý miệng vết thương, tựa hồ trừ bỏ huyết lưu nhiều một chút ngoại cũng không có trở ngại. Đó là bởi vì bọn họ biết, cho dù phạm vào sai Lý ca ngươi cũng sẽ tha thứ bọn họ cho nên phạm khởi sai tới không hề tâm lý gánh nặng. Tăng khả tâm đẩy ra bị nàng nói sừng suốt Lý ca, đề đau tiến lên nháy mắt liền đem nguyên bản còn ở mắng mấy người thập phần lưu loát cắt. Lý ca nhìn giống như đã không có việc gì giống nhau mọi người, cảm thấy tăng khả tâm nói thật sự quá đúng, hắn tử không ở trên đường hôn lúc sau tâm liền biến mềm, mặt thế sau càng là toàn tâm toàn ý muốn chiếu cố lúc trước đi theo hắn các huynh đệ, nhìn trên mặt đất đầy đất huyết Lý ca thâm giác mỏi mệt tiến lên vô vô củ đông bà vai, nơi này liền giao cho người xử lý Lý Ca, Cú Đông thấy Lý Ca tựa hồ nháy mắt giả nua bộ dáng, nhất thời cũng là trong lòng rất là phức tạp, hắn cũng không nghĩ như vậy bức bách Lý Ca, nhưng là nếu không cần đòn nghiêm trọng, Lý Ca vẫn luôn như vậy bao dung đi xuống, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, còn không bằng nương lưu nhất đao đem vấn đề thọc ra tới. Lý Ca xua xua tay, đi qua đi bế lên nha mịch, sau đó đối với Tăng Khả Tâm nói. Nha đầu tới, Lý ca có việc cùng người nói. Tang khả tâm lắc lắc trường đao, sau đó thu đao vào vỏ, chống hồng du đi theo Lý ca hướng lên trên đi. Đông, đông ca. Liền, khiến cho kia nha đầu đi rồi. Hỏi chuyện chính là ở mặt thế trước liền cùng Tang khả tâm có chút tiểu ăn tết con khỉ. Bằng không đâu. Cú đông là biết chính mình phải làm bánh trưng, nhưng là này nhóm người là thật sự đứng ở Lý ca mặt đối lập. Nhưng nàng cắt chúng ta vài cái huynh đệ con khỉ còn chưa nói xong đã bị người một cái tát phiến tới rồi một bên. Con khỉ bụng mặt đem tầm mắt chuyển tới củ đông bên người Mỹ Mỹ trên người. ngươi con mẹ nó đánh ta làm gì? Bởi vì ngươi thiếu tấu. Mỹ Mỹ một phen đẩy ra con khỉ, đem ngươi tiểu tâm tư thu hồi tới. Nếu không phải tang khả tâm, Lý ca sẽ chết ở lưu nhất đau trong tay. Chẳng những không nghe Lý ca nói còn liền nghĩ tìm tang khả tâm báo thủ. Ngươi còn khi bọn hắn là huynh đệ. Muốn hay không lão nương cũng đem ngươi thành lý môn hộ. Mỹ Mỹ sợ hãi lưu nhất đao là bởi vì lý ca không hôn lúc sau đi theo lưu nhất đao hôn quá, phi thường rõ ràng người nam nhân này tàn nhẫn độc ác, nhưng là này không đại biểu Mỹ Mỹ chính là một cái nhân từ nương tay, vừa lúc bởi vì Mỹ Mỹ cùng lưu nhất đao là một cái phong cách, cho nên mới có thể vẫn luôn xen lẫn trong thủ hạ của hán. Mọi người đều thói quen Mỹ Mỹ chỉ cần ở cù đông bên người liền sẽ biến thành tiểu thư khuê các giống nhau cho nên đối với rõ ràng cù đông tại bên người lại vẫn như cũ phong cách đột biến mị mị nhất thời có chút phản ứng không kịp. Mị mị tắc nhìn thoáng qua vẫn luôn nhìn theo lý ca cùng tang khả tâm hướng lên trên, mà đối phía chính mình liền mí mắt đều không có nâng một chút cù đông, cong lên khỏe miệng cười cười, mộng cũng làm không sai biệt lắm. Tặng lưu nhất đau cùng hắn các bạn nhỏ cùng nhau xuống địa ngục tang khả tâm đi theo lý ca cùng nhau tới rồi lầu bốn chỗ ở. Nhìn Lý ca từ thùng rác phía dưới lấy ra một phen chìa khóa sau đó đem chìa khóa đưa cho ta khả tâm. Đây là kho hàng chìa khóa. Tuy rằng ngươi nói đem siêu thị đều cho chúng ta, nhưng ta này trong lòng luôn là không quá thích hợp nhì. Nếu ngươi không trở lại cũng liền thôi. Hiện tại ngươi đã trở lại ta liền không thể như vậy muốn. Chính ngươi đi kho hàng lấy đồ vật đi. Nhìn cho ta chừa chút là được. Hành! Tang khả tâm cũng không hỏi Lý ca làm nàng một người đi lấy đồ vật là có ý tứ gì, có phải hay không biết nàng có không gian, mà thế tiến đến sau hiếm lạ sự tình đã quá nhiều, nếu nhân ra không hỏi, Tang khả tâm cũng sẽ không thượng vội vàng giải thích, đương nhiên liền tính hỏi nàng cũng không nhất định sẽ giải thích. Lý ca nhìn cầm chìa khóa xoay người liền đi Tang khả tâm cười cười, cũng nói không rõ chính mình hiện tại trong lòng là cái cái gì tư vị. Chỉ là túi đầu thu xếp giúp còn ở hôn mê nha mịch đổi đi đều là huyết quần áo. Tăng khả tâm quen cửa quen nẻo sách theo chìa khóa từ phía sau an toàn thông đạo trực tiếp hạ đến tầng dưới chót, sau đó tìm được mặt sau cùng bị thật dày kim loại môn phong bế hai cái kho hàng lớn. Kho hàng vật chất nhưng thật ra không có thiếu nhiều ít bộ dáng, chẳng qua rất nhiều đồ vật đều đã thay đổi, chắc là nguyên lai đồ vật đã dùng hết, mặt khác những cái đó hẳn là sau lại bắt được vật tư bổ khuyết tiến kho hàng. Khi thật vật tư tăng khả tâm còn có một ít, dọc theo đường đi đại gia lấy không đi đổ vật nàng đều cùng tô vãn hạ phối hợp cầm không ít. Bởi vì ngày thường vật chất cũng đều là tô vãn hạ ở quản lý, cho nên tăng khả tâm còn sẽ thường xuyên hướng trong biên thêm đồ vật, bất qua ai còn sẽ ngại vật tư nhiều đâu. Tăng khả tâm ở hai cái kho hàng lớn dạo qua một vòng, cầm mười mấy túi gạo và mì, mấy thùng du sau liền không biết còn muốn bắt cái gì, rốt cuộc tổng cộng chỉ có mười mấy người. Liền tính các nam nhân lượng cơm ăn đều không tồi, nhưng không chịu nổi bọn họ thật sự có chữ hàng. Hơn nữa bởi vì tăng khả tâm vốn là tính toán ở biệt thự vượt qua mặt thế lúc đầu, cho nên phòng cất chứa cũng thả một ít vật tư. Tuy rằng không giống siêu thị như vậy danh tác, nhưng là làm vinh dự gạo và mì phấn rồ mối. Này đó ngạnh hóa cũng đủ bọn họ 10 người tới ăn thượng nửa năm. Càng đừng nói tăng khả tâm hiện tại chính mình có thể dục sinh thực vật, chẳng những bên ngoài mình đánh minh dục sinh rau dưa. Trong không gian còn có tiểu dây đằng hỗ trợ loại rau dưa trái cây, cho nên kho hàng vật chất kỳ thật đã có chút trứng mắt. Khả năng người chính là như vậy, mất đi liền cảm giác hảo đáng tiếc giống như muốn, nhưng thật sự phải về tới, tựa hồ cũng bất quá chính là như vậy hồi sự nhi. Đương nhiên trong đó còn khả năng có chút tâm tư khác, thì như nàng bản thân đều đã không chuẩn bị muốn này đó vật chất, kết quả lý ca còn nhớ thương còn cho nàng một ít. Lại bởi vì cái này mới cùng lưu nhất đao nổi lên đại xung đột, tuy rằng tăng khả tâm cảm thấy cái này xung đột sớm hay muộn là muốn thức dậy, nhưng này không ngại ngại nàng lánh Lý ca tâm ý, cuối cùng lúc trước xem trọng Lý ca hai vợ chồng cũng không tính mắt ngủ Trong lòng tưởng rất nhiều, lại hơn nữa sắc thật rất có tự tin, cho nên tăng khả tâm không có lại lấy mặt khác đồ vật, nhưng thật ra kho hàng kia một cái dương lóe sáng các loại quý trọng châu báo tăng khả tâm thực không khách khí thu. Tang Khả Tâm vừa ra kho hàng liền thấy cách đó không xa Cú Đông đứng ở nơi đó, thấy Tang Khả Tâm ra tới đi qua, người còn đi sao? Đi. Đi a, ta hiện tại liền phải về nhà. Tang Khả Tâm chống hồng du hơi hơi sườn khai một bước, ta đem chìa khóa còn cấp Lý Ca liền đi. Không lưu lại sao? Giống phía trước giống nhau cùng chúng ta ở bên nhau. Cú Đông nhìn chầm chăm Tang Khả Tâm trắng nõn mặt cùng xinh đẹp hai mắt, sau đó là đỏ bừng đôi môi. Cảm giác cái này nữ hải tử tựa hồ so với trước rời đi thời điểm càng xinh đẹp. Không được, ta đã có ở bên nhau người. Tăng khả tâm cười cười, đông ca không có gì sự tình nói, ta liền đi trước. Nói liền tính toán vòng qua đứng ở phía trước cù đông, bất quá chân mới đi phía trước bước ra một bước cánh tay đã bị kéo lại, chỉ nghe được cù đông nói, ta có việc. Tăng khả tâm cùng cù đông thuộc sao? Muốn truy nguyên một ít, thật đúng là không thể xưng là thủ. Minh đánh minh tính bọn họ từ nhận thức đến tách ra ở chung với cùng cảnh tượng hạ thời gian kia mới chỉ có mấy cái giờ. Liên tính đem kia mấy giờ nơi số trời tất cả đều tính thượng, đại gia cũng bất quá miễn cưỡng hôn cái thủ mặt. Chẳng qua bởi vì lúc trước cù đông hơi thân cận hành động tang khả tâm liền ấn tượng thầm một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, không hơn. Cho nên tang khả tâm nói bất quá là một loại khách sáo, nhưng không nghĩ tới đối phương thật đúng là nương bậc thang liền lên đây. Tang Khả Tâm sau này lui một bước đem chính mình cánh tay từ cù Đông trong lòng bàn tay chấn động rất xuống. Lúc này mới dương mắt nói, chuyện gì? Đông ca ngươi nói. Khi nói chuyện thu hồi trên mặt mỉm cười. Bất quá đảo cũng không có lộ ra cái gì không cao hứng biểu tình. Mặt thế rất nguy hiểm. Ta tưởng cù Đông mí môi méo ngón tay mới mở miệng, chẳng qua mới vừa mở miệng đã bị người đánh gãy. Nguyên lai là mỹ mỹ tìm lại đây, chỉ nghe nàng cười nói. Khả Tâm cùng Đông Ca đều ở a, kia vừa lúc, Đông Ca, Lý Ca nói ngươi đến Khả Tâm trong tay lấy một chút chìa khóa, lấy một ít dược ra tới, mặt khác về sau chìa khóa liền đặt ở Đông Ca người trong tay. Cú đông mắt đen hơi trầm xuống, nhìn mị mị cùng Tăng Khả Tâm cười chào hỏi, sau đó hai cái nữ hải tử nói nói cười cười rời đi, đi phía trước Tăng Khả Tâm còn không quên đem chìa khóa ném cho hắn. Đông Ca, bên ngoài hỏa đã dập tắt, Bất Quá Thiên còn thực hắc ta đưa khả tâm đi trở về. Mỹ Mỹ cởi đối hắn lắc lắc tay, sau đó năm trống hồng du tăng khả tâm rời đi, thực mau biến mất ở chỗ ngoặt. Cú đông dựa vào trên tường thật mạnh phun ra một hơi, có chút thất vọng lại có chút may mắn, thất vọng với chính mình cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa kịp nói ra, may mắn với bởi vì không có nói ra, cho nên lần sau gặp mặt bọn họ còn có thể nói thượng nói mấy câu giống bình thường người quen giống nhau đánh thượng một lời chào hỏi. Mà không phải hình cùng người lạ Cú đông che mặt thở dài một hơi Xoay người đi kho hàng lấy chút đại gia khả năng yêu cầu dược Khả năng chính là bởi vì biết tăng khả tâm nhất định sẽ cử tuyệt chính mình Cho nên hắn mới như thế do dự vẫn luôn không có đem tâm tư biểu hiện ra ngoài Bằng không chẳng sợ bị mị mị đánh gây hắn lại há là cái loại này sẽ dễ dàng lùi bước người Nghĩ đến mị mị, cú đông lắc lắc đầu Túi đầu ở dược phẩm kia một bên chọn một lọ tiêu sưng phun sương ngủ Tiêu nha đầu xú mị thật sự, cả ngày đều phải xinh xinh đẹp đẹp, lúc này mặt đều bị đánh xưng lên sợ là phải thương tâm vài thiên, chắc không được con khỉ mở miệng nói chuyện bị nàng phun vẻ mặt, cái kia hung hãn bộ dáng thật đúng là đem hắn hoảng sợ. Nô, phía trước hừng đông thời điểm giống như nghe nói hoán giận thu thập vật tư thời điểm không địa phương phóng đồ trang điểm gì đó, hắn nhớ rõ cách vách kho hàng trong một góc giống như đôi một ít. Kho hàng giống nhau chỉ có lý ca đại tẩu cùng hắn mới có thể tiến vào. Đại tàu đối đồ trang điểm tựa hồ cũng không nhiều lắm hứng thú, cho nên vẫn luôn đôi ở nơi đó, nhưng thật ra dứt khoát đều lấy ra tới cấp Mỹ Mỹ Hảo, vừa lúc còn có thể rửa sạch một ít địa phương ra tới. Tăng khả tâm cu cool ở dê Mỹ Mỹ đi ra siêu thị thời điểm đã có người lục tục vào được, ẩn ở trong góc tiểu dây đằng thừa dịp chỗ tôi ánh sáng đem chính mình toàn bộ ba kéo ở Tang khả tâm dày thượng, sau đó đã bị Tang khả tâm bất động thanh sắc thu vào trong không gian. Ăn đến no no đắt tiểu dây đằng phát hiện tiểu bao tử còn ở hô hô ngủ nhiều, lập tức cũng nằm liệt trên mặt đất nghỉ ngơi lên, miễn cho chờ hạ vị này tiểu tổ tông tỉnh lại muốn xem vặn vặn, nó lại bởi vì tiêu hao quá lớn, lại ăn quá no hoàn toàn vận bất động. Thu tiểu dây đằng tiến không gian sau tang khả tâm cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, đi theo mỹ mị đi ra ngoài, nơi này trên mặt đất tuyết động chỉ có hơi mỏng một tầng, hơn nữa còn có người không ngừng ở đường đi kia một khối quét tuyết. Tăng khả tâm quay đầu lại phát hiện Lý ca đã xuống dưới trấn an hồ vào tới đám người, bị thiêu hủy đạo thứ hai tường vây đã có thổ hệ cùng kim hệ dị năng giả ở trùng kiến, hơi hơi mỉm cười, không thể không nói Lý ca vợ chồng hai đem cái này siêu thị thiệt. Tinh thú thập không tồi, nói không chừng thực mau liền sẽ phát triển trở thành một cái quy mô không tồi sinh tồn giả căn cứ. Không, nơi này kỳ thật đã là một cái có tương đương quy mô người sống sót căn cứ. Tăng khả tâm. Mỹ Mỹ đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn trong tay chống hồng du tang khả tâm, nàng đến thừa nhận cái này nữ hài tử lớn lên thật là hảo, là một cái thực dễ dàng bác người hảo cảm diện mạo. đối với nam nhân tới nói càng là hợp khẩu vị, hơn nữa ở mặt thế nàng như cũ ăn mặc như thế tinh xảo chú ý, có thể thấy được ngày thường liền quá đến cực hảo, hơn nữa nàng tận mắt nhìn thấy nàng mắt cũng không chấp liên tiếp cắt vài người, lưu nhất đau càng là bị chết cực thảm. Tuy rằng những người này nàng cũng không đồng tình, nhưng là nàng lại là thật sự sợ hại như vậy Tang Khả Tâm. Ân. Tăng Khả Tâm cu nở dê Mỹ Mỹ ra đạo thứ hai tường đây, thấy Mỹ Mỹ dừng lại cũng đi theo rừng bước chân. Ngươi như thế nào tới, yêu cầu ta lái xe đưa ngươi trở về sao? Mỹ Mỹ há miệng thở dốc muốn nói cái gì, kết quả nhắm lại miệng một hồi lâu mới toát ra này một câu. Không cần, ta chính mình trở về là được. Tang khả tâm còn tưởng rằng Mỹ Mỹ muốn làm cái gì tình địch chi gian tuyên ngôn đâu, đáng thương nàng còn trong lòng nghĩ, nếu Mỹ Mỹ nói cái gì ta sẽ không thua cho ngươi, ngươi cùng đồng ca không thích hợp loại này lời nói thời điểm, nàng là trực tiếp cao lánh làm lơ đầu. Vẫn là cho thấy một phen có lòng, thì như tuyệt đối sẽ không hướng bọn họ chi gian trên chân, thuận đường chúc bọn họ sớm ngày nở hoa kết quả gì đó, kết quả cô nương này nghẹn nửa ngày liền nói này một câu. Tăng khả tâm thật là thế nàng bắt góp. Đến nỗi đông ca cùng mọi mọi từng người tâm tư, phỏng chừng là cá nhân đều nhìn ra được tới. Tuy rằng nàng cũng là đương sự chi nhất, nhưng nghề hà nàng vẫn luôn đứng ở vây xem chuyên nghiệp góc độ. Cho nên cho dù đông ca cuối cùng cái gì cũng không có nói, nàng cũng biết đối phương muốn nói gì. Vì tránh cho lúc sau khả năng xuất hiện trường hợp, nàng thực quyết đoán làm bộ cu nở dê mị mị thực muốn tốt cùng nhau đi rồi. Kỳ thật nàng cu nở dê mị mị cũng liền vừa vặn hốn cái mặt thủ. Nga. Mị mị gật gật đầu sau đó liền túi đầu không nói. tang khả tâm nháy mắt vô ngữ sau cũng không tính toán mở miệng nói cái gì nữa. Cảm thấy nếu lời nói đuổi lời nói nói. Như vậy nói thượng một hai câu cũng không sao. Nhưng là nàng bản thân cũng không có đương chi tâm tỉ tỉ dục vọng. Lại nói dù sao người khác cảm tình vốn dĩ liền không liên quan chuyện của nàng. Cho nên xem mị mị không nói chuyện nữa. Cũng liền nhún nhún bay, ta đây đi rồi, ngươi trở về đi. Nói xoay người trực tiếp đi rồi, tính toán đến xa một chút địa phương lại đem đại miêu thả ra, sau đó làm đại miêu đem nàng trở trở về. Mỹ Mỹ nhìn Tăng Khả Tâm chống Hồng Du càng đi càng xa, rốt cuộc lấy hết can đảm chạy thượng vài bước tiến lên. Đối với Tăng Khả Tâm bóng răng nói, Tăng Khả Tâm, thỉnh ngươi không cần lại đã trở lại. Đi rồi liền không cần lại đã trở lại, vĩnh viễn không cần lại đã trở lại cuối cùng về sau đều không cần đi ngang qua nơi này. Đã đi rồi hơn 10 mét xa tăng khả tâm bước chân một đốn, ngần ra hảo nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận mị mị vì cái gì nói những lời này, nắm hồng Du ngón tay đến trắng bệnh, khỏe miệng nhấp đến gắt gao, đột nhiên xoay người liền thấy mị mị sắc mặt trắng bệnh sau này lui một bước, kia vẻ mặt sợ hãi lại bình tĩnh nhìn nàng bộ dáng làm Tang khả tâm khỏe mắt phát sát, mùi chân một chút liền đứng ở mị mị trước người giơ tay một bạt thai quăng qua đi. Kít sâu một hơi lộ ra một cái lạnh lùng mang. Theo lành lạnh tươi cười, đối với che lại mặt ngã ngồi trên mặt đất mị mị cười nói, như người mong muốn. Nàng về sau tuyệt đối sẽ không lại đến. Tăng khả tâm xoay người rời đi, áp xuống ngực toát ra tới chua sót, nàng biết lúc này đây siêu thị sự tình nàng chính là kia can, nhưng nói trắng ra là quan nàng sự tình gì. Nàng không xuất hiện lưu nhất đao liền sẽ không sau lương thọc lý ca một đao. Chính là những người đó hẳn là sẽ không nghĩ như vậy, bọn họ chỉ biết cảm thấy nàng xuất hiện làm ngày thường có thể cho nhau thác mệnh hai cái lao đại phản bội, hơn nữa một cái lao đại còn bị nàng trực tiếp cắt. Mặc kệ bọn họ bên trong chi gian nghĩ như thế nào, nhưng là đối ngoại thời điểm đều cảm thấy nàng chính là đầu sỏ gây tội, tăng khả tâm cũng không buồn, liền tính ngay từ đầu không phản ứng lại đây, nhưng mị mị những lời này vừa ra tới nàng cũng là có thể suy nghĩ cẩn thận. Nàng liên kỳ quái một đường ra tới trừ bỏ cụ đông liền không có một cái cùng nàng đáp lời. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng đại gia là bị nàng hung tàn sợ hãi, bằng không không nên như vậy à, Nói như thế nào bên trong đại bộ phận người cùng nàng đều đã tính lăn lộn cái thuộc mặt. Phía trước ở siêu thị thời điểm chính là tùy thời tùy chỗ đều có người đáp lời nói giỡn. Không nghĩ tới cuối cùng đáp án cư nhiên là cái này. Tang khả tâm ngẩng đầu nhìn bay là Tả Đông Tuyết có chút tự dễu cười cười. Như vậy cũng hảo. Đỡ phải còn thường thường lấy ra tới ngấm lại Tăng khả tâm thả ra đại miêu nhảy lên đại miêu lưng Thu nạp hồng du đẩy mạnh chính mình lòng bàn tay thấp giọng nói Cựu mệnh, chúng ta trở về Miêu Cựu mệnh tựa hồ cảm giác được tăng khả tâm tâm tình có chút áp lực Chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng liền chạy trốn đi ra ngoài Chạy không trong chốc lát đại miêu liền dừng lại Tăng khả tâm ngẩn đầu liền thấy cách đó không xa Có một cái bóng dáng bay nhanh chạy vội tới Sau đó chính là một cái phanh gấp. Theo quán tính khó khăn lắm ngừng ở đại miêu trước mặt, thình lình chính là thở hồng hộp mà Diêu Phi. Diêu Phi. Tăng khả tâm từ đại miêu trên lưng đứng dậy, ngươi như thế nào tăng khả tâm đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ốc, này không phải hỏi không sao, khẳng định là tới tìm nàng. Tăng tiểu thư không có việc gì liên hảo, tiểu hạ nói ngươi khả năng đi siêu thị bên kia, cho nên làm ta trước lại đây nhìn xem. Diêu Phi thấy Tang Khả Tâm không có bị thương cũng không có nơi nào không tốt bộ dáng lập tức nhẹ nhàng thở ra, dậm dậm chân. Chúng ta đi về trước đi. Nếu là siêu thị bên kia xảy ra chuyện gì, trở về thương lượng chúng ta lại qua đây. Ngại như vậy một người chạy ra thật sự quá nguy hiểm. Tang Khả Tâm cúi đầu nhìn dày thượng một mảnh lầy lội, tóc trên người phúc băng tuyết Diêu Phi cảm thấy nguyên bản có chút lạnh băng ngực có ấm lên. Người quả nhiên vẫn là thấy đủ thường nhạt hảo. Tang tiểu thư. Diêu Phi thấy Tang Khả Tâm tuy rằng nhìn hắn nhưng rõ ràng hai mắt phóng không, biểu tình còn mang lên sung sướng, ngẩn người lập tức ra tiếng đem người kêu hoàn hồn, này bên ngoài chẳng những một mảnh đen nhánh còn rơi xuống đại tuyết đâu, cũng không phải là cái gì tưởng sự tình hảo địa phương. Ân, chúng ta trở về. Tăng Khả Tâm đối với Diêu Phi vương tay, đi lên. anh Diêu Phi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nắm Tang Khả Tâm tay bỏ tới rồi đại miêu trên lưng chẳng qua ngạnh sinh sinh cách thật lớn một cái trục bánh xe biến tốc, cũng may đại miêu chiều cao đủ, bằng không Diêu Phi tuyệt đối nhoáng lên liền phải ngã xuống. Nhưng ngay cả như vậy, Diêu Phi vẫn là quyết định chờ hạ tới rồi cửa nơi đó liền xuống dưới, tuyệt đối không cho người khác nhìn đến hắn cùng Tăng Khả Tâm ngồi chung một con, bằng không cái nào miệng tiện ở thất thiếu nơi đó nói một miệng, hắn không cần bị lộ ra. Diêu Phi ý tưởng Tăng Khả Tâm không biết, Nàng hiện tại cảm thấy vừa rồi có chút bị đẻ nén ngực lập tức liền thoải mái. Một đời người chung có quá nhiều khách qua đường, nếu đã có tân khách nhân, cần gì phải vì đã rời đi khách nhân phí tâm tư đâu. Nàng đã có tân đồng bọn, như vậy cần gì phải nắm ngày cũ những người đó đâu. Tăng khả tâm phát hiện nàng cư nhiên cũng bất tri bất giác làm kiêu một phen, thật là không thích hợp nàng. Phân cách tuyến Thân Phàm ngồi ở xe tải trên đỉnh, đại Kiều còn không có đi một nửa hắn cũng đã hối hận. Nguyên nhân là này nhóm người đi được quá chậm, tuy rằng là bởi vì bọn họ mục tiêu quá lớn, cho nên thường thường liền có tăng thi toát ra tới, hơn nữa tuyết động càng ngày càng dày, do đường cũng trở nên khó khăn, cho nên xe tải chỉ có thể càng đi càng chậm, nhưng tốc độ cũng thật là làm người nôn nóng. Thân Phàm cảm thấy chính mình mệt, liền này một bao tinh thạch chính hắn thiết tăng thi đều không cần bao nhiêu thời gian, hắn vốn dĩ chính là lên đường, tinh thạch chỉ là nhân tiện hiện tại lại hoàn toàn lẫn lộn đầu đôi, cho nên đại ma vương sắc mặt rất khó xem, cả người đều thực táo bạo, đã tới hạn bùng nổ bên cạnh, rốt cuộc ở xe tải lại một lần dừng lại thời điểm thần phàm từ trên nóc xe nhảy xuống tới. Thất thiếu, làm sao vậy? Thần thục cầm kỳ thật cũng nhìn ra được thần phàm là cực độ không kiên nhẫn, nhưng là nàng cũng không có cách nào a, Đem các ngươi tinh thạch cùng châu đáo đều cho ta, ta đem mặt đường thanh ra tới, không đồng ý ta liền đi trước. Nếu không phải thu một bao tinh thạch thần phàm căn bản không tính toán lại lãng phí thời gian, nhưng là nếu phía trước đáp ứng rồi kia nhất định muốn lộng một cái biện pháp giải quyết ra tới, bất quá tưởng hắn làm không công kia cũng tuyệt đối là nằm mơ Thần phàm nói như vậy nâng lên một bàn tay, sau đó liền cảm giác được một trận kình phong trực tiếp phát đi ra ngoài, dây tiếp theo thần phàm đứng thẳng địa phương đi phía trước 10 mét tả hữu khoảng cách tuyết động đã bị thanh đến không còn một mảnh. Đại kiêu mặt đường ở xe tải đèn cùng ven đường còn may mắn còn tồn tại dạ quang dưới đèn xem đến rõ ràng. Tân Thục cầm cả kinh lúc sau lập tức tiếp đón người lại đây. Sau đó cơ hồ không có ý nghĩa đáp ứng rồi thần phàm yêu cầu. Rốt cuộc tinh thạch chỉ cần bọn họ tồn tại còn có thể chém tăng thi đi đào. Nhưng là dựa theo hiện tại cái này tốc độ nếu như bị gác ở trên cầu lớn. Kia thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Chỉ còn tử lộ một cái. Thần phàm tiếp nhận tần thụ cầm trong tay đưa qua cái dương, mở ra vừa thấy, một cái dương tinh thạch cũng không tính rất nhiều, ước chừng cùng hắn cái chai số lượng không sai biệt lắm, dư lại tất cả đều là đủ loại đa quý cùng kim loại quý, nói tóm lại còn tính có thể. Thần phàm đắp lên cái dương sau gật gật đầu, sau đó nhảy hồi đệ nhất chiếc xe tải mặt trên, chẳng qua lúc này là đứng mà không phải ngồi. Có thần phàm cường thế rửa sạch, tuy rằng chỉ có xe tải như vậy khoan một cái. Nhưng là bởi vì do đường trở nên vừa xem hiểu ngay, hai chiếc xe tải tốc độ lập tức liền lên rồi, mà nguyên bản còn có chút thịt đau mọi người cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ba cái khi còn nhỏ, đoàn người đến đại kiểu bên kia, rất xa liền có thể nhìn đến một đổ cao cao tưởng vây cùng đổi tới đổi lui đèn pha, nơi đó là tần thục cầm bọn họ đoàn người mục đích địa hân vinh căn cứ. Hân vinh căn cứ phía sau màn chính là bọn họ kinh đô tần gia. Cho nên tự nhận là chủ nhà tần thuộc cầm liền tính toán chiêu đái thần phàm một chút, chẳng qua chờ bọn họ cùng tới đón người chắp đầu sau, lại về quá khứ tìm thần phàm, nơi nào lại còn có người ở. Tang khả tâm trở lại biệt thự không tránh được bị tô vãn hạ một đốn oán trách, Tang khả tâm cũng biết chính mình như vậy cái gì đều không nói một tiếng đơn độc hành động hành vi không tốt, nhưng một khi xảy ra sự tình Tang khả tâm thật đúng là không thể tưởng được muốn nói cho người khác. Bất quá cũng nhiều lần bảo đảm về sau không như vậy, mới bị Tô Vãn Hạ buông tha. Chỉ là tang Khả Tâm không biết, buông tha nàng Tô Vãn Hạ xoay người liền cùng Giang Liêu thảo luận về sau muốn càng thêm canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không thể làm tang Khả Tâm tại như vậy lô mãng chạy ra đi, mặt khác biệt thự theo dõi hệ thống tốt nhất cũng muốn làm ra tới, chẳng sợ quá một đoạn thời gian liền phải điều chỉnh một chút, cũng tổng so như vậy hoàn toàn giống ngủ giống nhau tới hảo. Tang khả tâm còn không biết chính mình tín dụng đã phá sản, tuy rằng lý ca bên kia xem như cắt ức, nhưng là nàng cũng là cầm không ít đồ vật, mặt khác đều không tính gì, chỉ là kia một cái dương quý trọng kim loại cùng châu đáo nhất thực dụng, vào phòng sau liền lắc mình vào không gian. Tang khả tâm đầu tiên là đem nói tốt năng lượng thủy khen thưởng cấp tiểu dây đằng cùng đại miêu, còn có nếu đại miêu nàng đã lấy tên, như vậy tiểu dây đằng cũng muốn có tên đi, đại mèo kêu cửu mệnh, Tiểu dây đằng chủng tộc là bá vương đằng, tăng khả tâm nghĩ nghĩ liền định ra thiên la tên này, đến nỗi như thế nào nghĩ đến, bất quá là nghĩ đến dây đằng biên cái sọt gì đó tùy ý phát ra tư duy, nhưng mặc kệ nói như thế nào Tang khả tâm cảm thấy thiên la tên này nghe đi lên vẫn là man. Không tồi, có cổ rất mơ hồ cảm giác cùng kiểu mệnh còn rất đáp. ơn, là nàng phẩm vị. Đem lý ca nơi đó lấy tới một cái dương châu đáo cùng kim loại quý hết thảy đảo độ sâu đàm sau. Tang khả tâm phát hiện hồ sâu năng lượng thủy thủy vị bay lên, chỉ là kia độ cao phòng trừng cũng liền mấy cm chênh lệnh, nếu không phải nàng liền ở bên cạnh liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm, khả năng đều chú ý không đến. Tăng khả tâm nhịn không được cảm thán một câu, nay càng về sau thăng cấp chỉ sợ cũng là càng là khó khăn, hơn nữa không sai biệt lắm kim loại quý cùng châu báo linh tinh đổ vật năng lượng, đối với thăng cấp không gian sở yêu cầu năng lượng tới nói đã có chút không đủ nhìn vẫn là cần thiết phải dùng tang thi tinh hoạch mới hảo. Tăng khả tâm điên điên chính mình cố ý lưu lại một chỉnh khối bạc khối, sau đó ôm hai mắt ngông lung tựa hồ còn không có tỉnh ngủ tiểu bao tử ra không gian, đem bạc khối đưa cho Minh An sau đó đem bộ dung kéo lại đây, làm Minh An ấn bộ dung mặt hình nhất một trường mặt nạ, thuận đường tự mình lấy kéo cấp bộ dung cắt tóc, tóc mái tuy rằng còn cần, nhưng là cũng không thể quá dài, che khuất tầm mắt liền không hảo. Minh an cấp bộ dung làm cái này mặt nạ rất là gặp may, vừa không che khuất đôi mắt cũng không che khuất miệng, nhưng là kia dây đằng giống nhau chạm giống một bạc mặt nạ rồi lại đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che đậy, tuy rằng như cũ có thể thấy được ngũ quan lớn lên không tồi, nhưng là cái loại này khiếp người vinh quang, lại bị thu cái vương chắc. Bộ dung chính mình cũng là tương đương thích, dung dị năng thoáng hơi điều một chút, lập tức liền cùng chính mình mặt hình cùng thói quen càng thêm rán sát tự nhiên chính yếu chính là một chút đều không đỡ tầm mắt cũng không trở ngại nói chuyện ăn cơm gì đó rất là phương tiện tự nhiên sau đó ăn uống no đủ tiểu bao tử hế hế a a đối với bộ dung đôi tay mọi người đầu tiên là sửng sốt sau đó xem bộ dung ánh mắt liền quỷ dị đi lên tiểu bao tử yêu thích đại gia cũng coi như có nhất định khái niệm cho nên này nhà chẳng lẽ là một cái có thể cùng tăng thi nửa cái đầu thi thể cùng với thần phàm đại ma vương đánh đồng tiểu ma vương Không, không, không, tiểu ma vương vòng nguyệt quế kỳ thật sớm cũng đã mang tới rồi phàm phàm tiểu bao tử trên đầu, cho nên cái này tiểu nam hải có cái gì không giống nhau địa phương làm tiểu bao tử thích sao. Nhưng mà bộ dung trừ bỏ lớn lên hảo, lại tương đối sớm tuệ ở ngoài cũng không có mặt khác cái gì kỳ quái địa phương, mà phàm phàm tiểu bao tử cũng còn quá tiểu, cho nên vấn đề này tạm thời còn vô pháp giải đáp. Tăng khả tâm nhưng thật ra mừng rỡ tiểu bao tử thích bộ dung như vậy có thể nhượng bộ dung bồi tiểu bao tử, tăng khả tâm từ trong phòng tìm ra nguyên bộ hoàn chỉnh tiểu học giáo tài, sau đó cấp bộ dung, thậm chí còn có tương quan dạy học video, sau đó một lớn một nhỏ liền ra phòng khách bàn sưởi bên cạnh, một cái tự học một cái chơi món đồ chơi, đều là hảo ngoan bộ dáng, hài hòa đến không được. tăng khả tâm thì tại ban công chơi bùn, đáng tiếc bọn họ chung không có thổ hệ dị năng. Bất quá còn có kim hệ dị năng giàn bài cũng coi như có chút ít còn hơn không, bởi vì đóng gói hạt giống đủ nhiều cho nên tăng khả tâm cũng có kiên nhẫn một bao gủ chín một cái nhìn xem rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, sau đó dán lên nhãn, vì thế thực mau bàn công liền trương đầy các loại hoa hỏe loẹ loẹt thực vật. Chứ bỏ rõ ràng có hình ảnh đóng gói túi cái loại này, một bọc nhỏ một bọc nhỏ chính là các loại hoa loại tương đối nhiều, rất nhiều tăng khả tâm căn bản chưa thấy qua. Viết tên thời điểm liền héo, muốn nói ném đi, hiện tại hạt giống này về sau còn không biết có hay không, ném xuống tổng cảm thấy thực đáng tiếc, đang định tùy tiện khỏe với nhau. Thời điểm tô vãn hạ suy nghĩ cái biện pháp, đó chính là chụp ảnh đóng dấu dán lên vật thật ảnh chụp, cứ như vậy sửa sang lại một đại cái dương. Lần này đêm tối liên tục thời gian tương đương trường, cho dù đại gia có chuẩn bị 100 tiếng đồng hồ, cũng không có thấy thái dương có dâng lên dấu hiệu, ngược lại là đại tuyết còn ở không ngừng bay xuống. Chờ trên mặt đất tuyết tích một thước hậu thời điểm nguyên bản màu xám đông tuyết bắt đầu biến bạch, nguyên bản ngông lung mơ hồ sao trời bắt đầu sáng ngời lên, sáng ngời ánh trăng vẫn là thực bình thường công tác, rất có thay thế thái dương làm nhân loại tân tính giờ tham chiếu vật ý tứ. Tổng cảm giác, hôm nay không giống như so nguyên lai like còn muốn sạch sẽ. Thật giống như phía trước mưa to cùng hiện tại đông tuyết đem trong không khí dơ đổ vật toàn bộ đều rửa sạch sẽ giống nhau, nhưng là dần dần liền có người phát hiện kỳ quái biến hóa. Có người uống lên dùng để uống thủy lúc sau cư nhiên tăng thi hóa. Đây là phía trước chưa từng từng có. Tuy rằng mọi người đều thực chú ý, nhưng là ngay từ đầu đã chứng minh rồi tuy rằng địa cầu mặt ngoài thủy khả năng có rất nhỏ tăng thi virus rút, nhưng là nước ngầm là sạch sẽ. Trên thực tế cho dù là bình thường địa cầu mặt ngoài thủy, muốn một người hoàn toàn tăng thi hóa còn cần một đoạn thời gian tích lũy đâu. Chính là hiện tại uống lên nước ngầm người cư nhiên tăng thi hóa. Tin tức này đối. Với quảng đại mà thế người sống sót tới nói lại là một cái đả kích to lớn. Biệt thự mọi người đều nghe Trung ương căn cứ quảng bá truyền đến tin tức, không khí đều có chút áp lực, duy nhất coi như tin tức tốt chính là, lần này đại tuyết sau lại hạ những cái đó tuyết bạch sắc tuyết bị chứng minh là không độc, vì thế mặc kệ nơi nào người sống sót đều sôi nổi bắt đầu đến lộ thiên thu thập bên ngoài tuyết. Tô vãn hạ đám người cũng là đem có thể lấy ra tới vật chứa đều lấy ra tới. Minh An Càng là đem hắn kim loại cầu biến thành một cái mỏng thai chén lớn liền đặt ở biệt thự nóc nhà thượng, vì sợ áp hư nóc nhà còn làm cái giá cố định, tuy rằng bọn họ hiện tại là không thiếu thủy, còn có một cái thủy dị năng giả ở, nhưng là có thể thu thập vì cái gì không thu thập. Tang khả tâm cũng ở trong sân, đôi tay gián hải đường thụ, hải đường thụ liền chậm rãi khô héo, cuối cùng chỉ còn lại có một gốc cây cây non bị Tang khả tâm thu vào không gian. Mà những cái đó khô heo bó tuổi vừa lúc có thể đường tuổi lửa, trong viện cũng có thể phóng đồ vật siêu tập đông tuyết, còn không cần lo lắng toàn bộ bị hải đường thụ tán cây chặn. Liên tính đại gia chuẩn bị cho tốt hết thể thời điểm, đột nhiên Tây Bắc Phương hướng chuyển đến bạo phá thành, dị năng ánh sáng nháy mắt đem bầu trời đêm đều đốt sáng lên, mọi người cả kinh, lập tức đều chạy ra xem xét, đây là xảy ra chuyện gì? Hoảng sợ mọi người đang muốn rò hỏi liền nghe được đã có người một bên cầm loa một bên chạy tới, đối phương tựa hồ là một cái tốc độ dị năng, vừa mới còn ở nơi xa thanh âm, lập tức gần đây ở bên hai chỉ nghe được đối phương hô các vị dị năng giả cùng người nhà chú ý, đạo thứ nhất tưởng vây đông đại môn lọt vào tang thi tập kích, thỉnh các vị dị năng giả tiến đến hiệp trợ thanh trừ tăng thi. Tăng khả tâm đám người bởi vì là lão nghiệp chủ, lại là dị năng giả cho nên cũng liền không có người tới theo chân bọn họ thương lượng và ở điều kiện. Kỳ thật và ở cái này, tiểu khu dị năng giả đều là cùng siêu thị bên kia có hiệp nghị, đó chính là chúng ta cung cấp chỗ ở, nhưng là các ngươi dị năng giả cũng cần thiết đi theo siêu thị đội ngũ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư sau đó nộp lên một phần ba vật chất, mà khác liền về chính mình sở hữu, lại có chính là đường siêu thị có nguy hiểm thời. Điểm, cần thiết cũng muốn động thân mà ra, Đảo không phải nói làm dị năng giả nhóm sông vào trước nhất mặt, nhưng là cũng không cần xử lý hiệp trợ. Vì thế trừ bỏ tăng khả tâm một đám người, bên cạnh biệt thự lập tức liền có người chạy ra, phải biết rằng ở nơi này dị năng giả phần lớn đều là dịu ra rác trẻ, liền tính không có rất nhiều cũng là một cái tiểu đội một cái tiểu đội như vậy, khó khăn có một cái tương đối yên ổn địa phương, lại là ở đèn nhánh một mảnh hạ tuyết thiên, ai đều không muốn khó khăn yên ổn xuống dưới địa phương bị tăng thi cấp sao cho nên mặc kệ đang làm gì đều sôi nổi đạp bóng đêm cùng tuyết động ra cửa. Chúng ta cũng đi xem. Tuy rằng hiện tại không biết tình huống nhiều nghiêm trọng, nhưng là hoa ở biệt thử thờ ơ cũng kỳ cục, vì thế tang khả tâm mở miệng kiến nghị nói. Văn lị lưu lại nhìn hai đứa nhỏ. Tô ván hạ gật gật đầu, lấy ra giang liếu cùng Minh An riêng vì nàng làm thương cùng viên đạn. Loại này đạn châu lớn nhỏ một viên đạn cũng đủ bạo rất một cái tang thi đầu. Vì cái gì ta muốn lưu lại? Văn Lệ đang ở kiểm tra chính mình trường đao, vừa nghe chém tang thi không chính mình phân tức khắc nóng nảy. Người sẽ nấu cơm. Tang khả tâm cũng minh bạch tô vãn hạ lưu lại văn Lệ là chính xác nhất, bọn họ đoàn người chung lấy hiện tại tới nói văn Lệ vũ lực giá trị thấp nhất, nhưng là nàng rồi lại là đại gia sống sót đại hy vọng, thủy dị năng, lại sẽ nấu cơm. Chiếu cố hài tử cũng có một tay, cho nên nàng lưu tại phía sau là chính xác nhất. Người không nghĩ chiếu cố hai đứa nhỏ. Xe văn lị vẻ mặt đại chịu đả kích bộ dáng, tô ván hạ dùng giai đòn sát thủ, quả nhiên văn lị nhìn manh lộc cộc tiểu bao tử, cùng xinh đẹp bộ dung thực không có cốt khí lập tức thỏa hiệp. Tăng khả tâm đoàn người từng người sửa sang lại một chút liền ra biệt thự, thực mau liền thấy ngừng ở đất chống thượng một chiếc đại hình quân dụng xe tải, hiện tại trên đường tuyết như vậy hậu giống nhau xe căn bản không thể đi, liền tính là xe tải quân sự đều thực gian nan, nếu không phải phía trước có quét tuyết xe mở đường căn bản không có khả năng tới nhanh như vậy. Tăng khả tâm một đám người cái đỉnh cái xinh đẹp sạch sẽ, tuy rằng ở người thường trong mắt rất là xuất sắc, bất quá tới rồi này tất cả đều là dị năng giả khu biệt thự đảo cũng chỉ là thoang thấy được mà thôi. Đại hình xe tải quân sự mặt sau không gian rất lớn, còn thả không ít tiểu ghế gấp cùng trường ghế dài, bởi vì không gian vấn đề tăng khả tâm đi lên thời điểm dù là khép lại, ngẩng đầu thô thô quải quá liếc mắt một cái ước chừng có 560 cá nhân có đơn cái ngồi nhắm mắt dưỡng thần cũng có mấy cái vây ở một chỗ thấp giọng thảo luận gì đó tựa hồ đều ở suy đoán tình huống thế nào tuy rằng nói có tốc độ dị năng giả lại đây nói tình huống nhưng là không có tận mắt nhìn thấy đến rốt cuộc trong lòng cũng chưa đế tăng khả tâm một đám người vừa lên đi liền vây ở một chỗ ngồi không một hồi lại nổi lên vài người xe tải quân sự liền thúc đẩy có lẽ thật là thực khẩn cấp duyên cớ xe tải quân sự khai bay nhanh La mục thấp giọng phổ cập khoa học, nếu là thay đổi khác xe phòng trừng liền phải trượt bay ra đi. Ta cảm thấy rất không tốt. Giang Liếu sắc mặt không quá đẹp, từ lên xe liền không ra tiếng Giang Liếu ở đi rồi ước chừng mười mấy phút lúc sau mở miệng nói, chờ tới rồi chỗ đó muốn phá lệ chú ý. Giang Liếu nói không tốt, kia nhất định là thật sự không hảo, cho nên các đều vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Liếu có chút giở khóc giở cười, đừng làm cho quá khẩn trương, tuy rằng cảm giác thật không tốt, Nhưng chúng ta cũng không phải cái gì tùy tiện có thể nghiền áp mặt hàng, nhiều nhất vất vả một ít, thánh mạng hẳn là không có vấn đề, hơn nữa. Hơn nữa như thế nào? Tăng khả tâm thấy Giang liễu nhìn về phía chính mình, mới sốc sốc khỏe miệng thuận miệng hỏi. Không như thế nào? Giang liễu nhún nhún vai hán dị năng nói thật rất thần côn, cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác thật là có chút nói không rõ, nếu nói không rõ vậy tạm thời trầm mặt đi. Tăng khả tâm vô ngữ quay đầu đi, còn tưởng rằng có cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiên đoán tới lửa dối nàng đâu. Xe tải quân sự tốc độ kia thật là phi thường mau, cho nên mọi người chờ đợi thời gian cũng không trường. Liền thấy siêu thị đạo thứ hai tường vây, cùng với cách đó không xa đã chạm mã người, các loại thanh âm đan treo ở bên nhau đạo thứ nhất tường vây. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đến liếc mắt một cái vọng không đến đầu rầm rạp tăng thi. Mọi người vẫn là cảm thấy chính mình ra đầu đều phải nổ tung. Này tính cái gì? tang thi vây thành. Tợt mơ này nơi nào tới như vậy nhiều tăng thi. Mặc kệ là đứng ở đầu tường đi xuống tiếp đón dị năng dị năng giả, vẫn là huy đao chém bỏ lên tới tang thi người đều rất kỳ quái này một đại sóng tang thi lai lịch. Bọn họ này đó cơ bản một có thời gian liền đi thu thập vật tư chém tang thi người. Muốn nói đem này phụ cận tang thi đều rửa sạch không sai biệt lắm cũng không quá. Càng đừng nói bên này còn không tới gần nội thành, lại không phải cái gì nghỉ phép thắng địa du lịch phong cảnh khu, vốn dĩ chính là một cái không nhiều đại huyệt cấp. Thanh thị, thường chú dân cư thêm lưu động dân cư căng đã chết cũng không biết có hay không hai mươi vạn, cho nên này một đại sóng tăng thi thật là xuất hiện thập phần không khoa học. Chứ không nói mà thế ngay từ đầu thời điểm dân cư số lượng cũng đã giảm mạnh, phải biết rằng người này khẩu số cũng không phải là trừ bỏ người sống sót chính là tăng thi. Thật lớn một bộ phận đều là trực tiếp bị tang thi gặm, còn có các loại chết ở bên người đồng loại trong tay, cho nên tính toán đâu ra đấy nơi này tang thi tổng số lượng tuyệt đối không vượt qua 10 vạn, mà siêu thị phụ cận có thể tụ tập lên tang thi có thể có cái 1.800 liền dọa chết người. Lại sao một chút địa phương tang thi cũng không thể lại đây, trừ phi có người mang theo. Trong chấp đoán, cơ hồ tất cả mọi người có cái này làm người sởn tóc gây ý tưởng. Này đan nhìn có thượng vạn tăng thi tuyệt đối là bị người có mục đích mang lại đây, không phải có người cố ý muốn tiêu diệt cái này siêu thị, chính là tăng thi đã xuất hiện có thể thao tác thượng vạn tăng thi tăng thi thủ lĩnh. Mà này đối mọi người tới nói đều là một cái làm người hoảng sợ đến cực điểm, lại cực khả năng chính là sự thật suy đoán. An tâm siêu cấp thương thành nói đến cùng còn chỉ là một cái đại siêu thị, cho dù một đạo tường, lưỡng đạo tường, ba đạo tường vây lên. Cũng bất quá nửa cái chấn nhỏ lớn nhỏ, nếu không phải hướng nam là đường núi chỉ một cái nói có thể quá, mà hiện tại này nói đang bị vòng ở đạo thứ nhất tường vây bên trong, phía bắc tường vây trực tiếp vòng tới rồi phụ cận lớn nhất bờ sông, này thượng vạn tang thi là có thể trực tiếp đem nơi này bao sủi cảo. Các tang thi chỉ có thể vây đổ mặt đông tường vây, cho nên chẳng sợ tang thi lại nhiều bên này chân chính đối mặt cũng liền mấy chăm chỉ, mặt khác đều tê ở phía sau tạm thời thượng không tới. Nhưng là này mấy trăm chỉ đối với một cái tổng nhân số không đến 3.000, thanh tráng không đến 1.000, dị năng giả cùng biến dị giả thêm cùng nhau cũng bất mãn 200 loại nhỏ người sống sót căn cứ tới nói, cũng là yêu cầu cố gắng mà thượng, huống chi vẫn là cuộn cuộn không ngừng có bổ sung, quả thực là. Một hồi thai hỏa ngập đầu, cho nên đại gia một bên ở trên tường vây chém tăng thì một bên thương lượng đối sách, cuối cùng quyết định từ dị năng giả cùng biến dị giả tạo thành một cái 10 người tiểu đội. Từ phía nam vòng đến tăng thi đại quân phía sau, lợi dụng cảm giác dị năng giả cảm giác lực tìm được có thể khống chế tăng thi đàn tăng thi thủ lĩnh, sau đó chém giết. Chỉ cần không có khống chế tăng thi thủ lĩnh, nơi xa tăng thi bởi vì nghe không đến nhân loại huyết nục khí vị liền sẽ chính mình tan đi, đến nỗi phía trước tự nhiên là rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại vấn đề là phái ai đi? Nay cùng cảm tử đội không sai biệt lắm sống ai nguyện ý tiến lên, nói thật đây là một cái thực chuyện khó khăn. Bởi vì mặc kệ Lý ca đám người có thừa nhận hay không, bọn họ này bang nhân lực ngưng tụ thật sự không cường, hơn nữa hy sinh cái tôi hoàn thành tập thể gì đó càng là tưởng đều không cần tưởng. Nay tổng dưới tình huống cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Lý ca tính toán lấy ra một bộ phận vật tư ra tới làm thù lao, phàm là tham gia người mặc kệ có thể hay không tới đều sẽ được đến một phần, mà chém sát tăng thi thủ lĩnh còn sẽ thêm một phần sau đó khiến cho người đem tin tức này để đi ra ngoài. Lý ca, ta tới dẫn đầu. Cú đông đôi tay ấn ở chính mình trước mặt trường điều cái dương thượng, đây là không lâu trước đây từ lưu nhất đao nơi đó làm ra, không nghĩ tới lưu nhất đao còn cất giấu như vậy thứ tốt. Hảo. Lý ca nhìn thoáng qua cụ đông gật gật đầu, cù đông tuy rằng không có dị năng, cũng không phải biến dị giả, nhưng là hắn bản thân thân thể tố chất thực hảo, đầu óc lại thông minh, gặp chuyện vững vàng bình tĩnh. Quan trọng nhất chính là tiểu tử này nhãn lực thực chuẩn, thương pháp phi thường hảo. Cụ đông thấy Lý ca đồng ý hơi hơi mỉm cười, ta đây đi trước làm chuẩn bị. Lý ca làm cụ đông bản thân bội đi, sau đó lại nhìn về phía mọi người, trong đó có vài cái tiểu đội đội trưởng, còn có tuy rằng là sau lại, nhưng là phong bình không tồi. Lý ca một đám người thương lượng cảm tử đội sự tình tang khả tâm là không biết, nàng chỉ biết nàng bị tiểu đồng bọn ném tới phía sau cứu tử phụ thương. Ta là cận chiến. Tăng khả tâm rất là nghiêm túc phất phất tay trường đao. Ngươi đã chuyển chức thành công, hiện tại ngươi là vũ em. Tô vãn hạ vô vô Tăng khả tâm, ta đã nói rồi, chờ thất thiếu tới. Ngươi đi ra ngoài tùy tiện như thế nào lãng ta đều không ngăn cản, nhưng là thất thiếu tới phía trước còn thỉnh không cần đặt chân có nguy hiểm địa phương, giang liếu sẽ lưu lại bồi ngươi. Đối với tín dụng đã phá sản Tăng khả tâm, Đỗ Vãn Hạ cùng Giang Liếu đám người là một chút đều không yên tâm, đã quyết định hảo nhất định muốn một người nhìn nàng, mà lúc này Tang Thi vây thành, dị năng vì cảm giác Giang Liếu hiển nhiên là nhất không phải sử dụng đến, cho nên bị giữ lại, những người khác tắc toàn bộ đi theo bà quản gia đại nhân thượng bên ngoài tường thành. Tang Khả tâm sở sở cái mũi thu hồi hồng du bước vào không ngừng có thương tích viên đưa vào tới lều lớn, một cổ nước sắt trùng hương vị bí mật mang theo thống khổ kêu rên rên rỉ trực tiếp ập vào trước mặt Tang Khả Tâm nhíu nhíu mày đi đến bên trong một cái đưa lưng về phía nàng, thân xuyên một thân bạch trường bào nữ nhân bên người, bởi vì nhìn đến người khác dò hỏi nàng, nghĩ đến hẳn là quản lý nhân viên, vì thế đi qua đi nói, "Vị này bác sĩ ta là một hệ chứa khỏi hệ, xin hỏi nơi nào yêu? Cầu ta hỗ trợ." Tang tiểu thư. Nữ nhân quay mặt đi tới sừng sốt. "Ách, Lưu Hàm tỷ tỷ a." Tang Khả Tâm không nghĩ tới nhìn thấy người quen. Bất quá tùy tiện tưởng tượng cũng biết, loại này thời điểm lưu hàm loại này y khoa chuyên nghiệp nhân tài khẳng định là ở chỗ này. Ngươi vừa mới nói cái gì? Một hệ chứa khỏi hệ. Lưu hàm vẻ mặt ngươi đừng nói dỡn chơi ta biểu tình, tăng khả tâm mặc kệ chém người vẫn là chém tăng thi nàng đều gặp qua. Như vậy một cái khí phách hung tàn cô nương, chạy tới nói cho nàng, nàng kỳ thật là một hệ chưa khỏi hệ, lúc này muốn tới người bệnh doanh đương thiên sứ áo trắng. Thật là một cái viết hoa tự. Đúng vậy. Tăng khả tâm thu hồi đối người xa lạ kia một bộ thánh mẫu bạch liên hoa tươi cười, mặt vô biểu tình gật gật đầu. Nhưng mà tăng khả tâm gương mặt này chính là không có biểu tình cũng vẫn là nhu nhược động lòng người. Hào đi, ngươi cùng ta tới. Lưu Hàm tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng biết loại chuyện này tăng khả tâm hẳn là sẽ không nói bậy. Cùng giang liếu gật gật đầu xem như chào hỏi. Tiếp theo lênh tăng khả tâm hướng trong đi. Thuật tiện nói một chút bọn họ nơi này bố trí, người bệnh doanh bên này tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận, cấp cứu, tu dương cùng trọng điểm chữa trị, trọng thương yêu cầu chữa khỏi hệ dị năng giả trước làm người bị thương vượt qua nguy hiểm, ở sau đó nâng đến bên ngoài băng bó, trong đó bản thân vì dị năng. Giả tắc có thể được đến chữa khỏi hệ dị năng giả toàn bộ hành trình trị liệu. đảo không phải cái gì kỳ thị người thường, chẳng qua dị năng giả này bản thân khôi phục lực liền cường. Hơn nữa đối lập người thường mà nói chém khởi tang thi tới muốn càng thêm nhanh nhẹn, còn không e ngại tang thi vì rút cảm nhiễm, nói đến cùng bất quá là tính giới so bất đồng. Tăng khả tâm đi theo lưu hàm hướng trong biên đi, nhấc lên rèm vải liền thấy cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, nếu nói vừa rồi cái kia là bình thường dưỡng thương phòng bệnh, như vậy cái này chính là giành giật từng giây phòng cấp yếu, có thương tích đến không nặng liền trực tiếp nâng đến bên trong đi, thương trọng liền hướng mặt khác vừa đi. Lưu Hàm muốn mang Tang khả tâm đi chính là mặt khác một bên. dị năng sử dụng là một loại thực huyền huyễn cảnh tượng, cái này Tang khả tâm cũng biết, bất quá thực hiển nhiên đang xem đến trên mặt đất phủ kín dây đằng cùng một đám hình người dây đằng kén tầm thời điểm vẫn là kinh ngạc một chút. Đây là nơi này xuất sắc nhất một hệ chưa khỏi hệ, hắn thực am hiểu đàn liệu. Lưu Hàm mang theo Tang khả tâm qua đi chào hỏi, chính là ngồi ở chỗ kia nửa người dưới cơ hồ cùng dây đằng dung hợp ở bên nhau nam nhân căn bản không có không phản ứng nàng huy ca đang ở trị liệu có cái gì cùng ta nói một cái làn da thủy đương đương đại mỹ nhân đón lại đây ta là thủy hệ chưa khỏi hệ dị năng giả ta kêu hà lộ hà lộ cười gật gật đầu cùng hai người chào hỏi cả người đều lộ ra một cổ ôn nhu hiền thuộc hương vị hà tiểu thư đây là tang tiểu thư nàng là một cái một hệ chưa khỏi hệ lưu hàng nói xong liền thấy hà lộ cười nói kia thật tốt quá Chúng ta nơi này đang cần người, vậy lại đây đi. Lưu hàm đối Tang Khả Tâm cười cười liền rời đi, nàng cũng là rất bận hoàn toàn không có thời gian nhiều làm hàn huyền. Nhưng thật ra rằng Liễu nhìn Tang Khả Tâm bị an bài trị liệu người bệnh lúc sau, quả công tới rồi bên ngoài phòng cấp cứu đắp bắt tay, dù sao chỉ cần bảo đảm Tăng Khả Tâm không đến nguy hiểm địa phương đi thì tốt rồi, hắn chỉ cần thường thường chú ý một chút là được. Chữa khỏi hệ dị năng trừ bỏ thức tỉnh bao trị bách bệnh thuần túy chưa khỏi hệ ở ngoài, cơ bản đều là từ mặt khác khác hệ dị năng biến hóa mà đến, nhất thường thấy chính là một hệ cùng thủy hệ, tương đối hiếm lạ một chút chính là băng hệ, gấu trúc cấp bậc còn có quan hệ, bởi vì từng người khác hệ thuộc tính đối vi rút bài xích, hoặc là có thể xúc tiến thân thể cường hóa do đó trở thành chữa khỏi hệ. Một hệ là bởi vì sinh cơ, đối nhân thể bổ sung sinh mệnh lực cùng sức sống, Lấy nhân loại tự thân phòng ngự hệ thống không ngừng cường hóa tới xua đuổi ôm đau, lấy không ngừng tăng mạnh khôi phục lực tới nhanh chóng khép lại miệng vết thương, do đó đạt tới chữa khỏi mục đích. Thủy hệ tắc thông qua gột rửa thân thể có hại vật chất mới khiến người khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa dùng thủy hệ đặc có ôn nhuận tẩm bổ tới bảo dưỡng thân thể, sử chi hoàn toàn khôi phục. So sánh với một hệ cùng thủy hệ ôn hòa, băng hệ liền phải bá đạo rất nhiều nó này đây diệt sát là chủ hoàn toàn thanh trừ trong thân thể có hại vật chất, cùng loại với mãnh dược, bình thường mau tắt thở người tuyệt đối không thể dùng, chỉ có thể làm cùng loại cắt thịt thối dao phẫu thuật, cần thiết phải có mặt sau bảo dưỡng chi viện. Bất quá dùng cho ngoại thương cảm nhiễm khi khẩn cấp trị liệu lại là không thể tốt hơn. quan hệ cùng băng hệ thanh trừ vi rút phương thức đồng dạng là tương đối bá đạo diệt sát, bất quá quan hệ là tự mang kế tiếp bảo dưỡng, xem như trừ bỏ thuần chưa khỏi hệ ở ngoài. Các loại biến chủng chưa khỏi hệ trung cường đại nhất một loại, bất quá liền tính là tăng khả tâm, cũng chỉ ở ngay từ đầu thời điểm nguyên tắc xuôi thai quá cái này truyền thuyết, cũng không có cụ thể đến hay không thật sự có người có được. Tăng khả tâm cái này doanh trưởng người cũng không rất nhiều, chữa bệnh nhân viên tính thượng tăng khả tâm cũng 14 người mà thôi, trừ bỏ lãnh nàng hà lộ ở ngoài, còn có vẫn luôn nhắm mắt lại nửa người dưới cơ bản thực vật hóa huy ca, một cái khác là cái dáng người nhỏ sinh tiểu cô nương. Mang một bộ giày nặng kính đen, thật dày mái bằng che khuất nửa khuôn mặt, cả người đều nhìn rất là âm trầm bộ dáng. trên tay phúc băng xương, hiện nhiên chính là kia tương đối hiếm thấy băng tuyết hệ biến. Dị chữa khỏi dị năng giả. Đến nỗi người bệnh, trừ bỏ dị năng giả cùng biến dị giả, có thể tiến vào người thường cũng các đều là một bộ hảo thân thể, chính là cái gọi là tính giới nhiều lần so cao kia một đám người, cơ bản đều là trọng thương nằm tiến vào. Không gian nửa giờ là có thể trực tiếp đi ra ngoài, lại nghỉ ngơi một chút liền có thể thượng tường vây chém tăng thi. Đó là lâm huy, chúng ta nơi này đều kêu hắn huy ca, là một vị tứ giai một hệ dị năng giả, ta là hai giai thủy hệ, đó là giản đàn đàn tam giai băng hệ, người đâu? Hà lộ thấp giọng đem tăng khả tâm lánh đến giản đàn đàn xử lý tốt thương thế người bệnh trước mặt mở miệng dò hỏi tăng khả tâm. Sớm như vậy đã có thể phân chia cấp bậc sao? Không phải phải đợi dùng tang thi tinh hoạch làm ra kiểm tra đo lường dụng cụ mới có thể khẳng định sao. Tăng khả tâm tuy rằng trong lòng có nghi vấn, bất quá trên mặt nhưng thật ra nhất phái kinh ngạc, còn có cấp bậc chi phân sao. Ta không biết ta là mấy dai. Hà lộ đối với tăng khả tâm không biết tình chấp trước mắt, ngắm lại cũng đúng, nghiệm chứng phương pháp ra tới còn không có vượt qua 20 tiếng đồng hồ, cũng chính là bọn họ này đó tới một đoạn thời gian chắc một chút, bên ngoài cơ bản đều còn không biết. Không có việc gì, người trước thử xem. Hiện tại cũng không có ai có rảnh quản cái này, dù sao hữu dụng là được, chưa khỏi tác dụng lớn nhỏ vậy nói nữa. Nga, Hảo. Tăng khả tâm lúc này cũng không nhắm mắt lại, trực tiếp nâng lên tay phủ phiếm ở người bệnh miệng vết thương thượng, nồng đậm màu xanh lục quang mang nơi tay đế hiện lên, thủ hạ miệng vết thương liền lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh trong thu nạp nói lắp sau đó rất sẹo, vừa nhìn thấy rất xẻo Tăng khả tâm liền nắm chặt tay rời đi. Lại đi xuống chính là ở giúp nhân ra tinh lọc Khép lại miệng vết thương giống nhau nhị dai một hệ là có thể làm được Hà lộ dặn do một câu chú ý chính mình dị năng khôi phục liền làm chính mình sự tình đi Tăng khả tâm gật đầu lúc sau liền bắt đầu chuyên chú chính mình thủ hạ người bệnh 5 phút sau nguyên bản nằm ở nơi đó sắc mặt tái nhật nam nhân mãn huyết xuống lại Dùng rất là thần kỳ ánh mắt đem tăng khả tâm đánh giá một lần lúc sau Thân thủ lưu loát bỏ dậy trực tiếp đi rồi Tang Khả Tâm cảm thấy tuy rằng chém Tăng Thi thực hăng hái nhi, nhưng là nhìn thủ hạ người một đám mãn huyết sống lại tựa hồ cũng là rất có cảm giác thành tiểu sự tình. Vì thế nhưng thật ra không có làm vú em mâu thuẫn, chẳng qua cúi đầu Tăng Khả Tâm không phát hiện mặt khác ba cái có chút kinh ngạc ánh mắt. Chứ bỏ thuần túy chữa khỏi hệ cùng quan hệ ở ngoài, băng tuyết hệ không tính, một hệ cùng thủy hệ muốn cho người hoàn toàn khắc phục, điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái đều là yêu cầu thời gian nhất định. Không phải nói ngươi thương trị hết, ngươi liền lập tức có thể thượng đầu tưởng chém tăng thi, đó là nhất định muốn nghỉ ngơi, trừ bỏ thân thể tự hành khôi phục ở ngoài, còn có dị năng hồi phục. Dùng trong trò chơi giả thiết tới nói, chưa khỏi xong lúc sau liền tương đương với tàn huyết hoặc là nửa huyết xuống lại, yêu cầu một đoạn thời gian tự hành khôi phục, hoặc là cắn dược khôi phục tới điều chỉnh đến tốt nhất hóa trạng thái, nhưng là từ tăng khả tâm thuộc hạ bỏ dậy người bệnh các nhìn đều là đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng. Cái loại này mãn huyết sống lại trạng thái, chỉ sợ trừ bỏ người bệnh bản thân liền không có không có so chứa khỏi hệ dị năng giả nhóm càng thêm rõ ràng. Chẳng qua lúc này cũng không phải do hỏi hoặc là thảo luận hảo thời cơ, chỉ là ba người đều yên lặng mà đem đưa vào tới dị năng tương đối cường hãn, chính là tính giới so tốt nhất kia một đám đưa đến tăng khả tâm trong tay, mà tăng khả tâm từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện cái gì không đúng. Chỉ là mạc danh cảm thấy thuộc hạ người bệnh tới một hồi lại một hồi, vài cái đều lăn lộn tục mặt, trong lòng còn cảm thán những người này thật là có hy sinh tinh thần. Không biết trong tay đi rồi bao nhiêu người, thậm chí có mấy người thiệt hại suất cao do người, đã bị nâng tiến vào ba lần rồi, hơn nữa một hồi so một hồi thương càng trọng, giống như chính mình sẽ không chết giống nhau, toàn bộ đánh đến cuối cùng một ngụm mới bị đưa vào tới. Bái bọn họ những người này không muốn sống ban tạng. Tăng khả tâm ở 4 cái giờ sau cũng thật là game over, một bên nghỉ ngơi một bên từ ba lô nhảy ra hộp giữ ấm, nhìn hơn 30 tuổi lớn lên rất là thành tuấn huy ca còn phải đưa trái cây. Tăng khả tâm nói tạ cắn một ngụm, còn tính không tồi, dị năng ủ chín trái cây tư vị vẫn là có thể, quan trọng nhất chính là còn có thể hơi bổ sung dị năng. Tăng khả tâm gặm trái cây, nhịn không được nghĩ đến nếu là một hệ dị năng có thể chứa đựng thì tốt rồi. Làm thành một loại chữa trị hoặc là bổ sung năng lượng dự thể vậy phương tiện, mau mau, bên này một cái mau không được, doanh chướng rèm cửa bị liêu lên, một cái cơ hội nhìn không ra người dạng bị nâng vào được, một đường huyết tích tắc không ngừng, huy ca một cái cất bước tiến lên bất quá một cái hô hấp chi gian liền đem người ngừng thương thế, hà lộ trở lên tay từ trong ra ngoài thành một lần, nguyên bản toàn thân lung tung rối loạn, nơi nơi đều là vết thương. Nhìn có chút rơi rớt tan tác người dây tiếp theo cuối cùng có cá nhân dạng. Thế nào hắn khi nào có thể đứng lên? Đi theo tới người vẻ mặt nôn nóng hỏi. Huy ca nghe được đối phương hỏi như vậy lập tức mặt hắc. nháy mắt liền bạo trực tiếp phun người tới vẻ mặt. Người mẹ nó như thế nào không đợi hắn đã chết lại đưa lại đây. Chỉ còn một hơi còn tưởng lập tức đứng lên. Lão tử là người không phải thần. Không phải nói nơi này có cái có thể lập tức làm người đứng lên sao? Người tới lập tức tiếp lời. Hắn chính là dọc theo đường đi tặng người lại đây thời điểm liền có người nói cho hắn, nói là người bệnh doanh có cái chữa khỏi hệ đó là có thể làm chỉ còn một hơi người một giây mãn huyết xuống lại, như thế nào là nói bờ sao. Ta liền nói này nhóm người như thế nào liền như vậy liều mạng, cảm tình biết chỉ cần có khẩu khí là có thể lập tức đứng lên chính là đi. Huy ca thanh tuấn mặt viết đại đại hai chữ táo bạo, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng, đừng nghĩ, dị năng không cần khôi phục à. Các ngươi thượng vội vàng xuống địa ngục tư thế ai chịu nổi. Kỳ thật ở tăng khả tâm trong tay chưa khỏi quá người, không đơn giản là bởi vì tăng khả tâm có thể cho bọn họ trực tiếp mãn huyết sống lại mới như vậy đua. Nơi này còn có một cái chuyện xưa, là bên trong người không biết, có một cái dị năng tiểu đội đội trưởng bởi vì cực hạn tiêu hao dị năng bị tăng thi trảo thương sau đưa vào thương binh doanh, bị băng hệ dị năng loại bỏ thân thể tàn lưu vì rút lúc sau đã bị tăng khả tâm tiếp nhận. Không sai, chính là tăng khả tâm tiếp nhận cái thứ nhất người bệnh, hắn là sớm nhất đạt được dị năng một nhóm người, dị năng thuần túy độ rất cao, cho nên cấp bậc so với người bình thường tới bay lên thực mau. mặt thế tiến đến bất quá hai tháng hắn cũng đã từ dai đỉnh, hơn nữa cái này đỉnh trạng thái đã bảo trì hơn một tháng, nhưng là so với phía trước tùy ý là có thể thăng cấp tình huống, tứ dai cùng ngũ dai chi rằng cái chắn lại là như thế nào cũng không thể đánh vỡ, bởi vì mỗi lần đều là Ở quá trình chiến đấu chung thăng cấp, cho nên hắn ở trên tường vây chém tang thi cũng là thực liệu mạng. Nhưng mà cái này bồi dối hắn hồi lâu không được giải quyết cái chắn ở tang khả tâm trị liệu qua đi cư nhiên xuất hiện bung lỏng. Thật giống như nguyên bản thân thể hắn còn không có đạt tới có thể xứng đôi ngũ dai tiêu chuẩn, mà chỉ dựa vào tự thân tiến hóa tác tích lũy không đủ. Thật giống như phần mềm đã chuẩn bị tốt, nhưng là phần cứng tạm thời theo không kịp loại trạng thái này. Mà tăng khả tâm trị liệu tắc có đổi mới phần cứng công hiệu Vì xác định bên trong cảm giác vị này dị năng đội trưởng trở lại tường vây đó là hoàn toàn liều mạng So vừa rồi còn muốn hung mãnh, đem các đội viên giật nảy mình Sau đó liền từ đội trưởng chỉ tự phiến ngự chung được đến một chút tin tức Lại sau đó cách vách dị năng giả liền nghe nói Lại sau đó tuy rằng mọi người đều ở chém tăng thi Nhưng là này không ngại ngại bọn họ tiếp thu về dị năng tăng lên công lược Cho nên đương nhìn đến cái này dị năng tiểu đội đội trưởng đưa ý kìa lại lần nữa sau khi trở về, đã hoàn toàn bất đồng khí thế khi, tất cả mọi người xôi trào, nguyên bản miễn cưỡng ngăn cản tàng thi người, đặc biệt là những cái đó dị năng giả càng là cùng tiêm máu gà giống nhau, một đám hoàn toàn không muốn sống tư thế. Cho nên này đó dị năng giả như vậy liều mạng, chính là hy vọng chính mình cũng có thể tại đây loại không ngừng cực hạn tiêu hao cùng bổ sung sau phá tan cấp bậc cái chắn thăng cấp. Đương nhiên liền tính không có phá tan cấp bậc, tận khả năng gia tăng dị năng độ tinh khiết cũng là tốt. Người tới nghe được Huy Ca nói sừng suốt, sau đó hạ giọng nói, chúng ta cũng là không có cách nào à, cái kia tăng thi đầu lĩnh không biết phát sinh cái gì điên, phía trước còn hảo hảo ngốc tại mặt sau, đột nhiên liền hướng phía trước chạy trốn, hiện tại chúng ta đều không biết hắn chạy chạy đi đâu, này chỉ cần còn không có tìm được, đại gia như thế nào an tâm, hắn chính là chúng ta nơi này cảm giác xa nhất người. Vốn dĩ đều đã định hảo mục tiêu, bên kia đã giá hảo súng ngắm chuẩn bị trực tiếp bạo tăng thi đầu lĩnh đầu, kết quả lập tức khai đoạn, tăng thi đầu lĩnh lại đột nhiên động, kết quả một thương liền đánh trở, không đánh chúng không tính, tiểu đội dấu kín địa điểm đều bại lộ, có thể tồn tại trở về quả thực có thể xưng được với kỳ tích, nhưng là phụ trách cảm giác đội viên bởi vì mai phục tại phía trước nhất liền thảm, từ tăng thi trong miệng cấp về thời điểm liền thật sự chỉ còn một hơi. Tang khả tâm lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ nói được giống như chính là nàng. Bất quá nàng càng quan tâm một vấn đề, Tang thi thủ lĩnh chạy vào. Vui đùa cái gì vậy? Nhà nàng lớn nhỏ bánh bao đều còn ở biệt thự bên kia hoa đâu? Nếu là khác cái gì văn lị còn hành, vạn nhất xui xẻo gặp phải Tang thi thủ lĩnh không phải một giây bị nghiền áp. Trước mắt còn không biết có phải hay không thật sự chạy vào, bất quá tình huống thực không lạc quan. Người tới lắc lắc đầu. Hiện giờ tăng thi hành động lực so với người thường một chút không kém, càng đừng nói tăng thi đầu lĩnh, ai biết chạy đến đi đâu vậy. Sẽ cảm giác còn nằm ở kia nửa chết nửa sống đâu, hỏi hắn, hắn hỏi ai à, tăng thi thủ lĩnh hắn nhưng thật ra nhìn thoáng qua, nhưng là ở thượng vạn tăng thi tìm ra một con riêng tăng thi tới, nếu là không có một chút sở trường đặc biệt căn bản chính là không có khả năng nhiệm vụ, hơn nữa hắn xem kia liếc mắt một cái liền cảm thấy so với mặt khác tăng thi cái này đầu lĩnh nhìn qua sạch sẽ rất nhiều, liếc mắt một cái xem qua đi cùng những cái đó trên tường thành nhân loại cũng kém không đến chạy. đi đâu, lại là đêm tối, như vậy hỗn loạn địa phương vạn nhất một cái sai mắt bị trà trộn vào tới, kia thật là chết như thế nào cũng không biết. giang liếu, giang liếu, tăng khả tâm nôn nóng hỏa liệu đứng lên liền kêu người, giang liếu vẫn luôn chú ý tăng khả tâm động tĩnh, cơ hồ tăng khả tâm nói vừa ra giang liếu cũng đã vén mảnh tử vào được. Trước đêm Tăng Khả Tâm đánh giá một lần phát hiện chuyện gì đều không có mới thở phào nhẹ nhõm, ra chuyện gì sao, phu nhân. Đại sự, Tăng Khả Tâm đem Tăng thi đầu lĩnh sự tình vừa nói, ta trở về một chuyến thế nào? Ta không yên tâm. Huy ca cùng hà lộ đám người còn ở khiếp sợ với Giang Liếu trong miệng phu nhân cái này khoa trường xưng hô, nghe được Tang Khả Tâm phải đi tức khắc toàn bộ người bệnh doanh đều không tốt, bất quá không chờ bọn họ khuyên Giang Liếu đã phủ định. Phu nhân vẫn là ngốc nơi này, ta trở về một chuyến nhìn xem, nếu là bên kia cảm giác nguy hiểm, ta liền đem người tiếp nhận tới, nhưng là còn thỉnh phu nhân chú ý an toàn, tuyệt đối không cần chạy loạn. Chúng ta sẽ giúp ngươi xem trọng nhà ngươi phu nhân. Tăng khả tâm còn không có trả lời, Huy ca cùng Hà Lộ liền lập tức ra tiếng đáp ứng rồi, liền giản đan đan đều đỡ đỡ mắt kính gật gật đầu, nhàn nhạt toát ra tới một câu, sẽ xem trọng. Ta đây đi một chút sẽ về. Giang Liếu làm ơn một phen lúc sau xoay người liền đi rồi. "Uy, Tang Khả Tâm vô ngữ, nàng cũng không có đáp ứng a được không?" Nàng vẫn là tưởng tự mình đi tiếp tiểu Bao Tử a. Đột nhiên nguyên bản nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nam nhân giật giật ngôi, chẳng qua cái gì đều không có nói ra, tái nhợt không có một tia tơ máu trên mặt lộ ra một cổ tử khí, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống, cả người tựa hồ đều ở dãy rủa, bất quá dãy rủa thực mỏng manh. Đại gia cũng không có để ý, rốt cuộc bị trọng thương người rất nhiều đều sẽ xuất hiện như vậy bị si ngốc bộ dáng. Tăng khả tâm hề bại lại nghỉ ngơi nửa giờ, cảm giác dị năng khôi phục có một nửa mới chiều cái kia chỉ còn một hơi treo cảm giác giả mà đi, vươn đôi tay, nùng màu xanh lục quang mang ở đôi tay lòng bàn tay sáng lên, nhẹ nhẹ lục xương mủ chậm rãi lượn lờ mở ra, một tảng lớn một tảng lớn chỗ trống bị màu xanh lục lấp đầy. Nguyên bản mắt thấy liền phải tắt thở nam nhân sắc mặt lập tức hồng nhuận lên, bên cạnh người xem tang khả tâm quả thực giống đang xem thượng đế, chưa khỏi hệ dị năng đã đủ nghịch thiên, nhưng là loại này một giây mãn huyết sống lại kỹ năng, ngươi nỉ mạ thật là muốn lên trời a Tang khả tâm thật hết sức chuyên chú người lấp đầy những cái đó màu xanh lục trung gian chỗ chống bộ phận, lại còn có phải chú ý không cần đem dị năng đưa vào quá liều, bất quá mới điển mấy chỗ thân thể quan trọng bộ phận chỗ chống chỗ, tay đã bị người bắt được. Tang khả tâm sửng sốt liền thấy vừa rồi còn sắc mặt hồng nhuận nam nhân lại biến trở về trắng bệnh, hơn nữa trong thân thể vừa mới khôi phục một chút dị năng đang ở bay nhanh trôi đi, dáng vẻ kia đem tăng khả tâm cùng bên cạnh người. Giật này mình! Tăng khả tâm phản ứng đầu tiên là Chẳng lẽ là hệ thống không kiêm dung? phi. Hay là dị năng dị ứng? phi. Người làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Tang Khả Tâm trên tay đã tung tăng nhảy nhót đi ra ngoài thật nhiều người, cho nên nàng dị năng tuyệt đối không có khả năng ra vấn đề. Như vậy ra vấn đề cũng chỉ có thể là người bệnh bản thân. Hán, tới. Ngẹn thanh thanh âm giống phá đồng la, nam nhân Thái Dương gần xanh đều nhảy ra tới. Hán lại đây, chạy mau. A, Tang Khả Tâm hoàn toàn không có phản ứng lại đây đối phương đang nói cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía chưa khỏi hệ các bạn nhỏ, đại gia cũng là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có tặng người tới nam nhân đầu tiên là sử sốt, sau đó cũng là nháy mắt mặt không có chút máu, tiến lên một phen méo nam nhân và tháo run rẩy môi nói, ngươi nói hắn bảo được. Thằng thi thủ lĩnh vào được. Tới, hướng nơi này tới, hướng nơi này tới. Mồ hôi lạnh từ cảm ứng dị năng giả cái chán điên cuồng toát ra tới, chỉ thấy hắn trừng lớn mắt cắn răng nói tiếp, tổng cộng 7 chỉ, thẳng tắp hướng nơi này tới, tốc độ quá nhanh mặt sau người đuổi không kịp. Bốn con nửa đường bị chặn đứng, ba con lật qua đạo thứ hai tưởng vây vừa mới nói xong đỉnh đầu liền vang lên tiếng cảnh báo. Kỳ thật phi chiến đấu nhân viên không phải ở khu biệt thự, chính là đã tránh đến siêu thị đạo thứ ba tưởng vây bên trong. Cái này tiếng cảnh báo bất quá là nhắc nhở còn ở bên ngoài nhân viên, có tang thi xâm lấn bên trong. Theo tiếng cảnh báo còn có không ngừng vang lên tiếng súng, mọi người trong thai nghe khoảng cách đã rất gần, bất quá nháy mắt toàn bộ người bệnh doanh đều động lên. Chỉ cần còn có thể hoạt động toàn bộ đều chính mình bỏ lên hướng siêu thị cuối cùng một đạo tường vây nội tị nạn không thể hoạt động cũng có hộ lý người thường ngâng rời đi, thực mau người bệnh doanh liền rời đi hơn phân nửa, đúng lúc này cho nhau giao hỏa tang thi cùng bên trong tuần tra đã tới rồi người bệnh doanh mấy mét xa địa. Phương, tăng khả tâm nghe càng ngày càng gần thanh âm, chứ bỏ ngay từ đầu bởi vì bị bên người người khẩn trương sở ảnh hưởng mà có chút dọa đến ngoại, bọn người triệt không sai biệt lắm. Ngược lại tính hạ tâm tới, thậm chí đã ở suy xét vừa mới cái kêu cảm ứng dị năng giả nói thẳng tắp hướng nơi này tới là có ý tứ gì. Có phải hay không mục đích minh sắc trực tiếp lại đây ý tứ, như vậy nơi này có cái gì làm tăng thi thủ lĩnh làm lơ dọc theo đường đi đồ ăn trực tiếp lao tới mà đến. Tăng khả tâm tuy rằng thực không muốn nghĩ như vậy, nhưng là tăng thi hướng về phía nàng tới cái này khả năng lại là lớn nhất, tăng khả tâm cũng không biết nàng như thế nào liền như thế nào đại mặt. Làm tang thi ái thành, cái dạng này, chẳng lẽ nữ chủ Quang Hoàn đối tang thi cũng hữu dụng? Bất quá mặc kệ này, chỉ tang thi rốt cuộc có phải hay không bởi vì nàng mà đến, nàng đều phải đi ra ngoài gặp một lần, nhưng mà nàng vừa muốn hướng thanh âm truyền đến cái kia phương hướng đi đến, tay đã bị Hà Lộ kéo lại, ngẩn người làm gì, đi mau. Nói không khỏi phân trần trực tiếp lôi kéo người liền đi. Ai? Chính là tang khả tâm bị kéo ra người bệnh dành. Tiếp theo nháy mắt sẽ có cái gì đó đổ vật trực tiếp tạp lại đây. Người bệnh doanh liều lớn lập tức liền sụp một nửa, một cái dáng người cường tráng nam tử trong tay cầm chặt đứt một nửa khảm đao nửa người là huyết lăn ở tăng khả tâm cách đó không xa. Đúng là phía trước bị đưa vào tới man huyết sống lại ba lần một cái kim loại cùng lực lượng song dị năng giả. Hà lộ hiển nhiên cũng thấy được, đem tăng khả tâm hướng phía sau đẩy liền phải đi qua đem người kéo tới. Kết quả mới bước ra một bước liền nhìn đến trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, thật dài lợi trảo giống sắc bén đao trực tiếp cắt mở hà lộ phía sau lưng, máu tươi nháy mắt phun tung tué, hà lộ liền kêu một tiếng đều chưa từng liền lặng yên không một tiếng động đến ngã xuống trên mặt đất. Tăng khả tâm nâng lên tay sờ đến trên mặt bắn đến huyết, ở dương mắt nhìn về phía đứng ở chính mình trừ bỏ sắc mặt vẫn là xanh trắng ở ngoài đã thập phần giống nhân loại tang thi. Thậm chí đã có thể từ cặp kia có thể hoạt động trong mắt nhìn ra trí tuệ loại đồ vật này, dựa theo nguyên tắc Tăng Thi cấp bậc giả thiết tới nói, này hẳn là một con sen vào T5-T6 chi gian Tăng Thi. Tăng Thi tựa hồ dùng sức chiều Tăng khả tâm phương hướng người người, sau đó liền chạy nước miếng đi bước một chiều Tăng khả tâm tới gần, bất quá lại không có ở trước tiên phát động tiến công, tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Ta tôi bám trụ nàng, Tăng tiểu thư đi mau. Mãn huyết sống lại ba lần nam nhân đã tử trên mặt đất bò lên sẽ nhai nứt miệng đích xác định rồi một chút hà lộ sinh tử một lần nữa rút ra một phen khảm đao chỉ là khảm đao mới nâng lên tới đã bị tăng thi đầu lĩnh trở tay vỗ rớt hơn nữa tựa hồ đối cái này trở hắn thật dài một đoạn thời gian nhân loại phi thường phiên chán vì thế trực tiếp quay người nhào tới nhảy dựng lên chính là một móng vuốt tăng khả tâm hiện tại tâm thần đã cùng được với thân thể phản ứng bởi vì không kịp rút ra hừng du trực tiếp từ không gian sách ra hai thanh trường đao, dưới chân phát lực đã lắc mình tới rồi Tang Thi Thủ lĩnh cùng nam nhân trung gian, hai thanh trường đao giao nhau ngạnh sinh sinh giá ở Tang Thi Thủ lĩnh một mong lướt. Tang Khả Tâm dưới chân si măng mà nháy mắt liền xuất hiện ra lệ văn, hai thanh trường đao đều bị sinh sôi chảo cong, cùng với này cổ thật lớn lực lượng chính là rõ ràng xương cốt đứt gãy thành, Tang Khả Tâm đau đến thiếu chút nữa đem chính mình hàm răng cắn. Tang Thi Thủ lĩnh nhưng thật ra bị nàng ngăn lại tới. Nhưng là cái kia dọa người lực đạo sinh sôi làm nàng tay phải cùng chống ở mặt sau kia chỉ chân trái xương cốt dạ nước bẻ gãy nguyên bản thuần Mỹ nhu nhược đáng thương ngũ quan nháy mắt trắng bệnh dữ tận lên, đen nhánh hai tròng mắt lạnh leo đối thượng tăng thi thủ lĩnh tham lam hai tròng mắt, dính huyết cùng dấu răng đôi môi mở ra, tăng khả tâm nhìn còn ở tăng lớn lực lượng tính toán đem nàng trực tiếp chụp đến trên mặt đất tăng thi thủ. Lĩnh lạnh lạnh mở miệng, tựu mệnh, xuất chiến. Màu xanh biết ánh sáng trống rông ở tang khả tâm phía sau xuất hiện. Một con thật lớn hoa miêu từ quang mang trung duỗi thân thân thể nhảy ra tới. Trực tiếp ha ôm một tiếng sáng lên thật dài móng vuốt hướng tới tang thi đầu lĩnh nào tới. Tang thi thủ lĩnh hiển nhiên cả kinh lập tức lui ra phía sau hơi hơi đỏ lên hai mắt cẩn thận nhìn đại miêu. Đại miêu tắc lắc lắc cái đôi nghe chung quanh người kinh hô cùng hút không khí thành. Một đôi xanh mượt dựng đồng lượng đến lóe mù người mắt. Đây là Miêu gia lần đầu tiên ở thật nhiều người trước mặt lóe sáng lên sân khấu, nhất định không thể đọa Miêu gia huy phong, nhất định một giây muốn này chỉ tăng thi quỳ xuống tiêu cha. Đại Miêu nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng hiện thực là cốt cảm. Này chỉ tăng thi thủ lĩnh là lực lượng cùng tinh thần hệ song biến dị tăng thi, sức chiến đấu chuẩn cờ mở giờ liền tính Đại Miêu hung tàn, nhưng là có tinh thần lực quấy nhiều lúc sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như một cái lực lượng ngang nhau. Tang khả tâm vốn dĩ liền không tính toán muốn đại miêu như thế nào thế nào, chẳng qua là kéo dài một chút thời gian, làm nàng lấy một chút vũ khí, đương nhiên hiện tại nói còn muốn chữa trị một chút miệng vết thương. Màu xanh lục quang mang nơi tay phía dưới thoáng hiện, tăng khả tâm trước tiên đem đôi tay phóng tới hà lộ cùng nam nhân trên người, ổn định bọn họ thương thế sau cũng không hề lãng phí chính mình dị năng, Vốn dĩ nàng liền còn không có hoàn toàn khôi phục. Còn phải vì tiếp được đi nàng chính mình khả năng chịu thương thế lưu lại đường sống Tăng khả tâm xoay chuyển thủ đoạn cùng cổ chân Cảm giác đã không có vấn đề Cũng không để bụng cái gì bại lộ không bại lộ Tay trái hư nắm từ lòng bàn tay phải trực tiếp lôi kéo Màu đỏ dù giấy liền trống rông kéo ra tới Sau đó tay phải khẽ chạm cán dù rút ra Có chứa giữ tận thanh máu trường đao mũi chân điểm điểm liền hướng về phía rằng Có chúng tăng thi thủ lĩnh cùng đại miêu vọt qua đi Tiến lên tăng khả tâm phi thân nhảy lên, đệ nhất chân điểm ở đang ở cùng tăng thi thủ lĩnh không trung giao thủ đại miêu trên lưng, nương lực đạo quay người hướng lên trên, sau đó nâng lên thủ đoạn nắm trường đào trực tiếp tặng đi ra ngoài, đối với còn ở không trung tăng thi thủ lĩnh từ thượng đi xuống tức qua đi. Ở không trung tăng thi thủ lĩnh không thể biến hóa thân hình, đối mặt tăng khả tâm trèo thuyền qua đây lưới đao, chỉ có thể xúc khởi hai chân, sau đó vươn móng vuốt đi chắn, sau đó tiếp theo nháy mắt. Tang thi thủ lĩnh hai chỉ móng nuốt trực tiếp bị tức rớt một nửa, máu đen phun ra tới. Ngao, tăng thi thủ lĩnh còn không có rơi xuống đất liền mở miệng ra gạo lên, cùng với thanh âm chính là một trận cực cường tinh thần dao động, bốn phía ly đến gần một ít người đều cảm giác được đầu một ốc, dây tiếp theo rất nhiều đều trực tiếp hộp máu, lập tức thất khiếu đổ máu mà chết cũng không phải số ít. Tăng khả tâm cảm giác có một cây đinh trực tiếp tạp vào trong ốc, đau đến cả người thẳng run run cho dù chống trường đao cũng không có ổn định nghiêng người thế ngã ở trên mặt đất, đại miêu cũng ai lập tức, bất quá miễn cưỡng, có thể đứng thẳng, còn chắn tới rồi tăng khả tâm trước mặt. Nhưng mà tinh thần công kích còn không tính cái gì, nhất làm cho người ta sợ hãi chính là đáp lại tăng thi thủ lĩnh Chu Lên Thành, một đợt lại một đợt bình thường tăng thi Chu Lên Thành, từ nơi không xa tường ngoài chuyển đến, tăng khả tâm dùng sức mở chính mình đã bắt đầu đỏ lên đôi mắt, Nuốt vào bị tinh thần công kích chấn ra vọt tới ít hầu tanh ngọt mở miệng ra, thiên la, xuất chiến. Nùng màu xanh lục quang hoa lại lần nữa xuất hiện, cánh tay thô dây đẳng từ quang hoa chung bắn nhanh mà ra, xông thẳng tang thi thủ lĩnh bề mặt mà đi, tuy rằng một đối mặt đã bị tang thi thủ lĩnh phách chặt đứt nhưng là hắn chu lên thanh lại cũng bị thành công đánh gãy tựa hồ còn bởi vì là ngoại ý muốn đánh gãy bị thương. Tinh thần hệ dị năng thập phần phức tạp. So với khác dị năng tới nói tuy rằng uy lực lớn hơn nữa, nhưng là tính nguy hiểm cũng lớn hơn nữa, chính yếu khác nhau chính là ở phóng thích dị năng trong quá trình nếu bị bạo lực đánh gãy như vậy liền sẽ thu được nhất định phản phệ, chính là bởi vì đã biết cái này giả thiết, tăng khả tâm mới có thể đem tiểu dây đằng thả ra. Tăng khả tâm đầu là không đau, nhưng là cảm giác lại một chút không tốt, nàng không biết những người khác ký hợp đồng biến dị thú sau có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau. Nhưng là nàng nếu yêu cầu tiểu dây đằng cùng đại miêu đúng là xuất chiến nói liền sẽ tiêu hao chính mình dị năng, đại miêu làm tọa kỵ khi nhưng thật ra không cần, này không vừa rồi liền giữ lại một chút dị năng lại tiêu hao một nửa, mà khác bởi vì tinh thần công kích không thuộc về nàng thiên phú kỹ năng ngũ hành vô. Thương, cho nên lại yêu cầu vận dụng tư mục chi hoàng tới chữa khỏi chính mình đã chịu thương tổn, kết quả chính là dị năng nháy mắt tiêu hao không còn một mảnh. Tang khả tâm vô cùng thống hận chính mình tự đại, vì cái gì chưa từng có nghĩ tới trang thượng một chút năng lượng thủy đặt ở trên người, bằng không lúc này nàng liền sẽ không như vậy bị động, ngã một lần khôn hơn một chút, nếu lúc này có thể an toàn sống sót, nàng nhất định mang cái 10 bình 8 bình đường cứu mạng dược đặt ở trên người, chẳng những trong không gian muốn phóng, tùy tay cũng muốn phóng thượng mấy bình. Trước mắt tình huống thật là không xong, bất quá tăng khả tâm vẫn là may mắn nàng không phải đơn thuần dị năng giả. So sánh với dị năng, nàng kỳ thật càng quen thuộc nàng trong tay trường đao, thở ra một hơi, tăng khả tâm nghĩ lại trước mắt tình thế, đại miêu là nỗ lực duy trì, phỏng chừng cũng là có thể chăn cái vài cái, nhưng là nàng cũng không thể đem nó nhưng không sao cả tiêu hao phẩm, tiểu dây đằng vừa thấy liền so đại miêu cấp bậc thấp, xuất kỳ bất y đánh gãy kỹ năng còn hành, dùng để đối chiến chính là đưa nó đi tìm chết, cho nên cuối cùng chỉ có dựa vào chính mình. Tang Khả Tâm mệnh lệnh tiểu dây đang đi chợ giúp thủ tường thành đến nỗi nơi này nắm chặt trong tay Hồng Du chỉ cần làm thịt cái này khống chế tang thi đàn tang thi thủ lĩnh chẳng sợ nàng không gian bởi vì bị rút ra năng lượng ráng xuống cấp bậc bên ngoài như vậy nhiều tang thi tinh hoạch nàng còn không tin không đủ nàng bổ nghĩ đến đây Tang Khả Tâm một tay nắm Hồng Du một tay nắm trường đao phối hợp đại miêu cũng cùng tang thi thủ lĩnh cho nhau chém đến khó xá khó phần. Hơn nữa theo thời gian kéo dài tăng thi thủ lĩnh cư nhiên đã su gần với như thế, chủ yếu chính là Hồng Du kháng đả kích năng lực thập phần biến thái, mặc kệ tăng thi thủ lĩnh như thế nào công kích, Hồng Du đều có thể lông tóc vô thương chặn lại tới, thật giống như khai vô địch hình thức ngoại quải giống nhau. Mà tăng khả tâm trường đao lại không phải tăng thi thủ lĩnh có thể chống đỡ được, trực tiếp tiếp xúc nhất định liền phải bị thương đến, quả thư hung tàn đến không được, tăng thi thủ lĩnh đã bản năng bắt đầu sợ hãi. Kỳ thật hắn không biết Tăng Khả Tâm cũng mau khóc, bởi vì không biết khi nào Hồng Du mặt trên cư nhiên xuất hiện huyết điểu, không sai chính là huyết điểu. Hiện giờ đã đi xuống một phần ba, tuy rằng không biết huyết điểu hoàn toàn hao hết sau so sẽ có cái gì kết quả, nhưng là Tăng Khả Tâm theo bản năng liền không muốn biết cái kia kết quả. Đã bị phế đi một bàn tay một chân, lô hai đều bị tức rớt một con Tăng Thi thủ lĩnh, Hồng hai mắt trong miệng phát ra a mắng a mắng gầm nhẹ thanh. Hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không làm gì được đối diện cái kia xa xa liền tản ra ăn rất ngon hương vị nhân loại, trong thân thể lực lượng đã sắp hao hết, nhưng là đối diện nữ nhân lại vẫn là hơi thở trầm ổn, lông tóc vô thương bộ dáng thậm chí kia chỉ thật lớn biến dị thú sau khi biến mất trở ra liền hoàn toàn là tốt nhất trạng thái. một Người một thú phối hợp càng thêm ăn ý. Nhìn chính mình đoạn rất tay tăng thi thủ lĩnh cũng quyết định một việc, chỉ nghe được hắn lại lần nữa ngẩn đầu cao dọn gầm rú. Tuy rằng trong đó tinh thần công kích rất nhỏ, nhưng là tăng khả tâm lại bản năng cảm giác không tốt. Chỉ thấy nguyên bản nơi xa bị ngăn trở mấy cái biến dị tăng thi lại mặc kệ chính mình có thể hay không bị giết chết, toàn bộ điên cuồng hướng bên này xông tới, tiếp được đi một màn thật là kinh người lại hoàng sợ. Dọn xong phòng ngự tư thế tăng khả tâm thấy một cái biến dị tăng thi bay thẳng đến tăng thi thủ lĩnh nào tới. Sau đó tăng thi thủ lĩnh không có phế bỏ cái tay kia trực tiếp xuyên thấu hắn đầu bắt một phen hồng bạch hồ trạng vật liền hướng chính mình trong miệng tác. Tăng khả tâm sắc mặt biến đổi thiếu chút nữa không trực tiếp nổ ra, nhưng là bên cạnh để phòng vây xem người rất nhiều đều nôn khan một trận. Tăng khả tâm trao mày nhìn tăng thi thủ lĩnh trên mặt xuất hiện sung sướng. Đúng vậy, tia trương cứng đờ xanh trắng trên mặt cư nhiên xuất hiện trói lọi mặt mày giãn ra sung sướng biểu tình. Thật giống như lão yên quỷ nghiện thuốc lá đi lên khi manh hút một ngụm viên sau cái loại này tái thần tiên sảng khoái thần thái. Trong chấp nhóng tăng khả tâm phản ứng lại đây tăng thi thủ lĩnh đang làm gì, hắn ở cắn nuốt đồng loại, hắn ở cắn nuốt đồng loại tinh hoạch cường hóa chính mình. Cái thứ nhất đã là không còn kịp rồi, nhưng là cái thứ hai cũng tuyệt đối không thể làm tăng thi thủ lĩnh lại thực hiện được. Tăng khả tâm xoay người lui lại mấy bước trở tay liền đem cái thứ hai xông lên biến dị tăng thi cắt, vốn dĩ không có dễ dàng ngược lại bởi vì biến dị tăng thi lại đây là không màng tất cả cho nên ngược lại so ngày thường càng dễ dàng một ít. Tang Thi thủ lĩnh ăn đồng loại, tang khả tâm chém chạy như bay lại đầy biến dị tang thi. Trận này cảnh xem hiểu người thông minh không phải một cái hai cái, lập tức liền có người vây đi lên đem hướng tang thi thủ lĩnh bên này lộ vây chật như nêm cối, một bên ngăn cản một bên cực lực diệt không màng tất cả đi chịu chết biến dị tang thi. Đột nhiên cách đó không xa một tiếng vang lớn tựa hồ là thứ gì kíp nổ thanh âm. Thanh âm này chẳng những làm đầu phát ra ngốc còn ở ngăn cản biến dị tang thi mọi người tinh thần chấn động. Ngay cả không ngừng nghĩ như thế nào giết chết tang Thi Tăng Khả Tâm đều là tinh thần chấn động. Nàng thật là Xuân đã chết. Không đúng, không thể chắc nàng, ai làm nàng đợi trước 30 năm đều là căn chính miêu hồng lương dân đầu. Cho nên mới sẽ hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá lúc này lấy ra tới được chứ. tang Khả Tâm mắt thấy bốn phía đầy đất máu tươi, không ngừng mà có người ngã xuống có người tử vong, mà trước mặt tang Thi thủ lĩnh lại phản phất cảnh khô phùng xuân. Đoạn rất bàn tay một lần nữa dài quá ra tới, kia vươn móng tay cũng tựa hồ càng thêm sắc bén lúc sau, nha một cắn từ túi quần lấy ra một cái tiểu viên cầu cao giọng hô, đều trốn xa một chút. Sau đó liền dùng hàm răng muốn rất kéo hoàn hướng tới tang thi thủ lĩnh ném qua đi. Vânh một tiếng hừng hực ngọn lửa quay cuồng, tang khả tâm lại không dám lại lấy hồng du ngăn cản, trực tiếp đem hồng du cùng đại miêu đều thu vào không gian. Đôi tay nắm trường đao hướng tới đầy người là hỏa nháy mắt phát cuồng chu lên tang thi thủ lĩnh nào tới. Tang Khả Tâm yên lặng đối bị lan đến người ta nói một tiếng xin lỗi. Nàng tuy rằng hô nhưng kỳ thật có thể phản ứng lại đây người rất ít. Bất quá so với tang thi thủ lĩnh, mấy cái nhân loại sinh tử tính cái gì? Nếu tang thi thủ lĩnh bất tử, như vậy nơi này tất cả mọi người đến chết. Tang Khả Tâm đôi tay nắm đao cùng đầy người là hỏa tang thi lại chém thành một đoạn. Bởi vì gần gũi cùng mối lửa tiếp xúc, trên người làn da bị ngọn lửa liếm gặm, thực mau tăng khả tâm trên người cũng bắt đầu cháy. Bởi vì có thiên phú kỹ năng ngũ hành vô thương quan hệ, tăng khả tâm làn da không ngừng mà ở phá hư cùng tân sinh chung luân phiên Một khi bị phá hư liền kịp thời bắt đầu chữa trị, mỗi một lần bị phỏng cùng bỏng đau đớn chẳng qua duy trì vài giây. Nhưng là bởi vì cái này ngọn lửa là có bám vào dính dính vật. Cho nên một khi dính vào trên người đó chính là không ngừng mà lặp lại thiêu đốt, vì thế cái này đau đớn liền sẽ không ngừng lặp lại không gián đoạn lặp lại. Tăng khả tâm lúc này đã không quan tâm, nàng biết nếu không nhanh chóng chém chết này chỉ tăng thi, nàng liền tính sẽ không bị thiêu chết cũng sẽ sinh sôi đau chết. Bên cạnh còn số người đã dọa tròn váng, đối với trung gian hai luồng người dạ ngọn lửa không biết nên như thế nào cho phải, mà tới rồi người cũng không có dám ra tay. Đạn lửa loại đồ vật này một khi dính vào trên người kia nhất định là không chết không ngừng. Nhất khó khăn chính là liền viễn trình công kích đều làm không được, hai luồng ngọn lửa chẳng những ngăn cách bên ngoài người tầm mắt, quan trọng nhất chính là này, một người một tang thi động tác thật sự quá nhanh, ai có cái này nắm chắc không lầm thương. Nhưng thật ra có hai cái hỏa hệ dị năng giả chạy tới hỗ trợ thu thập bên cạnh bị lan đến ngọn lửa. Đột nhiên một trận làm cho người ta sợ hãi uy áp quyết tán mở ra. Bốn phía tất cả mọi người từ đấy lòng cảm giác được một loại sợ hãi cùng thần phục. ngay cả giữa sân nôn nóng ở bên nhau hai luồng ngọn lửa cũng cứng đờ lên. Tang khả tâm cảm thấy chính mình khả năng dây tiếp theo khả năng sẽ chết rớt, nhưng là trên thực tế nàng chính là bất tử, đôi mắt đã cái gì cũng nhìn không thấy, đơn giản nhắm hai mắt lại, chỉ lo đi phía trước phương kia một đại đoàn màu đen mặt trên chém là được rồi, trên người quần áo đều đã thiêu không có. Tóc lông mày lông mi gì đó cũng toàn bộ đều không có, bất quá giờ phút này nàng toàn thân làn da đều cháy đen mở ra, cũng liền mặc kệ cái gì, đối diện kia đoàn màu đen đã càng ngày càng. Hư nhược rồi, tang khả tâm biết chỉ cần lại kiên trì lập tức, lại lập tức nàng liền thắng, nàng nhất định có thể chém chết cái này tang thi thủ lĩnh. Đúng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một trận uy áp, này cổ uy áp đối nàng cũng không có cái gì gây trở ngại. Nhưng là tùy theo mà đến thật là tay chân nháy mắt biến trọng cảm giác, vốn dĩ cũng đã mệt mỏi tăng khả tâm trong lúc nhất thời liền đau đều nhất không nổi tới, mà kỳ quái chính là đối diện tăng thi đã chịu ảnh hưởng lại rất hiểu. a đúng rồi, hắn là một con lực lượng hệ biến dị tăng thi. Tăng khả tâm nhìn chiều chính mình phát lại đây hát ảnh, lại phát hiện cánh tay cùng đau tựa hồ đều trọng du ngàn cân, hoàn toàn nâng không đứng dậy, cho nên nàng là muốn chết sao.